Trương 838, hạng mục lớn Trương 838, hạng mục lớn cho dù không tính trước hết nhất phân tán đưa lên mấy bạn nói thanh khí, vệ uyên tại con cá lớn này bên trên đưa lên khí vận nói ít cũng có hơn 60 bạn. Sau đó cá đâu, khí vận thả câu, rất nhiều thời điểm là sẽ câu đi lên vô hình vô chất đồ vật, thậm chí cao minh người có thể bằng này cải biến thiên mệnh quy tích. Nhưng vệ uyên lần đầu dưới can liền lên lớn hàng, sau đó lại không nhìn thấy đồ vật, khó tránh khỏi thất lạc. Vệ uyên cẩn thận phục bàn thả câu toàn bộ quá trình, cuối cùng xác định khẳng định là câu được cái gì nhưng là khói lửa nhân gian phân tích cũng không có kết luận, dù sao manh mối quá ít. Bực này không đầu sự tình, biện pháp giải quyết tốt nhất một là khí vận, hai là xem bói, ba là khí vận xem bói. Thế là vệ uyên liền đi tìm kỳ lưu ly, muốn cho nàng tính toán chính mình đến tận cùng câu được cái gì. Nào biết đã cách ngay tại chỗ cử tuyển, cũng không nói có tính không đạt được, dù sao chính là không tính. Còn lý do nha, không có, họ chính là hôm nay không cao hứng. Kỳ lưu ly cổ quái phản ứng nhường vệ uyên hiểu được, việc này chỉ sợ liên lụy tới tiên nhân, là không thể được rồi. Cho nên chính mình vừa rồi. Xem như cùng tiên nhân tranh ăn, hơn nữa còn tranh thắng. Nếu tìm không thấy câu được cá, Vệ Uyên cũng đành phải coi như thôi. Lúc này một kiện công vụ xuất hiện tại ý thức của hắn bên trong, Vệ Uyên liền tiến vào khói lựa nhân gian, tinh tế duyệt đọc. Cái này cái quặp công vụ là liên quan tới cho các viện sĩ phát xuống nghiên cứu kinh phí. Thanh minh bên trong một cái bình thường đạo cơ tu sĩ thu nhập một tháng một thanh nguyên, tiên cơ viên mãn trung bình thu nhập một tháng 64 thanh nguyên, phổ thông pháp tướng tu sĩ ước chừng thu nhập một tháng 50 thanh nguyên. Ở đây số liệu trên cơ sở coi lửa nhân gian sơ bộ phương án đề nghị là mỗi tên viện sĩ mỗi tháng phát ra cơ sở nghiên cứu kinh phí là 500 trăm thanh nguyên cơ bản sinh hoạt phụ cấp là 100 trăm thanh nguyên nếu có lớn nghiên cứu hạng mục báo cáo thẩm tra thông qua sau đơn độc thẩm duyệt nghiên cứu kinh phí vệ viên nhìn kỹ sau cảm thấy có thể thực hiện liền phê chuẩn cái phương án này kết quả phương án vừa ra được tuyển viện sĩ chúng tu đều là một mảnh xuân sao, ai cũng không nghĩ tới thế mà thật sẽ có nghiên cứu kinh phí hạ xuống mặc dù số tiền kia danh nghĩa là nghiên cứu kinh phí nhưng là tiến vào chính mình túi sài như thế nào còn không phải là của mình sự tình đơn độc nhìn khoản này kinh phí cũng không tính. ít, đồng thời hạng mục lớn còn có thể đơn độc thân thỉnh. đối chúng tu tới nói, đây đều là vui mừng ngoài ý muốn. mấy tên không phải thái sơ cung dòng chính tu sĩ đều là kinh sợ. rất nhiều người đều là trực tiếp tự tuyệt thân hữu các đệ tử muốn có một bữa cơm no đủ, náo nhiệt chúc mừng yêu cầu, yêu cầu người bên cạnh điệu thấp cẩn thận. đồng thời lập tức bắt đầu trầm tư suy nghĩ, nghĩ đến muốn lấy cái gì hạng mục báo cáo mới có thể an tâm sử dụng khoản này kinh phí. thái sơ cung chư tu thì là một loại khác phản ứng, bọn hắn có là không nghĩ tới, có thì là căn bản không quan tâm chút tiền lệ này. tự như hiểu như gặp kinh phí hạ xuống chỉ là ngắm nghĩa mấy lần thanh nguyên liền trực tiếp bỏ qua một bên điểm ấy thanh nguyên còn không có hắn làm thành chủ những ngày qua một ngày thu lễ vật cùng hiếu kính nhiều thu đi lên những lễ vật này tìm biểu hiểu ngư hết thề để vào thành chủ tư kho tư kho là dùng để xử lý hiểu ngư trong suy nghĩ cân bằng chủ yếu chính là tầng dưới chót nhất phàm nhân cứu tế trình thể vinh an thành nhạc đạo vẫn là cao tốc phát triển phát triển sau có nhiều vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng thánh nhân có nói kho lương đầy mới biết lễ tiết tức là này nữa cho nên cái này một tháng đến nay hiểu ngư phong bình quả thực chẳng ra sao cả chủ yếu chính là hai câu nói tiền chiếu thu, sự tình không làm. lại thêm hiểu ngư đến thanh minh lúc mặc dù là nén giận mà đến, nhưng thì thật trừ vật pháp bảo một dạng đều không loạn, cho nên tùy thân của nổi còn có mấy chục vạn lượng tiên ngân, cũng không thiếu tiền. mắt thấy hiểu ngư tiếp tục làm việc công, thiếu dương tinh quân lặng yên hiển hiện, cầm lấy cái kia điệt thanh nguyên nhìn nói, ngươi cứ như vậy để qua một bên rồi. hiểu ngư cũng không ngẩng đầu lên mà nói, mấy trăm vạn người thành, mỗi ngày chỉ là đưa đến trước mặt ta công vụ liền có hơn một nghìn kiện, ta làm sao có thời giờ. thiếu dương tinh quân nói, tinh cung bên trong, chúng tinh quân muốn xử lý công vụ mà nói, mỗi ngày sự vụ sợ là lấy trăm vạn lấy mà tính toán nhưng cũng không gặp cái nào Tinh Quân thật sự bận đến từ sáng sớm đến tối, một điểm không đều không có. Ngươi những việc này, giao cho khói lửa nhân gian xử lý mà nói, cũng không có gì khác biệt. Ngươi không phải đang làm việc công ngươi chỉ là muốn bận điệu." Hiểu Ngư dừng tay lại bên trên công việc, khẽ nhíu mày. Thiếu Dương Tinh Quân lại nói, "Ngươi tại viện sĩ bên trong sắp xếp thứ 8, thôi dự sắp xếp thứ 9." Hiểu Ngư rốt cục cảnh giác, triệu tiến đến một tên tùy tùng, nói, "Hỏi thăm một chút, thôi tướng quân mấy ngày nay đều đang bận rộn cái gì?" Thiếu Dương Tinh Quân gặp Hiểu Ngư hiểu được, liền tự đi trên giá sách lấy bài cuốn sách, tinh tế nghiếu. Nửa ngày sau, cái kia tùy tùng gấp trở về phục mệnh, nói, thôi tướng quân vài ngày trước viết thư cho ông tổ nhà họ Thôi Tông, nghe nói lao Tổ Tông ngay sau đó liền phái chi vài trăm người đội ngũ qua đây, đều là cao thủ thợ thủ công. Sau đó thôi tướng quân lại tại trong quân thu thập hạng mục, nói là muốn làm qua. cái nào đó nghiên cứu. Hiểu Ngư kinh hãi, vỗ bàn đứng dậy, gia hỏa này cực kỳ âm hiểm. Thôi Duẩn xếp hạng còn tại Hiểu Ngư sau đó, như thế giống chống thua chiêng, hiển nhiên là dự định làm một đợt lớn. Đến lúc đó Hiểu Ngư hai tay chống chân, mà Thôi Duẩn thành quả phong phú, Hiểu Ngư còn mặt mũi nào mà xếp tại Thôi Duẩn trước đó? năm đó tuế khảo thời điểm bảo vân cầm đầu hiểu ngư làm phó đều là tổng hợp ra thế cùng thiên phú kết quả thôi giật ra thế mặc dù không kém nhưng thiên phú kém cầu khí cho nên chỉ có thể về sau sắp xếp nhiều năm về sau hiểu ngư sẽ còn kêu một tiếng sư minh đó là trước đây đồng môn cùng với thôi giật mọi chuyện dẫn đầu bảo vệ đồng học tình cảm tại trong đáy lòng hiểu ngư trong mắt cũng chỉ có vệ liên trường sinh bảo vân những người này cho tới bây giờ không có đem thôi giật xem như qua đối thủ cạnh tranh nhưng là viện sĩ bình chọn lúc hiểu ngư cũng chỉ là thắng hiểm đã để hắn giật nệ cả mình hiện tại thôi giật càng là đang nghiên cứu hạng mục bên trên hung manh phát lực mắt thấy là phải đem hiểu ngư vượt qua đi rồi. Hiểu ngư rốt cuộc minh bạch thiếu dương tinh quân vì sao nhắc nhở chính mình rồi xếp hạng mặt mũi mới đại sự hàng đầu. Quả nhiên gừng càng già càng cay, tinh quân ánh mắt chính là lâu dài. Hiểu ngư vẫy lui tùy tùng liền cười lạnh nói, hắn tôi ruột có mấy chục vạn tu sĩ, hừ, ta thế nhưng là có mấy trăm vạn linh dân. Tiếp xuống ta liền ở trong thành trọng tường thu thập nghiên cứu hạng mục, không lo đệ không ngã tôi ruột. Ta cái này thứ tám vị trí, ai cũng đừng nghĩ động. Ngươi phía trước nhưng còn có hai cái không phải thái sơ cung xuất thần. Thiếu dương tinh quân nhắc nhở. Hiểu ngư lúc này nếu mày hai cái kia là quỷ tài, tu vi chẳng ra sao cả, lại quả thực thông minh, không tốt tương đối. bọn hắn nói không chừng cũng có chút kỳ tư diệu tưởng, cũng không thể nào đề phòng. xếp hạng như đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. ngươi đừng quên, còn có cái trương sinh không có bảo. đại nàng phát tướng, nhất định là muốn tranh một chuyến viện trưởng. hiểu ngư trong lòng run lên, nghĩ tới không phải trương sinh, mà là vệ uyên tấm tiền mặt to. gia hỏa này chắc chắn sẽ không thỏa mãn với vinh dự viện trưởng, hơn phân nửa cũng muốn lộng cái viện sĩ đương đương, chẳng lẽ đến lúc đó chính mình còn phải lại lui về sau, lại lui coi như thối lui đến viện sĩ ở ngoài xem ra cái này hả ngủ không thể xem thử rồi Hiểu ngư nói thiếu dương tinh quân lại là mỉm cười nói ngày đó ta gặp được mỹ nhật nói thật nhìn mà than thở là thật là không thể tưởng tượng thế là những ngày này ta thuận theo cái này mạch suy nghĩ tại khói lửa nhân gian bên trong tìm đọc tư liệu phát hiện thanh minh đi là người người như dòng con đường ngay tại không ngừng giảm xuống đạo cơ cánh cửa lấy nhường càng nhiều người có thể tu thành đạo cơ cái phương hướng này nhưng thật ra là cùng đương kim các đại tông môn cùng với từng cái thế gia ngược lại tông môn cùng thế gia đều đang nghiên cứu đến tinh trí thuần chi đạo nghĩ đến là thế nào mới đem đạo cơ thay đổi càng mạnh hơn càng thêm tinh quân, nhưng thanh minh lại là muốn để càng nhiều người tu thành đạo cơ, đây chính là thanh minh đại nghĩa chỗ tồn tại, cũng là vệ bên coi trọng nhất phương hướng. chúng ta hạng mục được phù hợp cái này đại nghĩa mới là trọng yếu. tại bán quân đạo cơ bên trong, không chỉ có so trường sinh kém quá nhiều nguy nhật, còn có đại quang minh phục mạc kiếm, thậm chí minh quang kiếm vân vân đều là nguyên gia tiên kiếm đại nhân. nhưng nói lên tiên kiếm đại nhân, ai có thể hơn được bản quân? thiếu dương tinh quân trong tay hiển hiện một vòng đại nhân, lập tức cấp tốc bành trướng, ảm đạm hóa thành một viên đỏ sẫm tinh cầu, sau đó sát ngoài từng tầng từng tầng bong ra tương mảng. Cuối cùng lộ ra nội bộ nhất một chút xíu tản ra hơi sáng quang mang vật chất. Điểm ấy vật chất liền biến thành thiếu dương tinh quân trong tay một thanh tiên kiếm, hơi mở vận đục lưới kiếm bên trong có một chút điểm tản lửa đang tiêu đốt, thân kiếm lộ ra một chút nhiệt lực, cả thanh kiếm đều tản ra quy tịch chân ý hiểu ngư vừa mừng vừa sợ, nhưng lại là mười phần không có ý tứ, nói, cái này, cái này không hãy cùng đại quang minh phục ma kiếm không sai biệt lắm. Nhưng uy lực so với kia thanh lợi hại hơn nhiều, tinh quân quả nhiên lợi hại, chỉ là không sai biệt lắm còn không đủ. Thiếu Dương tinh quân trên tay có chút lắc một cái, trực tiếp tán đi trên thân kiếm quy tịch chân ý trên thân kiếm tán phát nhiệt lực ngược lại mạnh mấy phần, Chứ đi quy tịch chân ý về sau, thanh kiếm này chân chính uy năng thẳng tắp hạ xuống, nhưng tu thành yêu cầu cũng là thẳng tắp hạ xuống, thế mà so minh quang kiếm còn thấp, kiếm này có thể tên là tàn lửa, ngươi hoàn thiện hoàn thiện, sau đó đưa ra đi lên, thanh minh đạo cơ nói không chừng có thể gia tăng gấp đôi, đây là đại công đức, đại khí vận, người khác mặc kệ làm bao lớn hạng mục cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, nhìn xem từ tiên kiếm đại nhật một đường dáng cấp hạ thấp, diễn sinh mà đến tàn lửa, hiểu ngư trên mặt nóng hổi, nội tâm xấu hổ, sau đó hai tay tiếp nhận trường 839 ghen đua so sánh trường 839 ghen đua so sánh vệ bên thôi diễn đầu thứ ba quý đạo 10 phần không thuận lợi nhiều lần bị trọng yếu công vụ đánh gãy lại cái này mấy món công vụ vệ viên bờ nhìn chính là cười đến không ngậm miệng được đạo tâm phiêu diêu theo nhóm đầu tiên nghiên cứu kinh phí phát xuống lục tục no ngoe liền có hạng mục báo đi lên chủ tính hơn 40 cái hạng mục bên trong lại có một nửa là cùng các loại bán khuôn đạo cơ tương quan hạng mục sâu hợp vệ viên tâm ý xem ra có thể lên làm biện sĩ cũng đều không phải người bình thường đặc biệt là thái sơ cung bên ngoài những cái tiều biện sĩ báo lên hạng mục hoặc là mới bán khuôn đạo cơ hoặc là bán khuôn đạo cơ xâm nhập đào bóc chỉ có một cái đề giao là đan dược hạng mục thì là có thể tăng lên tất cả một hành bán khuôn đạo cơ đột phá tỷ lệ trong đó có một người đề giao hạng mục đường vệ viên hai mắt tỏa sáng hạng mục này là thông qua lý lịch thẩm tra điền vấn quyển các loại phương thức xác định chủ thể tu sĩ thích hợp bán khuôn đạo cơ vấn quyển trung thiết kế mấy trăm vấn đề có nhiều vấn đề nhìn như cùng tu hành không quan hệ chút nào nhưng là có thể công bố nội tại tính cách dưới đây người nghiên cứu phàm nhân tính cách đối tu thành đạo cơ sát xuất thành công có vẻ lấy ảnh hưởng tu hành phù hợp tính cách đạo cơ sát xuất thành công có thể tăng lên vừa tới ba thành lấy vấn quyền hình thức quyển định ván khuôn đạo cơ phạm vi về sau, lại thông qua đặc biệt trận pháp kiểm tra đo lường thể chất căn cốt, liền có thể tìm ra thích hợp ván khuôn đạo cơ. hạng mục này bản thân chi phí cực thấp mà lại đặc biệt thích hợp quy mô lớn sử dụng. bên trên một vòng đạo cơ đại điện, tất cả chú thể tu sĩ chủ yếu vẫn là tự mình lựa chọn đúc cái gì đạo cơ, đám đạo sư chỉ cung cấp tham khảo. đại điện bắt đầu về sau, vệ viên chỉ là cho hơi vào vận, mở ra sát na chúng sinh liền đã bận không quan đổi, căn bản không thể nào hiện trường chỉ đạo. vì thế thanh minh tổng cộng động viên hơn một tu sĩ tiến hành hiện trường chỉ đạo, vẫn là luôn cuống tay chân rất nhiều người đến cuối cùng trước mắt mới phát hiện lựa chọn đạo cơ không thích hợp bản thân, cuối cùng tiếp nối thất bại. chính mình lãng phí tiên ngân, cũng lãng phí vệ uyên khí vận cùng thanh minh bồi dưỡng. có cái này một hạt mắt, liền đem chú thể tu sĩ từ tự do đạo cơ biến thành thanh minh phân phối, tu thành đạo cơ tỷ lệ mắt trần có thể thấy sẽ trên diện rộng lên cao. vừa lúc năm nay đạo cơ đại điển còn không có cử hành, thế là vệ uyên lập tức trả lời hạng mục, nhường gói lựa nhân gian tiến hành hoàn thiện, sau đó tại đạo cơ đại điển trước, đi đầu đối tham gia tu sĩ tiến hành khảo thí. tại mới để giao ván khuôn đạo cơ bên trong. Hiểu Ngư đề giao Quy Khư dẫn mây tịch không trường sinh tàn hỏa kiếm một kỵ tuyệt trần, chỗ hết tài năng. Này bán quân uy lực mạnh hơn Đại Quang Minh Phục Ma Kiếm, cánh cửa so Minh Quang Kiếm còn thấp, lại chỉ sinh nhiệt không phát ánh sáng, công dụng rộng khắp, uy năng tập trung, linh khí lợi dụng khá cao hiệu. Ở trong mắt Vệ Uyên, cơ hồ không có khuyết điểm. Hai vị đệ nhất viện sĩ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Sư Hòa Trân Nhân đưa ra tổng quát linh mệ cải tiến kế hoạch, từ phàm nhân ăn gạo trắng mãi cho đến tiền kê tay sai cây bắp, tổng cộng hơn ba loại. Từ lúc tiên kê và ở dược viên về sau, Lão Đạo liền cùng linh mẹ đối trò rồi. Những hạng mục này cải tiến sau khi hoàn thành, linh mễ đơn vị sản lượng sẽ tăng lên 1 thành đến 5 thành không giống nhau, nhường thanh minh lương thực nguy cơ tiến một bước tăng lên. Thanh minh hiện tại đúng là ở vào theo một ý nghĩa nào đó lương thực trong nguy cấp. Hiện tại Thanh Minh có được 3000 vạn nhân khẩu dựa theo cơ bản nhất 1 năm 6 quen thay phiên nghỉ ngơi một mùa canh tác pháp, chỉ cần 1000 vạn mẫu như vậy đủ rồi. Nhưng là sư Hòa chân nhân nhiều năm trước tới nay tận hết sức lực khai thác, các lưu dân đối với mở ruộng nhiệt tình cũng là đặc biệt băng rọi, cho nên Thanh Minh hiện tại mỡ ruộng cũng đạt 3000 vạn mẫu, lại thêm mâu sinh không ngừng tăng lên, hiện tại hoàn toàn có thể nuôi xuống 100 triệu fam nhân hiện tại vấn đề liền ra ở trên đây lương thật sự là nhiều lắm nhiều đến chuyển đổi thành đồn thị chuột đều không được thanh minh phàm nhân lúc này mới ăn được thì không tới 3 năm rất nhiều người đã là nhìn thấy đồn thị chuột liền muốn nôn lúc này một vấn đề mới nổi lên mặt nước xung quanh khu vực căn bản ăn không hết nhiều như vậy lương thực tại thanh minh giá rẻ lương thực trùng tích vào Ninh tây Tám quận loại lương đều muốn chết đói mà tơ bông giá cả giá cao không hạn thế là nhao nhao đổi loại tăng thụ đông vải sợi đây dù đã không đủ đi qua một phần ba coi như thế tam quận có thể tiêu hóa lương thực cũng là hạt cát trong sa mạc lại thêm bích thủy giới vực chuyển vận đến triệu quốc cũng hoàn toàn tiêu hóa không được nhiều như vậy lương thực về sau vẫn là có công tượng phát minh đồ ăn cơm đồ hộp đều là từng cái buồn sắt trang mỗi cái đều là 200-300 cân như vậy có thể bảo tồn mấy năm cuối cùng giải quyết bảo tồn cùng chuyển vận vấn đề sư hoa cải tiến giống phóc có thể nghĩ lương thực càng là nhiều đến chăng hàn gia nhưng cử động lần này đúng là cường tráng thanh minh căn bản đại sự vệ uyên từ muốn toàn lực ủng hộ thế là vệ uyên bút lớn bung lên một cái trực tiếp gọi 10 vạn thanh nguyên cung cấp lao đạo trước sử dụng sau đó là phong tính vũ đề giao hạng mục bán khuôn đạo cơ hệ thống tính chất thay đổi cải tiến kế hoạch Kế hoạch này tên vừa nhìn chính là xuất từ cao nhân chi thủ, nguyên bản khẳng định không phải gọi cái tên này. Hạng mục nội dung 10 phần đơn giản, chính là đối với hiện tại ván khuôn đạo cơ tiểu tu nhỏ bổ, đồng thời quy hoạch tiến một bước thay đổi cải tiến lộ tuyến. Hạng mục cần đại lượng chú thể viên mãn tu sĩ tiến hành thí nghiệm, ghi chép số liệu, nghiệm chứng phỏng đoán. Hạng mục kinh phí chủ yếu chính là chiêu mộ thí nghiệm tu sĩ, cùng với ủng hộ bọn hắn tham gia đạo cơ đại điện phí tổn. Mặc dù đều là một ít tu nhỏ bổ, nhưng vấn đề là số lượng đủ nhiều, lại có hơn 700 hạng cải tiến, cần chiêu mộ tu sĩ hơn 2000 người, lấy mỗi người 300 thanh nguyên mã tính thân thỉnh kinh phí cũng đạt tới hơn 60 vạn, từ hạng mục quy mô đến kinh phí sử dụng đều đầy đủ cho thấy đệ nhất viện sĩ phất lượng. nếu mà so sánh, kỷ lưu ly hạng mục thân thỉnh kinh phí mới 5 vạn, thua chị em em. nhìn thấy hạng mục này, vệ uyên cơ hồ có thể tưởng tượng ra phong thính vũ là thế nào làm ra. khẳng định là nàng toàn thân bên trên đồng loạt thúc đẩy, nơi này suy nghĩ mấy cái, nơi đó còn muốn mấy cái, thịt nhiều hơn nhiều cơ khổ, thịt thiếu thiếu cơ khổ, cuối cùng làm ra như thế một cái to lớn hôn tạm hạng mục, liền rất phong thính vũ. nhìn thấy cái này từng cái hạng mục, vệ uyên tự nhiên vô cùng ngưỡng mộ thế là sớm cho Thái sơ cung cấp điện, cùng với từng cái nhân tình thế gia vọng tộc phát đi mời, đồng thời bắt đầu mặt hướng tán tu quy mô triều mộ tham gia đại điện tu sĩ. cứ việc vu tộc đại quân ác cảnh, nhưng ở con đường rụ rả xuống, giống như thủy triều tu sĩ vẫn như cũ không ngừng tuân hướng thanh minh, mỗi ngày đều có mấy trăm. nhưng vào lúc này Phùng sơ đường rốt cục giải trừ lệnh cấp tốc, rời đi bắc phương sân môn, trở về thanh minh. đối với Phùng sư trở về, vệ uyên tất nhiên là khá cao hứng, thế là bảy xuống miếu hội, vì Phùng sơ đường bảy tiệp mời khách, khai tiệc thời khắc, hiểu ngư không mời mà tới, vệ uyên tất nhiên là đại biểu hoan nghênh, nhiệt liệt dẫn hiểu ngư nhập tu Bọn hắn có thể nói đều là phùng sơ đường đệ tử, mở tiệc chiêu đãi lao sư là phải có chi nghĩa. Nhưng là Hiểu Ngư ngồi vào vị trí sau đó, bầu không khí liền thay đổi có chút cổ quái, hai người nói nói, đột nhiên Phùng Sơ Đường liền nói muốn khảo giáo một chút Hiểu Ngư tu vi, lập tức trong mắt bay ra một điểm sương lạnh sắc cơ, đâm thẳng Hiểu Ngư mi tâm. Hiểu Ngư đỉnh đầu thì là dâng lên một vòng cỡ nhỏ đại nhật, chỉ có chậu nước lớn nhỏ, đại nhật trước đứng thẳng ba tấc không đến thiếu Dương tinh Quân, một kiếm chém chết sương lạnh. Phùng Sơ Đường ngồi ngay ngắn bất động, đỉnh đầu hiện hiện một đầu minh rồng, co lại tới thân thể so cái kia vòng mặt trời đỏ đều lớn. Minh Long thân xung quanh, tất cả đều là tương đổ, tràn ngập lấy Ú Minh cùng vi tịch chân ý song phương đều tại vệ bên trô ở chính đường bên trong, pháp tướng đều không chế được cực nhỏ. Loại này đấu pháp là có coi trọng, bình thường đều là không chế tại bình thường lớn nhỏ 3 1 phần 16, có lúc là 7 1 phần 12, lấy hợp thiên cương địa sát mấy. Minh Long vị cách cùng đại nhật tương đương, tâm tướng thế giới Ú Minh vi tịch chân ý chỉ so với thiếu dương tinh quân hơi thua, nhưng là diện tích lại phải lớn hơn nhiều nếu như song phương tu vi hoàn toàn giống nhau thì thiếu dương tinh quân mặt thắng sẽ lớn hơn một chút nhưng là trước mắt phùng sơ đường tu vi lại là so hiểu ngư thâm hậu được nhiều lập tức liền muốn đi vào tầm tướng cảnh lúc này đậu thủ hiểu ngư không thắng chỉ bại song phương ngay trước mặt vệ bên đột nhiên đậu thủ đem vệ uyên cũng giật nổi mình lập tức hắn bén nhạy phát giác được trong phòng còn có cô thứ ba linh lực chỉ bất quá cực kỳ ẩn nấp tối nghĩa cho dù là tại vô song đạo vực bên trong cũng cơ hội không thể phát giác phùng sơ đường phế tích pháp tướng bên trong đột nhiên lên chợt rõ minh rồng lồng đầu nhìn phía nơi hẻo lánh nơi đó lúc đầu không có gì lúc này ở minh mắt rồng ánh sáng nhìn chăm chú xuống, một vòng quanh một cái hiểu điệu thân ảnh. Bảo vân thi lễ một cái, nói gặp qua lão sư. Lão sư chớ trách, thật sự là muốn thử xem lão sư tân pháp cùng. Lão sư cái này pháp tướng thế nhưng là có khám phá hư ảo trí năng. Phùng sơ đường nói, không phải khám phá hư ảo, mà là cảm giác địch ý cũng không cần trong lòng còn có sắc cơ, chỉ cần có muốn cùng ta đối địch suy nghĩ, minh rồng liền sẽ có cảm ứng. Vệ uyên tranh thủ thời gian khởi hành chào hỏi bảo vân, nói đến rất đúng lúc, mau thừa dịp còn nóng ăn. Bang không, phùng sơ đường mới vừa trở về thanh minh. Bảo Vân hiểu ngư đã nghe lấy vị tới cửa luận bản, mười phần không đem tiền bối để vào mắt, cái này cũng không quá tốt. Bất quá tu tiên giới quý cũ, trên nguyên tắc trước sau trong vòng trăm năm, đại cảnh giới giống nhau đều tính một đời, là cố hữu trăm năm một đời thuyết pháp. Theo cái này truyền thống đến xem, kỳ thật Phùng sơ đường, trương sinh cùng vệ uyên Bảo Vân đều cần phải xem như một đời. Phùng sơ đường ngược lại là không thèm để ý, cười ha ha, nói, hậu sinh khả úy, tiếp qua mấy năm, ta liền muốn đánh bất quá Bảo nha đầu. Bảo Vân lên đường, tiếp qua một năm, ta cũng vẫn là lao sử học sinh. Phùng sơ đường cười ha ha một tiếng, nói có người đệ tử như vậy, thiên hạ lao sư đều muốn hâm mộ ta rồi. hắn tiếng cười vừa thu lại, chuyển hướng vệ uyên, nghiêm mặt nói, ta lần này gấp trở về, một là nghe nói đạo cơ đại điện lại muốn bắt đầu, thế là cố ý thiết kế mấy cái ván khuôn đạo cơ, đồng thời xin mời phụ thân sửa đổi qua, có thể gia nhập ván khuôn trong kho, cung cấp đại gia lựa chọn. đây là đại hảo sự, vệ uyên vội vàng nói tạ ơn. phùng nguyên chân quân sửa đổi ván khuôn, nhất định không phải tầm thường. sau đó phùng sơ đường nghiêm mặt nói, chuyện thứ hai này, là ngươi cái kia viện sĩ có thể có tăng thêm. tăng thêm? vệ uyên không hiểu ra sao. Lúc này mới vừa mới tuyển ra đến, ba tháng mới mẹ sức lực còn chưa qua đâu, làm sao lại muốn tăng bổ. Vệ Yên khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Bảo Vân, gặp nàng tầm mắt sáng ngời mà nhìn mình, cũng hiểu, nói, ngươi cũng là muốn hỏi tăng thêm. Bảo Vân lúc này gật đầu, ta đóng cái tiểu quan mà thôi, sau khi xuất quan không riêng sắp đặt hai viện, làm sao lại liền viện sĩ đều chọn xong rồi. Ngươi đã không muốn mang ta chơi phải không? Quả nhiên nam nhân a, một khi. Vệ Yên vội vàng đánh gẫy nàng, nếu không thiết kế mấy cái vinh dự viện sĩ đi, các ngươi một người một cái, như thế nào? Bảo Vân cùng Phùng Sơ Đường đồng thời lắc đầu, không được. Chương 840, Nghiệp lực thu thập chương 840, Nghiệp lực thu thập đại thang thiên khai 11 năm cuối thu, Thanh Minh lại lần nữa tổ chức đạo cơ đại điện, bao quát Thanh Minh bản địa tu sĩ, bảo, hiểu, từ, nam tệ lý gia cùng ba thôi ở bên trong chư thế gia bồi dưỡng đệ tử, Thái Sơ cung đạo bình cùng thiên hạ tán tu chờ, tổng cộng hơn 5 vạn tu sĩ tề tụ Thanh Minh, nhất thời thiên hạ chấn động, đều kinh động thăng thất, chuyên môn phái đại tướng quân Ngụy Bá Dương đến đây xem lễ. Vu tộc tiên phong quân đoàn trung quân tế đàn bên trên, chiến cứ một đầu có mấy chục trưởng thân rắn lu bu, trên người của hắn mọc lên bốn cánh tay, nguyên thân đều bao trùm lấy ngân vậy màu trắng. Phía trên có thủy sắc sóng ánh sáng lưu động, trung quanh nó nổi trôi mấy chục phong quân tỉnh cơ yếu, bốn cái tay cánh tay không ngừng huy động, phê chữa xong một nhóm, liền lại dẫn dắt đến một nhóm khác. Hắn có một đầu phiêu giật tóc dài màu bạc, cùng một đôi màu bạc không có con người con mắt. Nó tức là lần này tiên phong quân đoàn chủ soái, Thiên Vũ huy dạ tâm phúc, Lưu Lam. Hắn nhìn thấy một phong quân tỉnh, đột nhiên phẫn nộ, quách Thanh Minh sau 10 ngày muốn tổ chức khánh điện. Ta đại quân cách hắn chỉ có hơn 1 ngàn dặm, hắn thế mà còn có tâm tình tổ chức khánh điển. Tế đàn xung quanh, mấy chục cái đại vương phủ phục tại đất, đều không dám nói chuyện. Lưu Lam đưa tay tại trước mặt một điểm, liền xuất hiện một bức địa đồ, phía trên rõ ràng ghi rõ đại quân thời khắc này vị trí cùng với Thanh Minh biên giới. Tại đại quân phía trước, kênh đào đã tu đến khoảng cách Thanh Minh không đến 500 dặm, đồng thời so Hồng Diệp thời kỳ tu được còn muốn khoan dung sâu. Chiến lệnh, nhờ những cái kia dưới cư dân toàn lực mở kênh đào, mỗi ngày chí ít đảo vào 30 dặm. 9 ngày sau, kênh đào muốn tới đảo hầm lò đến Thanh Minh 200 dặm trong vòng. Bản tướng quân sẽ tại bọn hắn khánh điện một ngày trước khởi sướng tiến công, ta nhìn hắn khánh điện muốn làm sao. Mệnh lệnh như bay một dạng truyền đến tuyến đầu. Vu quân tướng lĩnh lập tức sai người nhất đến từng ngụ nồi lớn, đem vô số huyết sắc dịch thể đổ vào trong nồi, nấu nở sau lại phân cho lao động Vu dân bọn họ uống hết. Uống qua huyết tiểu Vu dân lập tức như là điên cuồng, tinh thần vô cùng phấn chấn, căn bản không biết mệt mỏi. Chỉ là tại chống trận cùng quân nhạc gầm thanh bên trong cảng không ngừng đào đào đào, bọn hắn đã bị bí dược kích phát ra toàn bộ sinh mệnh tiềm năng. 3 năm ngày sau dược hiệu biến mất liền sẽ chết đi. Nhưng là quân đoàn chủ tướng đã rơi xuống từ mệnh lệnh, cũng liền không có người quản cái này hơn trăm vạn dưới cư dân cùng nô lệ chết sống. Dù sao hậu phương sẽ quần cuộn mang tới không ngừng nô lệ cùng dưới cư dân, chết một cái còn có thể bổ sung hai cái. Lúc này vệ uyên đi vào thanh minh tiền tuyến, thông lệ thị sát trận địa cùng với chuẩn bị chiến đấu tình huống. Trải qua hơn nửa năm chuẩn bị chiến đấu, vệ uyên đã dựng lên trước sau ba đạo phòng tuyến, thọc sâu gần trăm dặm phòng ngự hệ thống. Phòng tuyến bên trong giải lấy hơn 10 tòa thành nhỏ, mỗi thành có thể dung nạp mấy vạn người, lớn nhỏ đều không khác mấy, không có chủ thứ phân chia. Đây là vệ uyên để phòng vu tộc dốc hết bốn liếng, cưỡng chế vô song ngạo vực, sau đó lấy huyết chú chú sắt hoàn thành. Hiện tại trận địa tất cả đều là thành nhỏ, không có hạch tâm thành lớn. Vũ tộc đại chủ liền không chỗ có thể rơi. Hao phí rộng lượng tế tự lực lượng cũng chỉ tiêu diệt hơn bà người, không phải bình thường bệnh tiêu máu. Như thế đại chủ, cho dù Thiên Vũ tòa chấn, tối đa cũng liền có thể dùng cái hai ba lần. Phong tiến cùng bộ đội đều không có vấn đề gì, nhưng Trinh Kỵ hồi báo nói vũ tộc rõ ràng tăng nhanh tiến độ, trăm bạn nô lệ dưới cư dân đều uống xong huyết ỉu, bắt đầu kích phát sinh mệnh tiềm lực, toàn lực đào móc cái đảo. Như thế 7-8 ngày về sau, liền có thể trước đi vào công kích khoảng cách. Nhìn thấy vũ tộc động tĩnh, vẻ yên khẽ nhíu mày. Hắn lúc đầu coi là tốt thời gian. Vũ tộc Tiên Phong cần phải tại một tháng tả hữu đến Thanh Minh, khi đó Thanh Minh đạo cơ đại điển vừa mới hoàn thành, tân tấn đạo cơ tu sĩ bọn họ sơ bộ ổn định đạo cơ, giới vực trên dưới sĩ khí cực vượng, còn có thể có tất cả giao hảo thế gia trưởng bối tại Thanh Minh tòa trấn, thật đến quân tình lúc khẩn cấp bọn hắn tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Vệ Biên lúc đầu tính toán đánh cho rất tốt, làm sao vũ tộc lại không phối hợp, nhất định phải sớm tiến quân khai chiến. Nhưng là lần này đạo cơ đại điển vệ biên đã bỏ hết cả tiền vốn, tự nhiên tuyệt đối không cho phép vũ tộc hủy diện thế là vệ uyên lập tức sai người đi phía sau điều đạn đạo bộ đội tiến vào chiếm giữ trận địa thay đổi trang phục vừa mới nghiên cứu ra cao bạo đầu đạn nửa ngày sau đang lúc hoàng hôn mấy chục mai đạn đạo từ thanh minh phóng lên tận trời bay về phía vu tộc kinh đảo công trường kinh đảo cuối cùng xây lên đập nước đập trước thì là một hơi thở mở đảo 20 dặm đường sông lít nha lít nhít tất cả đều là lao công một ngày một đêm vất vả lao động lấy thỉnh thoảng xe co vu tộc làm lấy làm lấy lại đột nhiên ngã xuống thế là trông coi bọn họ liền đem thi thể kéo đi cũng không biết đưa đi nơi nào lúc này trên bầu trời đống nhiên xuất hiện chấm chút lửa ánh sáng Hình như có mấy chục quả lưu tinh ở chân trời xuất hiện, trong nháy mắt liền bay đến trên công trường phương, từng quả lưu tinh bắt đầu gấp rơi. Vũ tộc trông coi bên trong mấy tên thần xạ thủ lập tức cầm yết teth dài cảnh báo, đồng thời bọn hắn cao tốc bắn cùng, một tiễn mũi tên hướng về không trung lưu tinh bắt tới. Có Vũ Chi Quốc một trận chiến trước đây, lúc này thần xạ đại vu bọn họ đều biết Thanh Minh có loại tên là đạn đạo hoặc là hỏa tiễn vũ khí, khá khó xử phòng. Bởi vậy ở tiền tuyến công trường bên trong cố ý trang bị mười mấy tên thần xạ đại vu, chuyên môn chật đường hỏa tiễn. Thần xạ đại vu tiến ra như gió, mũi tên đại vu trong chớp mắt liền bắn ra mấy chục mũi tên. Nhưng mà lần này không Trung Hỏa Lưu Tinh đột nhiên gia tốc, tốc độ tăng gấp bội, trong nháy mắt đem vô tộc chặn đường mũi tên toàn bộ bỏ lại đằng sau. Sau đó mấy chục chi hỏa tiễn liền phân tán ra đến, hướng về dòng sông bên trên lao động vô dân rơi xuống. Trên bầu trời dâng lên mấy chục quả hỏa, hỏa cầu cực lô, không thể tính toán mảnh vỡ bảy hướng đại địa, mỗi mai hỏa tiễn đều có thể bao trùm phương viên phạm vi trong trượng, rơi vãi mảnh vỡ nói ít cũng có mấy ngàn mai. Trên mặt đất dâng lên lít nha lít nhí tinh tế khói bụi, màn lớn mạng lớn vô dân không hiểu ngã xuống đất, một chút đại vô đều cảm thấy trên thân kịch liệt đau nhức, đã là bị dày đặc mảnh vỡ mấy trung. Đại Vu bọn họ ra dầy thì béo, mảnh mỡ đối bọn chúng tới nói chính là vết thương da thịt, nhưng là nô lệ cùng dưới cư dân chỉ cần kể đến một mảnh chính là vết thương chí mạng. Một vòng hỏa tiễn đả kích, liền có mấy vạn Vu tộc dưới cư dân ngã xuống đất không dậy nổi, thụ thương Vu sĩ, quý tộc số lượng hàng trăm, liền Đại Vu đều có hai cái bị thương tương đối nặng. Vu tộc công trường lập tức hỗn loạn tương bừng, rất nhiều dưới cư dân bước xuống công cụ liền chạy loạn khắp nơi loạn giấu. Vu sĩ bọn họ cũng không có lòng duy trì trật tự, đều bận rộn mỗi người tự chạy. Dù sao vừa mới liền có mấy tên Vu sĩ chết tại chúng Vu trước mắt. Vòng thứ nhất vũ tộc hỗn loạn còn không có kết thúc, vòng thứ hai đạn đạo đã đến. Lần này đạn đạo đã kích phạm vi càng rộng, độ chính xác cũng càng cao, chuyên môn chọn vũ tộc giày đặc địa phương nổ, trong nháy mắt liền để vũ tộc tử thương thảm trọng. Trước sau hai vòng đả kích, vũ dân thương vong chừng 78 vạn, nhất thời làm công trường ngừng. Vệ Buyên một cái đạo binh nổi giữa không trung, không ngừng đem phía dưới chiến trường hình ảnh truyền về hậu phương. Vệ Buyên bản thể thì là ẩn tàng tại ngoài trăm rạng, không ngừng lấy thần thức dẫn đạo đạn đạo hành tạc vũ tộc. Này thế từng kia từng sợi đỏ thấp nghiệp lực không ngừng bay về phía Vệ Buyên, tiến vào khói lửa nhân gian. Vệ Buyên không hề bị lay động. Chuyên tâm quan sát Vu tộc độc tĩnh, ước định lấy phải chăng cần vòng thứ 3 tấn công từ xa. Bất quá từ trước mắt nhìn, tựa hồ không cần thiết. Trên đảo trên công trường đã không có Vu tộc làm việc, đâu đâu cũng có chạy tứ phía ẩn nút Vu tộc. Nghiệp lực thì là không ngừng từ chết đi Vu tộc trên thi thể hiện lên, tất cả đều chỉ hướng về bên. Nhưng vào lúc này, Hồng Liên Bồ đế hút đủ nghiệp lực, cành cây đều bị ép tới cong. Mỗi cái cành cây muối nhọn đều ẩn hiện ngọn lửa hồng, im lặng hướng lên tiêu đốt, càng đốt càng thịnh, nương tụ làm một đoàn to lớn ánh sáng màu đỏ. Đột nhiên, cái này ngọn lửa hồng tựa như tránh phá một loại nào đó sâu ám bá quạ vô cùng phấn chấn một trận, đột nhiên dâng lên mà ra, diễm diễm ánh sáng màu đỏ bắn thẳng đến bầu trời, lập tức mênh mông Phật lực như thương lãng chi thủy, không ngừng từ trong cơ thể nó tuôn ra, đúng là vào lúc này tấn giai rồi. Khói lửa nhân gian bên trong, trên bầu trời hiện hiện từng mảnh màu vàng thiết bần, trong mây có một tòa cao bút trong mây to lớn sân phòng, trên núi dường như có ngàn vạn Phật Đà La Hán, đồng loạt mở mắt, tập trung vào phía dưới Hồng Liên Bồ Đề. Chương 841, Phật ở nơi nào chương 841, Phật ở nơi nào ở lại vào lúc này đột tiếp. Vệ Buyên dứt khoát hiện thân, dẫn đạo xong vòng thứ 3 đại đạo rơi xuống đất, mới vừa trở về thanh minh. Vệ Uyên đất lập thân mặc dù là phá toái chi vượt biên giới, nhưng hắn hiện tại tất nhiên là không sợ phổ thông Vu Vu, Linh Vu, Thánh Vu không có chân chính giao thủ qua, còn có nói, vòng thứ ba đạn đạo số lượng không nhiều, chỉ bay tới 5-6 mai. phía dưới Vu dân đã tại chạy tứ phía rồi, không có cái gì tụ tập mục tiêu. Thế là Vệ Uyên đem 5 mai đạn đạo toàn bộ tịnh ở một chỗ, nơi đó ẩn núp lấy hai tên thần xạ đại Vu đều bị tạm trở thành trọng thương. Vệ Uyên lúc này mới trở về thanh minh, thiên tiếp vừa vẫn bắt đầu. Hồng Liên bù đề xuất thế liền cùng Vệ Uyên có đại nhân quả, phụ tặng phổ độ chân ôn, uy lực vô tận là lấy nó đã coi như là khói lửa nhân gian không thể chia cắt một bộ phận, nó độ kiếp sẽ cùng tại khói lửa nhân gian tại bộ phận độ kiếp. Lần này tiên kiếp dị thường cổ quái, vân sơn hơn vạn phật đồng loạt trợn mắt, vô số hàng ma phủ văn như mưa lộn xộn rơi, phản phất tại chấn áp cái gì tuyệt thế yêu ma. Ma hồng liên bổ để thụ thân chúng nở rộ vạn đạo đỏ tươi quang mang, tất cả đỏ thông nghiệp lực đều bị dung nhập vào quang mang bên trong, bắn thẳng đến bầu trời. bị ánh sáng màu đỏ chiếu bên trong, hàng ma phủ văn liền như băng tuyết liên miên tiêu mất. Song vương nhất thời rằng co không xong, vệ uyên dựa vào đối thiên kiếp vô cùng kinh nghiệm phong phú, bản năng cảm giác nếu là tiếp tục như vậy, sợ là sẽ phải duy trì liên tục phi thường lâu. Chính mình tâm tưởng thế giới giữa bầu trời cướp không ngừng, đừng nói chủ trì đạo cơ đại điện, càng không cách nào ứng đối vu tộc tiến công. Đúng vào lúc này, vệ viên trong lòng hơi động, thiếu nữ âm dương chuyển tới một cái ý niệm, lần này thiên kiếp cổ quái yêu cầu can thiệp. Thiên kiếp cổ quái ngược lại là không có gì, vệ viên liền không có gặp gỡ qua bình thường tiến tiếp, đặc biệt là ở giữa còn có một lần không giải quyết được gì tâm ma kiếp, cũng không biết là thế nào kết thúc nhưng là thiếu nữ âm dương chủ động yêu cầu can thiệp, lại là đưa tới vệ uyên cảnh giác. Nàng bản chất gần như tại đạo, có khả năng cảm giác được một chút vệ uyên không có phát giác đồ vật. Vệ uyên biết rõ chính mình thể chất đặc thủ, không dám tới gần, liền cho phép thiếu nữ âm dương tiến hành can thiệp. Bất quá vệ uyên cũng có này kỳ quái, khối lượng nhân gian bên trong rất nhiều thứ thiếu nữ âm dương đều có thể tự do vận dụng, có cái gì là cần chính mình cho phép. Sau một khắc vệ uyên liền biết rồi. Màng lớn màu vàng lưu ly li khí vận đằng không mà lên, trực tiếp phong hướng về bầu trời. Màu vàng lưu ly li vô hình vô chất, xuyên qua chính kích liệt giao phong ánh sáng màu đỏ cùng hàng ma đại chú biến mất ở trên vòm trời phương. Mỗi một phiến màu vàng khí vận lên không, vân sơn vạn Phật liền thay đổi mơ hồ hư ảo mấy phần, rơi xuống hàng ma đại chú uy lực cũng theo đó đại giảm. từng đạo ánh sáng màu đỏ càng lên càng cao, từ chỉ có thể tan rã mấy chục đại chú, biến thành có thể chống đỡ tiêu mấy trăm đại chú. Vân sơn vạn Phật đều là cực kỳ phẫn nộ, rất nhiều đê vị Phật đã la hán rời đi tòa sen, đúng là phi thân mà xuống, muốn xả thân hàng ma. Lúc này Hồng Liên bù để đột nhiên toàn thân hướng lưu ly li chất chuyển hóa, đồng thời phóng xạ ra vạn đạo lưu ly li Phật quang phóng lên tận trời. Thiên tượng thiên hạ Phật quang nối sung, thực là khó gặp kỳ cảnh rốt cục vân sơn vạn phật biến mất khói lửa nhân gian bầu trời khôi phục lúc đầu hình dạng vệ uyên trước tiên liền bay đến cắt giữ màu vàng lưu ly li khí vận chỗ nhưng thấy vậy trước như một mảng lớn màu vàng lưu ly li biển bây giờ cũng chỉ còn lại có số ông đầm nước nhỏ thêm lên có thể thừa cái gần trăm mười đạo khí vận cái này một mảnh bởi vì hoàng tuyên động thiên mà đến thần bí khí vận thế mà ngay tại hồng liên bổ đề khi độ kiếp dùng đến sạch sẽ chẳng lẽ nói mảnh này màu vàng lưu ly li vân hải chuyên là vì hồng liên bổ để độ kiếp mà đến một gốc cây bổ để mà thôi có lớn như vậy mặt bài vệ uyên tỉ nghĩ lại thật là có Bồ Đề là quảng trí phổ độ La Hán Phật trước Bồ Đề nói đến Tựa hồ chỉ có hóa giải nghiệp lực như thế một cái năng lực đặc thù, nhưng Thái Sơ cung huyền công điện bên trong có thể xử lý nghiệp lực bảo vật tổng cộng cũng bất quá số lượng một bàn tay chung vào một chỗ cũng không có Hồng Liên Bồ Đề tiêu mất hơn nhiều. Hồng Liên Bồ Đề hóa giải nghiệp lực phương pháp chỉ có một cái, Hồng Liên phổ độ chân ngôn. Vệ Uyên lần trước dùng nó một hơi thở luyện hóa 80 bạn vạn tộc. Nghĩ như thế quả thật có chút không hợp thói thường. Vệ Uyên ngốc đứng đó một lúc lâu, mặc dù suy nghĩ minh bạch những này màu vàng lưu ly khí vận kỳ thật không phải thuộc về mình nhưng dù sao tại trước mắt mình qua một lần, vệ uyên còn quy hoạch nửa ngày sử dụng phương thức của nó, cho nên hiện tại trong lòng vẫn là có chút chống giống. vệ uyên thu thập tâm tình, bay đến hồng liên bù để trước. cây bù để hiện tại ngược lại biến thấp một chút, thân cây ẩn ẩn lộ ra màu ngọc lưu ly li xanh biếc chạch, lá cây xanh biếc, chỉ là mũi nhọn chỗ có một vệt bảo đậm. gặp vệ uyên đến nơi, liền từ trong cây đi ra một cái môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng, trên thân là một bộ xanh nhạc tăng y lì, toàn thân thanh linh sáng long lanh, không bỏ nửa điểm hạt bụi. tiểu hoa thượng bất quá cao bốn thước, đầu cho có ánh và sáng, như là thượng đẳng nhất mỹ ngọc khắc thành hắn hướng vệ uyên thi lễ một cái, nói: tiên tôn thành đạo tri ân, không lời cảm ơn nào cho hết. ngươi, ngươi như thế nào là cái dạng này? vệ uyên chỉ vào tiểu hoa thượng, chỉ cảm thấy đầu chọc vô cùng chói mắt. tiểu tăng một mực là cái dạng này, tiếp trước như vậy, trước tiếp trước cũng là như thế. chỉ là phía trước hai đời cơ duyên chưa đến, sớm chết điểu, bất đắc dĩ trở lại phật trước, thẳng đến gặp được tiên tôn, mới có thể nạp hiện nhân gian. ngươi có thể nhớ kỹ tiếp trước sự tình, nên nhớ kỹ nhớ kỹ, không nên nhớ kỹ để quên. vệ uyên những mảy, lời nói này tương đương không nói. những cái tiêu lưu ly khí bận là ai cho ngươi? Vệ Uyên hỏi ra cái này vấn đề mấu chốt, nhưng cũng không mong đợi sẽ có đáp án. Quả nhiên Tiểu hòa Thượng lộ ra mê mang thần sắc, không biết Vệ Uyên đang nói cái gì. Nhưng là Vệ Uyên thấy thế nào Tiểu hòa Thượng thế nào cảm giác không thích hợp, đồng dạng là linh thực sinh ra linh tính, hóa hình hiển thế, băng ly thần một cái thứ nhất độ kiếp thành công. Vệ Uyên không có chút nào cảm thấy kỳ quái, một cách tự nhiên liền tiếp nhận trả đá. Thế là Vệ Uyên hỏi lại, ngươi tự xưng Tiểu Tăng, vậy ngươi phật ở nơi nào? Tiểu Hoa Thượng nói, Tiểu Tăng Phật đang ở trước mắt. Vệ Uyên bỗng nhiên trở nên hoảng hốt phản phất thấy được một tòa hùng vĩ nhưng lại hiện ra rách nát đại điện, cửa điện chỉ đóng lại nửa bên, mặt khác nửa bên đã nửa sập. Vệ uyên từ trên cao nhìn xuống nhìn lại, toàn bộ đại điện bên trong đều là hắc ám, băng lãnh, chỉ có trước mặt mình trên bàn đốt một chiếc cổ đăng, ánh đèn như đầu chỉ chiếu sáng phương viên hơn một trượng chi điện. Trước án bày biện ba cái bồ đoàn, bên trái quỷ cái tiểu hòa thượng, bên phải nhất bồ đoàn là không, mà ở giữa bồ đoàn bên trên thì là một bộ bạch cốt tấm ngũ đại điện bên trong, chỉ có tiểu hòa thượng tụng kinh âm thanh đang van vọng lấy. Lúc xa sắp tới, vệ uyên đột nhiên tỉnh táo lại, trong nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người, lại nhìn tiểu hòa thượng lúc liền như là gặp ma. Tiểu hòa Thượng đối vệ viên dị dạng hoàn toàn không có cảm giác, an tĩnh đứng ở nơi đó. Vệ viên ổn định một chút tâm thần, hỏi thăm về Tiểu hòa Thượng thần thông. Hồng Liên bù đề tại tấn giai về sau vẫn là hóa tiêu nghiệp lực, chỉ bất quá tiêu mất được càng nhanh càng nhiều. Sau đó có thể thoáng chậm lại mấy loại đặc thù nghiệp lực. Cái gì đặc thù nghiệp lực? Vệ viên truy vấn. Tiểu hòa Thượng cũng là nói không nên lời, chỉ là lời nói gặp được tự nhiên sẽ biết. Chương 842 Đại Điện bắt đầu chương 842 Đại Điện bắt đầu trước mắt Thanh Minh Hạm nhất đại sự chính là đạo cơ đại điện. Hơn năm bạn tu sĩ cùng với mấy lần cùng này thân bằng hảo hữu tràn vào Thanh Minh, chỉ là an bài ăn ở chính là đại sự. Đồng thời Vệ Uyên có ý định khác, vừa bạn thừa dịp này thời cơ, nhường thế lực khắp nơi nhìn cho kỹ Thanh Minh phát triển. Trước kia Thanh Minh còn lúc nhỏ yếu, tất nhiên là muốn che giấu, để xuất kỳ bất ý cho địch nhân rất mạnh một kích. Nhưng là hiện tại Thanh Minh đã có ít quận thể lượng, hết thể liền không giống với lúc trước. Không nói những cái khác, chỉ là vì cam đoan Thanh Nguyên có thể thuận lợi lưu thông, Vệ Uyên liền phải biểu hiện ra giăng nhanh. Ánh sáng biểu hiện ra còn không được, vẫn phải đem tất cả không phục đánh phục, mới có thể nhường thế lực khắp nơi bảo trì đối Thanh Nguyên lòng tin. Hiện tại Thanh Nguyên phát hành số lượng đã có mấy trăm triệu, tương đương với vài ước hai tiên ngân vật tư vô ích tiến nhập thành mình, trong nháy mắt đem Thanh Minh nội tỉnh tăng dày mấy lần, đồng thời Vệ Đen cũng thu hoạch rộng lượng khí vận. Bởi vậy Vệ Đen sớm mấy tháng đã bắt đầu tại làm chuẩn bị, đồng thời đạo cơ đại điển liền đặt ở Vĩnh An thành ngoại ô, còn chuyên môn kiến tạo một nhóm cung cấp từ bên ngoài đến tu sĩ lâm thời ở lại cao lầu. Vì đề cao hiệu suất cùng với biểu hiện ra Thanh Minh không giống bình thường, những này cung cấp tu sĩ ở lại cao lâu đều là 30 tầng, mỗi tầng có vài chục cái phòng xếp, chuyến cung cấp tham gia đại điện các tu sĩ ở lại, đồng thời còn thiết trí linh trật lên xuống bậc thang. Khi thật chú thể đại thành các tu sĩ bỏ cái lầu 30 căn bản không cần lên xuống bậc thang, nhảy lên đắp chính là 7-8 tầng, cái này mới bộ lên xuống bậc thang cũng là vì vận chuyển vật tư cùng với thuận tiện không có tu vi gì công tượng trên dưới. Hơn 100 tòa nhà 30 tầng cao lầu tụ tập cùng một chỗ, bản thân liền có một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt cùng dị dạng khác loại trình thể mỹ cảm. Trước mặt mọi người thế ra, tông môn đạo binh cùng với đám tán tu đi vào bình an thành lúc, đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc tán thượng, ai cũng không nghĩ tới thiên ngoại thế giới tình cảnh thế mà tại Thanh Minh biến thành hiện thực. Và ở sau đó, chúng tu càng là kinh hỉ tán thượng. Xuất thân thế gia các tu sĩ tất nhiên là được chứng kiến chân chính tiên gia khí tượng, cái gì lơ lửng treo đuối, 100 trượng cự điện đều có, nhưng là tượng như vậy tinh xảo nhà cao tầng vẫn là trước đây chưa từng gặp. Gian phòng mặc dù không lớn, nhưng là bên trong bố trí đại lượng sử dụng xanh gấm cùng cơ duyệt bài, ngắn gọn hào phóng. Trước đây chưa từng gặp cực giản chủ nghĩa phong cách nhường ưa thích tươi mới con em thế gia đều là khen không dữ miệng. Gian phòng còn điểm nhiều loại quy cách, gia đồng tiền lớn thế gia đệ tử tự nhiên ở được càng lớn, trong gian phòng dụng cơ cầm hàng dệt càng nhiều, thức ăn cũng càng tốt. Lần này vệ viện cho tất cả tham gia đại điện tu sĩ đều miễn phí cung cấp cơ bản thức ăn. Tại chuyên thiết kế trong phòng ăn ăn số lượng bao no, đồ ăn chủng loại không nhiều, khẩu vị cũng tương đối lớn nhất, nhưng coi như mỹ vị đại lượng sử dụng thanh minh bên trong những cái kia được xưng là đồ hộp đồ vật. Đồng thời từng ngụm thùng trang đồ hộp đều tại trong phòng ăn bày biện, mà lại mở ra, lấy cung cấp biểu hiện ra. Chúng loại ít, khẩu vị lớn nhất, nghe nói là vì cuối cùng rèn luyện các tu sĩ đạo tâm, để bọn hắn trong ngoài thông đấu, không nhiễm hạt bụi. Nhưng ngoại trừ điểm này bên ngoài, nhà ăn số lượng bao no, đồng thời thịt đủ nhiều, cũng làm cho chúng tu mở rộng tầm mắt. Tại thế lực khắp nơi bên trong, chú thể tu sĩ kỳ thật cũng không tính tu sĩ. Xa xa không tới có thể tùy ý ăn thịt tình trạng. Mà lại bọn hắn lượng cơm ăn lại lớn, mở rộng ăn mà nói có thể một chầu có thể ăn mấy chục cân. Nhưng là thanh minh đối với cái này tựa hồ căn bản không thèm để ý, thịt có thể ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, vĩnh viễn có vô hạn số lượng cung ứng. Ăn ăn, rất nhiều có chút kiến thức tu sĩ đã ẩn ẩn cảm giác được thanh minh thực lực sâu không lường được. Con em đại gia tộc tự nhiên có thể lựa chọn chính mình ăn cơm, rất nhiều người ban sơ mùa nào thức nấy tươi đi hai lần nhà ăn, liền rốt cuộc không muốn đi. Thanh minh lại cung cấp cực kỳ phong phú trả tiền bữa ăn đơn, trong đó một đạo nước dùng dược thiện nổi sừng đông tuyết thịt rất được hoan nghênh, cơ hồ ăn không đủ. Nhưng mà so với nó càng được hoan nghênh chính là một loại mang theo U Minh quy tịch khí tức quả ớt tương, tươi cay sau kỳ, để cho người ta có tại âm ti U Minh đi một vòng cảm giác. Có kiến thức tu sĩ đều biết này quả ớt tương bất phàm, thế là nhao nhao quy mô mua sắm. Cái này tương cũng là sự hòa lão đạo điều chế, bên trong gia nhập mình tinh long quỷ trái cây cùng lá cây, ăn sau có thể làm cho tu vi hơi có tăng thêm, đồng thời có rơi vào U Minh ảo giác ban sơ lão đạo là vì mình xứng nổi lẩu ăn, nào nghĩ tới thế mà rất được ngon nên. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cái này tương ớt liền bán ra ngoài mười mấy vạn bình, rất nhiều tài đại khí thu con em thế gia vung tay lên chính là hơn mấy ngàn vạn bình. Vì chế tạo gấp gáp tương ớt, duy nhất một gốc minh tinh long quỷ đều sắp bị nổ chò rồi. Thế nhưng là đem làm tương ớt phân lượng chuyển đổi thành thuốc giá mà nói, giá cả tối thiểu là bán cho tạo hóa quan mười mấy lần. Thế là vệ uyên nhịn đau nhìn xem sự hòa lão đạo một thanh một thanh nổ lá cây, bị buộc bất đắc dĩ kiếm lời lấy thanh nguyên. Lão đạo cũng là ánh mắt xa bén, trực tiếp lấy được đại lượng minh thổ một hơi thở chồng mấy chục gốc thiên tinh long bị sụn dưới, đồng thời đem Hứa Văn Võ nơi ở rời đến cây vườn bên cạnh, để ngày sau kiếm lời cái lớn. Kể từ vệ uyên từ thế giới tàn phiến mang về thiên ngoại thế giới tương quan chi thức về sau, Hứa Văn Võ triệt để bại lộ bất học vô thuật bản chất, liền cao trung chi thức đều bên mất bảy tám phần. Những cái kia danh tự đằng sau mang theo hàm số 2 chữ cơ bản công cụ, hắn liền danh tự đều không nhớ nổi, như là căn bản không có gặp qua. Cho nên Hứa Văn Võ những tài liệu kia ý nghĩa liền trên diện rộng hạ xuống, chỉ có đối hiện đang ở hoàn cảnh miêu tả vẫn như cũ có ý nghĩa. Nhưng theo tu vi tăng tiến hứa văn võ thể chất đặc biệt càng phát rõ ràng chính là tại hắn trong phạm vi nhất định bị vệ viên ra chỉ khí vận sinh linh rất có thể đem khí vận triệt để nó thu từ đó sinh ra biến lý dị sớm nhất minh tinh long quỷ chính là như thế tới mà bây giờ cái phạm vi này càng lớn đã không cần mỗi ngày sở cây tùng thổ chỉ cần ở bên cạnh chú lấy là được như thế các loại tất cả tu sĩ đều đến đông đủ về sau vệ viên lại bắt đầu vấn quyền thảo thí một từ động kia trước đó chưa từng có chúng tu chia ra tiến về chỉ định chuẩn thi sau đó liền thấy từng cái to lớn lều bên trong chia làm trên dưới nhiều tầng mỗi cái tu sĩ đều phát một trang giấy. Trên đó biết địa điểm thi, số tầng cùng với châu ngồi hảo. Lệnh chúng tu khiếp sợ là, mấy bạn tu sĩ, thế mà không có một chút lỗ hổng. Hiện trường cũng không ít tu sĩ phụ trách dẫn đạo, thế là mấy bạn tu sĩ liền như là một đoàn tiểu non, bị đổi vào vị trí chỉ định, sau đó chờ đợi bọn hắn chính là Lít Nha Lít nhít vấn quyện. Các tu sĩ đều không rõ đây là muốn làm gì, chỉ có thể thành thành thật thật điễn. Mở màn trước thanh minh các tu sĩ đã lập đi lập lại cương điệu, không chăm chú biết lời nói sẽ ảnh hưởng con đường, bởi vậy không người dám ngủ lấp, dù sao ảnh hưởng thế nhưng là con đường của chính mình. Mấy bạn tu sĩ bên trong đau đầu tự nhiên không ít nhưng mà từ vệ uyên minh sắc đi vào pháp tướng hậu kỳ sau đó đã không có người nào dám ở thanh minh gây chuyện rồi không đến 30 pháp tướng hậu kỳ lại là không hề nghi ngờ tiên cùng, ai nguyện ý không có việc gì trêu chọc người như vậy không phải ngự cảnh căn bản đánh không lại liền xem như ngự cảnh cũng chưa chắc có thể đánh được mỗi cái ngự cảnh năm đó đều là tiên tài tu sĩ cũng đều không đốc, không có ai sẽ đánh thất bại chi trận chiến đồng thời coi như một lòng muốn nháo sự có thể hay không gặp được vệ uyên vẫn là hai chuyện dù sao hiện tại vệ uyên thân phận không giống nhau có thể nói quyền cao chức trọng muốn cùng vệ viên so tay một chút, còn muốn trước lội qua kỷ kỳ ly, bảo vân tiểu ngư các loại một chuôi dài danh tự lại nói, này tế tu sĩ bên trong sớm có nghe đồn, nghe nói từ thính hải tiên quân sau khi ngã xuống, thái sơ cung thế hệ tuổi trẻ các đệ tử bị ích thích, thật nhiều người tinh thần cũng không quá bình thường, chuyển tu vô địch chi tâm một đồng lớn, mọi người đều biết tu vô địch chi tâm người đơn giản chính là chó dại, theo nó bên người đi ngang qua cũng có thể bị cắn một cái, lao nương nhìn ngươi không vừa mắt chính là khai chiến lý do, cho nên tất cả mọi người là nén giận ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao tại cái này nhà mình lao tổ đều lúc nào cũng có thể vô cơ bị đánh địa phương, lão sự chính là muốn chết. Thế là mấy bạn tu sĩ chỉnh chỉnh tề tề tiến vào trường thi, lại chỉnh chỉnh tề tề đi ra, chen chúc mà không hỗn loạn, to lớn dòng người ra vào, dễ dàng liền hoàn thành. Điểm này rơi vào trong mắt Hữu Tâm Nhân, không phải liền là điển hình bất thế nổi danh đem thủ đoạn. Có thể đem một đoàn đám ô hợp tổ chức được ngay ngắn rõ ràng, tại thời gian chiến tranh liền có thể đem người bình thường liên tục không ngừng biến thành tinh nhuệ cường quân. Khó trách năm đó Thanh Minh có thể đối cứng lấy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Vũ Chi Quốc, một trận chiến trải qua nhiều năm, càng đánh càng mạnh thế là một trận vấn quyền khảo thí, nhường vệ bên thu hoạch một đống lớn đủ loại khí vận, mà xem như trực tiếp quản lý việc này bình an thành chủ, hiểu ngư cũng thu hoạch một đống nhỏ đủ loại khí vận. từ đó sau đó, mỗi sáng sớm sáng sớm trời còn không sáng, thiếu dương tinh quân liền bắt đầu thúc giục hiểu ngư rửa mặt khởi hành, đi thành thị phủ khởi công làm việc, trộn một ngày lười đều không được. có một ngày hiểu ngư động tác chậm hơn, liền biết tinh quân cũng sẽ mắng chửi người, mà lại mắng rất bẩn. vấn quyền khảo thí sau ngày thứ hai, tất cả tu sĩ liền lại bị tổ chức kiểm tra đo lường thể chất, nhưng để bọn hắn không hiểu là, lần này cũng không phải là toàn diện kiểm tra đo lường mà là chỉ đo ở một phương diện khác, tỉ như nói chuyên đo một hành hoặc là thủy hành tư chất. Thể chất kiểm tra đo lường sau vẹn vẹn qua một ngày, kết quả là thống kê đi ra, phát xuống đến mỗi cái tu sĩ trên tay. Trên tư liệu minh sát hàng ra thích hợp bọn hắn nhất ba cái ván khuôn đạo cơ, lấy để cho lựa chọn. Có tu sĩ thì là căn bản không có lựa chọn, cũng chỉ có một ván khuôn đạo cơ. Chúng tu lẫn nhau bù đắp nhau sau đó, phát hiện mỗi người cầm tới tư liệu đều không giống nhau, rõ ràng là Thanh Minh nhằm vào cá nhân cho ra đề nghị. Có thể đến Thanh Minh, cơ bản đều là tư chất chẳng ra sao cả thế là tuyệt đại đa số tu sĩ đều là mang tâm thần bất định chi tâm tiếp nhận thanh minh an bài tất cả công tác chuẩn bị tại có thứ tự tiến lên có khói lửa nhân gian chủ tính trung an bài tất cả hoạt động đều là bận rộn mà bất loạn vậy bên thì là một bên tiếp tục vinh tạc tu kinh đào vũ tộc đem lưu lam tức giận đến nổi trận lôi đỉnh mà lại không thể làm gì một bên bận rộn rốt cục nên đón đạo cơ đại điện chính thức khai mạc lần này đại điện hiệu quả chưa từng có chương 843 bao trùm đả kích chương 843 bao trùm đả kích đại điện tại vinh an thành ngoại ô tổ chức nơi này hết thảy mở ra năm khối sân bãi phân biệt điều giáo được không cùng thuộc tính ngũ hành, để giúp trợ các tu sĩ đột phá. Còn cao cấp hơn thuộc tính đặc biệt, như là sinh, lôi, gió, linh, uy tịch, thậm chí tứ phương thánh thú, âm dương trợ, liền căn bản không có chuẩn bị. Có tán tu thật đúng là đưa ra qua vấn đề này, sau đó thu nhận rất nhiều kỳ quái tầm mắt. Vệ bên tại phía trên đại trận vừa đi vừa về buổi hồi hồi, y theo quy trình mở ra cùng đóng lại sát na chúng sinh. Quá trình bên trong tổng cộng là 2 vòng sát na chúng sinh, sau đó tốn đồng tiền lớn các công tử tiểu thư có 4 vòng. Theo nhân số gia tăng, vệ uyên phát hiện thanh minh ôn dưỡng tốc độ đã xa xa theo không kịp đối sát na chúng sinh nhu cầu rồi. Đối năm vạn chú thể viên mãn tu sĩ mở ra sát na chúng sinh, tiêu hao cũng là không nhỏ, là lấy vệ uyên tuyệt sẽ không nhiều mở một vòng. Có tốn nhiều tiền các công tử tiểu thư, lẽ ra đạt được càng nhiều. Nhưng khi nào mở ra, khi nào đóng lại, đều tại quá trình bên trong viết rõ ràng, còn có khói lửa nhân gian tự động nhắc nhở, vệ uyên cũng không có thể sớm mở, cũng không thể muốn mở. Kết quả vệ uyên cảm thấy mình hiện tại chính là cái hình người tự động chốt mở, một điểm quyền tự chủ đều không có. Cú may người khác không biết hắn là hình người tự động chớp mở, ngước nhìn bầu trời bên trong giới chủ Nga thân ảnh, cảm thụ được như mưa thuận gió hòa đồng dạng hạ xuống khí vận, cùng với sát na chúng sinh mở ra, rõ như là hỏa sơn bộ phát đồng dạng tuôn ra linh lực. Đông đảo tu sĩ đều là rung động được tọa đỉnh, trung thực cống hiến khí vận. Nhường Vệ Uyên có chút vui mừng. Theo vòng thứ hai sát na chúng sinh mở ra, tất cả tu sĩ đều tại cùng thời khắc đó bắt đầu đúc cơ, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt biến tĩnh. Vệ Uyên ở trên cao nhìn xuống, thấy được rõ ràng, một toa độc lập ngọn núi nhỏ bên trên thiết lập hai cái độc lập tu lợi bị. Muốn ngồi đến những cái kia trên ghế ngồi, liền phải nhiều móc 50 lần tiền. Không sai, không phải gấp 10 lần, mà là 50 lần. Nhưng chính là như thế một cái nhường vệ bên đều có chút bất an giá cả, năm nay thế mà còn có 2.000 người rút. Đang đợi đám người đúc cơ thời gian bên trong, vệ bên đột nhiên cảm giác được có chút nhằm chán, thế là liên hệ sự hóa chân nhân, người sau thì trả lời vũ khí mới vừa mới chuẩn bị kỹ cẳng, hết thẻ chỉ có 50 mai. 50 mai cũng đủ rồi. Vệ bên thần thức khẽ động, mấy chục mai đạn đạo phóng lên tận trời, bay về phía tộc đại doanh. Bu quân tiên phong trong đại doanh, Lưu Lam bỗng nhiên có loại không nói ra được một bực, lung tung vung lấy đôi rắn, đem tế đàn bên trên tạc vật quất đến bốn phía bay loạn. Hắn đứng lên thân thể, lúc này trừng cao hơn mười trượng, lại thêm bản thân liền có cao 10 trượng di động tế đàn, đã có thể nhìn thấy tương đương địa phương xa. Tên nào vẫn như cũ tiến triển chậm chạp, hiện tại rời thanh minh còn có hơn 350 dặm. Những nô lệ kia cùng dưới cư dân bọn họ đặc biệt nhát gan, hiện tại vừa nhìn thấy không trung chấp lóe liền sẽ chạy tứ phía, trông coi binh sĩ chặt liền tiếp giết đái đả mắng, thế nhưng lại đều không làm nên chuyện gì lưu lam thực sự nhịn không được, mang theo tiên phong quân đoàn càng ngày càng tiếp cận tuyến đầu, nhưng là kênh đảo không thông, những cái kia to lớn di động tế đàn liền đi không được, lại càng không cần phải nói chủ tế đàn là chia làm hơn 10 bộ phận, muốn nào cái hồ lớn, sau đó từng khối từng khối hợp lại mới được, không có tế đàn, vu tộc căn bản không đánh được trận chiến. nhưng vào lúc này, phương xa chân trời đột nhiên hiện lên vài điểm ánh sáng, sau đó tiền tuyến vu tộc dưới cư dân bọn họ lập tức bỏ xuống trong tay công cụ, bắt đầu lung tung ngẩn nút chạy trốn. nhìn xem số lượng đông đảo điểm sáng, một bộ phận thần xạ đại vu cũng lặng lẽ kéo ra cùng kinh đảo công trường khoảng cách. Dù sao những này phi đạn mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là đánh vào người vẫn là rất đau. Lưu Lam đã không chỉ một lần nhìn thấy cảnh tượng này, thế nhưng là không thể làm gì. Đỉnh đầu chính là phá toái chi thành rồi, mặc dù là biên giới, nhưng là Lưu Lam lại ẩn ẩn có thể cảm giác được có đầy coi lòng áp ý tầm mắt tại vừa đi vừa về lên nhìn, có chút tầm mắt thậm chí có rõ ràng góc chế độ, làm cảm giác được nghiêng lệ thiên ngoại ánh mắt trong máy mắt Lưu Lam lân tiến đều mở ra, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Điều này nói rõ thiên ngoại quái vật khoảng cách phương này thiên địa vô cùng vô cùng gần, cơ hồ là kề sát ở trên vòng trời đồng thời ý đồ hướng phá toái lỗ hổng bên trong chui, cho nên Lưu Lam một mực an phận làm lấy quan chỉ Win nên làm sống, căn bản liền không xuất thủ. Nhưng là lần này bay tới đạn đạo uy tích rõ ràng cùng dĩ vãng bất đồng, bọn chúng thế mà trực tiếp vượt qua phía trước công trường, đi về phía phía sau Vu tộc Tiên phong quân đoàn bay tới. Lưu Lam trong nháy mắt nổi giận, đây là trắng trợn khiêu khích. Hắn lập tức hạ lệnh, dù tiếng kêu chói hai đem mỗi một cái đại vu đều kéo bắt đầu, xách lên chiến đấu cương vị, sau đó nghiêm lệnh bọn hắn toàn lực chặn đường, không cho phép nhường một mai đạn đạo rơi xuống đất. Mấy chục mai đạn đạo gào thét mà đến, sắp đến Vu quân Đại Doanh trên không lúc đột nhiên tốc độ bạo tăng. Lưu Lam chính là cười lạnh, bậc này chó siết hắn đã gặp rất nhiều hồi, đã có ứng đối. Tất cả thần xạ đại vụ bọn họ hoặc là chính là trễ một khắc xuất thủ, sau đó bắt lấy đạn đạo ra tốc sau đó quý tích bắt đầu xạ kích chặn đường. Đối với mình xạ tốc có lòng tin đại vụ thì là nguyên dạng xạ kích, sau đó bắt đầu lấy liên châu tiện chặn đường. Trong nay mắt, hơn một nghìn mai tật phong trọng tiễn liền bay lên không trung, như một tấm nghiêm mật lưới lớn, nên hướng đạn đạo. Lưu Lam cơ hồ đều có thể tưởng tượng từng mai từng mai đạn đạo bị đánh nổ sau đó bộ dáng, chính như hắn trước mấy ngày nhìn thấy như thế. Nhưng mà một màn quỷ dị phát sinh rồi. Tất cả đạn đạo đột nhiên như là có linh tính, thế mà bắt đầu ở không trung vặn mèo, linh động vô cùng lách qua từng mai từng mai trọng tiễn, sau đó tại gần như không có khả năng khe hở bên trong xuyên qua chặn đường mưa tên, đánh tới hướng phía dưới quân doanh. Hơn 100 thần xạ đại vu chặn đường 50 mai đạn đạo, thế mà bỏ qua 45 phát, trong chốc lát Lưu Lam thậm chí hoài nghi có phải hay không tất cả thần xạ đại vu đều phản bội. Đạn đạo phi tốc đáp xuống, tại cao mấy chục trượng không bạo nổ, tôi động mấy ngàn cây dài bằng bàn tay ngắn ngắn truy bắn về phía phía dưới quân doanh. Vũ tộc chiến sĩ Quý tộc, vũ sĩ trên thân lập tức nở rộ đại đoàn huyết quang, rất nhiều vũ sĩ đều là kể đến một mai, kết quả cánh tay hoặc là đuổi trực tiếp cắt thành hai đoạn, có xui xẻo càng là ở giữa bị đánh thành hai đoạn. Đừng bảo là quý tộc cùng vũ sĩ, liên liên đại vũ chúng, trên thân cũng sẽ lập tức nhiều một cái lỗ máu. Cho dù là lấy thân thể cường hãn lấy xương đại vũ cũng chịu không được ngắn truy trùng kích, trên thân bị đánh ra từng cái lỗ nhỏ. Phổ thông chiến sĩ tinh nhuệ, cho dù là trọng trang kỵ binh, cũng đều là một kích mất mạng. Một vòng đạn đạo bao trùm hạ xuống, Lưu Lam thần thức quét qua, đã biết tư vòng, chủ tính hơn một vạn tinh nhuệ trong quân doanh không thể tránh khỏi lên bạo động cùng hỗn loạn. bất quá những ngày tự nhiên có đại vu bọn họ đi trấn áp, lưu lam thì là hóa thành tiên chất màu bạc, từ tế đàn bên trên bay xuống, rơi vào một mai tương đối hoàn hảo đạn đạo hải quốc trước. cái này mai đạn đạo bị đại vu bắn trúng, đầu đạn cũng không có bạo tạc, mà là tại mánh liệt tiêu đốt lên. lưu lam một ngụm ngân vũ phun lên, trong nháy mắt dập tắt hỏa diễm, sau đó hắn tự mình động thủ phá giải, muốn nhìn một chút những này có thể né qua thần xạ đại vu mưa tên pháp bảo đến tận cùng là dạng gì. đạn đạo đầu đạn bên trong là đốt đi gần một nửa thuốc nổ màng lớn sắp xếp được chỉnh chỉnh tề tề ngắn truy, cùng với một cái bị cố định tại đầu đạn bên trong, đã thiêu đến thi thể nám đen, nhìn hình thái cùng lớn nhỏ, có điểm giống là một loại nào đó cỡ lớn loài chuột. chương 844, ngoài ý muốn chương 844, ngoài ý muốn Lưu Lam đống nhiên mở đầu, ngóng nhìn phương xa, cái hướng thiêu bên trên gió nổi mây phun, thiên địa đại đạo đều tại có chút đổi khác, như là Vu Tộc Đại Điện Tế Thiên. thế là Lưu Lam biết, thanh minh đạo cơ đại điện bắt đầu rồi, một vòng này hoàn tặng, xem như vệ viên đưa tới lê gặp mặt, hơn bạn Vu Tộc thi thể, thì càng giống cho đạo cơ đại điện tế phẩm. Vệ Uyên đứng ở không trung đã đổi tầm mắt. Lúc này phía dưới Thanh Minh đã biến thành một mảnh mênh mông Vân Hải. Vân Hải bên trong có điểm điểm tinh quang ngay tại lật lõe. Đó chính là từng cái ngay tại đúc thành đạo cơ tu sĩ, làm tinh quang ổn định lại. Bọn hắn chính là đạo cơ tu sĩ rồi. Rất nhiều tinh quang muốn cũng không phải là rất mạnh, sau đó không thể tránh khỏi dần dần ảm đạm. Nhưng cũng có thật nhiều không mạnh tinh quang tìm được một loại phương thức khác duy trì ở thấp độ sáng quan mang, rốt cục bước lên đạo cơ chi lộ. Vệ Uyên cải biến tầm mắt, nhìn xem trong hiện thực Thanh Minh. Hắn lấy thần thức bao trùm toàn trường, sau đó bay đến này tòa đỉnh núi chỗ trừ hạ xuống vòng thứ 3 khí vận, sau đó lại mở ra vòng thứ 3 sát na chúng sinh. Trong ngay mắt, liền có hơn trăm cái thiếu gia tiểu thư đạo cơ dần dần ổn định. Vệ Nguyên quan sát đến hơn người tiến độ, chợt lại bổ khí vận, mở ra vòng thứ 4 sát na chúng sinh, rốt cục lại có hơn 90 vị các thiếu gia tiểu thư thành tiểu đạo cơ. Tăng thêm ban đầu liền đột phá một nhóm người, chủ tính đã có 300 gia mặt đạo cơ tu sĩ rồi. Vệ Nguyên âm thầm gật đầu, cái này sát suất thành công hoàn toàn giao phó qua được, sang năm có thể tiếp tục lựa gạt Không, thu lấy hợp lý lao vụ phí. Khi thật nếu như các thiếu gia tiểu thư chịu nghe quyền, lựa chọn đề nghị bán khuôn đạo cơ, chí ít còn có thể thêm ra chừng trăm cái đạo cơ, vậy thành công suất vượt qua hai thành, đủ để chấn kinh dưới người ba. Làm sao rất nhiều người có tiền liền cảm thấy mình là bất đồng giống loài rồi, cho nên Trướng mắt Thanh Minh cung cấp bán khuôn đạo cơ, cần phải chứng minh một chút chính mình không giống bình thường. Thật tình không biết tiền cùng hắn ghen không có chút quan hệ nào. Tiên ngân lại nhiều cũng đổi không được tư chất của bọn hắn căn cốt, huống chi bọn hắn tiên ngân còn không có nhiều như vậy. Thế là hàng năm đều sẽ có một nhóm các thiếu gia tiểu thư mất hứng mà bể, về, về nguyên lại nhiều lại mấy lần sát na chúng sinh đều không được. Mùn nào thứ này, nó liền lên không được tưởng, nhiều đỡ mấy cái cũng vô dụng. Nhưng nhìn theo góc độ khác, hàng năm có không nhìn rõ chính mình, vậy đến năm, hoặc là tiếp qua một năm, liền sẽ nhiều một nhóm nghĩ lại qua, nghĩ rõ ràng, bọn hắn cuối cùng sẽ đúc thành đạo cơ, chẳng qua là dùng nhiều thời gian hai năm cùng người khác chừng trăm lần tiên môn mà thôi. Theo vệ viên, đây chính là kẻ có tiền bạc quyền, hoa tiền nhiều hơn xử lý chuyện giống vậy. Nhưng còn có một nhóm thanh tỉnh lại cố gắng cấp thiếu gia tiểu thư, bọn hắn là thật đang mong đợi kỳ tích, nếu không vô luận như thế nào cố gắng đều không thành đạo được cơ. Cái gọi là kỳ tích chính là tàn hỏa kiếm loại này mới ván khuôn đạo cơ xuất hiện. những người này vệ uyên cũng không có cách nào. dù sao tàn hỏa kiếm cánh cửa mặc dù thấp nhưng vẫn phải có. ưu tiên xử lý xong các thiếu gia tiểu thư sự tình, vệ uyên mới trở về chủ hộ tràng. lúc này phía dưới lục tục no ngoe đã có người đúc thành đạo cơ, hình thành điểm điểm quan mang. quan mang bên trong chính là từng cái mới đúc thành đạo cơ. đếm lấy điểm sáng số lượng, vệ uyên âm thầm gật đầu. các đại thế gia chủ tính phái tới hơn bốn người, thôi bảo hai nhà tới đã là bên cạnh chân liệu rồi. xác suất thành công đương nhiên sẽ không cao. nhưng năm nay lần đầu tới từ gia. Nam đệ Lý ra cùng Thanh Hà Tống Thôi đệ tử Tư chất rõ ràng tốt hơn nhiều, lại thêm Tàn Hỏa Kiếm hành không xuất thế, bởi vậy sát suất thành công cao đến dọa người. Hiện tại Vệ Uyên nhìn thấy liền đã tiếp cận Hai Thành, cuối cùng khẳng định sẽ vượt qua Hai Thành. Những này chi không nổi đồng tiền lớn con em thế gia sát suất thành công còn cao hơn qua các thiếu gia tiểu thư. Hạch tâm nguyên nhân ngay tại ở Tàn Hỏa Kiếm. Các thiếu gia tiểu thư ghét bỏ Tàn Hỏa Kiếm không phát ánh sáng, đen xì bề ngoài không tốt, không có gì đáng xem, cho nên cơ hội không có người tuyển. Bất quá tin tưởng Sơn Nam, liền sẽ có rất nhiều người nhận rõ hiện thực, mặc dù hiện thực không quá dễ dàng để cho người ta tiếp nhận. Thái Sơ cung thì là phải tới 5000 đạo binh. Số lượng này so trước mấy lần đều muốn thiếu chút, cũng không phải Thái Sơ cung thực lực không đủ, mà là trước đây có thể thăng đạo cơ cơ bản đều thăng lên, thật sự là tìm không ra càng nhiều hậu viện rồi. Đạo binh bồi dưỡng không phải nhất thời chi công, cũng là chính kinh muốn huấn luyện nhiều năm, ngoài ra Thái Sơ cung cũng không cần quá nhiều đạo binh, ngoại trừ Bắc Phương Sơn môn có thể dùng đến, cái khác sơn môn căn bản không cần đạo binh, cho nên chính là cái này 5000 người, hơn phân nửa đều là trước kia tới qua. Không thể không nói, nhà mình đạo binh liền rất nghe quên, lại thêm chiến đấu cần cho nên phần lớn người lựa chọn đều là tàn hỏa kiếm. Làm vệ viên bay tới lúc, đúng lúc là phía dưới nói binh bọn họ tập trung đột phá thời khắc. Từng cái tân sinh đạo cơ cũng kích thích bên cạnh đồng liêu chiến hưu, kết quả rất nhiều người kìm nén một hơi thở, thế mà thật cho hắn nghẹn xong rồi. Phía dưới đột nhiên sáng lên điểm điểm quan mang, trong nháy mắt những vệ viên đều có chút hoảng hốt. Tỷ lệ thành công này, đã tiếp cận 3 thành rồi. Nguyên lai tàn hỏa kiếm thấp xuống một điểm cánh cửa, đạo cơ tu sĩ si vậy mà tăng lên gấp đôi. Tán tu bên kia không có gì có thể nhìn, cùng con em thế gia cùng các thiếu gia tiểu thư sát xuất thành công không sai biệt lắm nguyên bản bọn hắn chỉ biết có nửa thành cơ hội, nhưng tuyệt đại đa số tán tu đều lựa chọn tàn hoặc kiếm. Chỉ phát nhiệt không phát ánh sáng tại tán tu trong mắt chính là tuyệt hảo đánh lén lợi khí, lại càng không cần phải nói cánh cửa thấp, uy lực lớn. Còn có đẹp hay không không có chút nào trọng yếu, đều hôn thành tán tu, còn làm cái loại loại đạo cơ, lại chết được không đủ nhanh sao? Cuối cùng là thanh minh chính mình tu sĩ, năm nay tổng cộng có hơn 3 vạn người, quan mang màu sắc không đồng nhất, biến hóa ngàn bản. Thanh minh tu sĩ cùng tu sĩ khác lại có khác nhau bọn hắn đại bộ phận không cần lên chiến trường, lại có tại thanh minh bên trong tìm việc làm hiện thực nhu cầu, bởi vậy lựa chọn đạo cơ điểm xuất phát liền không giống nhau. một chút ít lưu ý không có gì sức chiến đấu kỳ quái nói cơ, tại thanh minh lại là rất được hoang nên, tỷ như lao đạo ngự thú thiên tâm, tỷ như tôn vũ sắt trùng trừ lộc khí, Tàn hỏa kiếm bởi vì có thể ổn định phát nhiệt, vừa ra liền rất được hoang nên. một nhóm này thanh minh tu sĩ bởi vì giới vực hoàn cảnh cải thiện, ăn cũng tốt, bởi vậy cơ bản tố chất thân thể phổ biến mạnh hơn dĩ vãng, thể hiện chính là trung bình cân cốt hơi có nổi lên, biên độ ước trưởng ngũ thành. vệ bên giữa trời quan sát. Cuối cùng sát xuất thành công cần phải chỉ so với Thái sơ cung đạo binh hơi thấp, cần phải tại 2 thành trên đây, không tới 3 thành. Như thế vừa đến, Thanh Minh có thể lại nhiều 8.000 đạo cơ, vệ biên đã tương đương hài lòng. Ván quân đạo cơ cũng là có thể sử dụng phi kiếm thương lên chiến trường sau chiến lược so chú thể viên mãn còn mạnh hơn nhiều. Quả nhiên đoạn tại Vu tộc đến nơi trước tổ chức đạo cơ đại điện là chính xác quyết định. Đang lúc vệ biên âm thầm cao hứng thời khắc, đung nhiên trước không trùng gió nổi mây phun, đúng là xuất hiện mảng lớn kiếp vân thiên kiếp sắp tới. Vệ biên giật nảy cả mình. Đạo cơ đại điển nói trắng ra là chính là một đám rủi tình huống bình thường không thành đạo được cơ phế tài tập trung trại huấn luyện, có tài đức gì có thể làm cho lão tiên không ngại cực khổ dùng lôi đến bổ. Thiên kiếp trong nháy mắt thành hình, thái sơ cung chư tu đều là kinh hãi, Nguyên bản yên lặng quan sát trương hình xuất hiện sau lưng vệ uyên, một tay lấy hắn kéo ra, rời xa hội trường. Quả nhiên thiên kiếp bên trong lôi quang liền yếu đi mấy phần. Vệ uyên sắc mặt tái xanh, lại là không thể làm gì. Một vòng này tiên kiếp rơi xuống, giữa sân tu sĩ không biết muốn chết bao nhiêu, bọn hắn nào có chống cự thiên kiếp khả năng. Thiên kiếp tốc độ cực nhanh, đám người còn không kịp phản ứng. Trong tiếp vân liền xuất hiện 9 điểm lôi quang, sau đó tụ lôi hợp nhất, hóa thành một đạo tinh tế sáng màu lam quang trụ rơi xuống. Nhìn xem đạo kia mặc dù mảnh, lại là sáng được lóa mắt muốn mù, ẩn chứa vô tận lôi lực của sáng, Vệ Uyên bỗng nhiên lòng sinh cảm khái, đây chính là hắn trong giấc mộng tiên kia a. Đáng tiếc hắn chưa từng có gặp gỡ qua, cứ thế tốn nhiều tiền tạo cột thu lôi đều cho người khác dùng rồi. Lôi trụ sắp sửa rơi xuống đất, bỗng nhiên phía dưới một thiếu nữ phi thân lên, đúng là hợp thân đụng vào lôi trụ bên trong. Sau đó một đạo như có như không, giống như có thể hủy thiên mặc kiếm quang sáng lên thiếu nữ kia khiêng lấy một thanh so thân thể của mình còn muốn to lớn trọng kiếm, một kiếm chém chết cái lôi, một kiếm này cường việt bá cực, không chút nào giảng đạo lý, lại có mấy phần bọt thế ngàn miểu kiếm sát chiêu mạnh nhất tứ di đãng diệt cái bóng, thiên kiếp tiêu tán, thiếu nữ trên thân vẫn như cũ tràn đầy lôi quang, dộp lượng thiên địa nguyên khí từ hư không mà đến, nhường trong tay nàng cự kiếm từ hư hóa thực. thiếu nữ chỗ tồn tại khu vực là thanh minh chính mình đạo binh điện tân tấn đạo binh khu vực, đại bộ phận là lúc trước hứa gia thiếu nam thiếu nữ, một phần nhỏ thì là cao cấp tế phẩm cùng bọn hắn hậu đại. lúc này thiếu nữ vượt qua thiên kiếp về sau tràn ra ngoài thiên địa nguyên khí thì là bị những này thanh minh đạo binh hấp thu, thế là từng cái đạo cơ quang mang liên tiếp sáng lên, như là biển ánh sáng. chương 845, tràn ngập nguy hiểm chương 845, tràn ngập nguy hiểm vệ uyên thần thức trước tiên khóa chặt cái kia độ kiếp thiếu nữ, sau đó phát hiện cái này lẫn vào đạo binh đội ngũ ra hỏa lại là ở vào nuôi thả trạng thái hứa thất bát, mà lại nàng độ cũng không phải là tấn thăng đạo cơ kiếp, mà là từ trùng kỳ đi vào hậu kỳ thiên kiếp, giai đoạn này cũng có thể có thiên kiếp. vệ uyên trong ấn tượng ngoại trừ chính mình, còn giống như không có ai độ kiếp độ được như vậy phong tao. nhưng bất kể nói thế nào kết quả là tốt là được. Mượn nhờ thiên kiếp dư ba tỷ lệ, vượt qua bốn thành đạo binh đều đúc thành đạo cơ. Kết quả này vượt xa khỏi vệ uyên ban trước. Ngay tại vệ uyên chuẩn bị tiến lên, đem hứa thật bắt bắt tới tỉ mỹ thẩm vấn thời điểm, trước mắt mình đột nhiên xuất hiện vô tận kiếm băng, trên trăm thanh tiên kiếm tạo thành một cái đại thủ, dùng hai chỉ ve vệ uyên, lại đem hắn dẫn về tại chỗ. Trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện kiếm vân, thế mà còn có thiên kiếp. Một vòng này thiên kiếp tương đối bình thường một điểm, bảy vòng tiếp lôi từng đạo rơi xuống, không có hợp nhất, cũng không có biến đến gì, lại một thiếu nữ bay lên không trung, đồng dạng luân động cử kiếm dùng bảy kiếm chém chết thất trọng tiếp lôi sau đó thiên địa nguyên khí giáng lâm rất nhiều chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt được đột phá đạo binh lại lần nữa bị thiên địa nguyên khí thấm vào rốt cục bước qua một đạo môn hạng cuối cùng nhìn xem liên miên đạo cơ quang mang vệ uyên đều hơi cho rồi thật bất bại thiên kiếp kết thúc vệ uyên vung tay lên liền đem hai thiếu nữ bắt đến trước mặt mình hai người bọn họ đều không khác mấy cao một tí vượt qua vệ uyên bà bay tại nữ hải tử bên trong đã coi như là cao sau độ kiếp thiếu nữ hướng về vệ uyên le lưỡi sau đó kêu một tiếng ba ba vệ uyên sắc mặt tái xanh nhưng trước mắt bao người lại không thể đánh Cũng may trương sinh đã biến mất, nếu không vệ uyên cảm thấy mình sợ là muốn phát tác tại chỗ. Độ Kiếp Thành tiểu đạo cơ thiếu nữ chính là tiểu sư muội chuyển thế thân, cho mình lấy cái tên gọi vệ anh, cũng mặc kệ vệ uyên có đồng ý hay không. Liên cùng năm đó hứa thập bắt nhận dưới hứa văn võ làm phụ thân một dạng. Lúc này phía dưới còn có đạo cơ quang chi hải dương, đây mới là phải lập tức xử lý đại sự. Vệ uyên liền đối với hai thiếu nữ nói, các ngươi đi xuống trước củng cố đạo cơ, không cho phép chạy loạn. Quay đầu ta muốn hỏi các ngươi lời nói. Hai thiếu nữ như một làn khói biến mất, đầu cũng không dám trở về. Vệ uyên thì là hạ thấp độ cao nhìn xem từng bước từng bước tại quang hải bên trong bậc bền đạo cơ cơ hồ có chút không dám tin vào hai mắt của mình tham gia đại điện tổng cộng có vạn tên dự bị đại binh, trải qua hai vòng thiên địa nguyên khí tẩy lễ về sau đúc thành đạo cơ thế mà tiếp cận tám thành trong đó hứa ra các thiếu niên vượt qua chín thành thế phẩm bọn họ thì là cũng có năm thành tỷ lệ cái này hơn 7.000 cái cũng không phải sinh sản hình đạo cơ mà là chuyên môn về chiến đấu mà thành đạo binh coi như sử dụng ván khuôn đạo cơ cũng dùng chính là tàn hỏa kiếm loại này cam đoan cơ bản chiến lược ván khuôn tính cả trước đây hơn năm người nay vòng đạo cơ trong đại điện Thanh Minh đúng là thu hoạch 12.000 đạo cơ. Mặc dù đạo binh bên ngoài Thanh Minh tu sĩ phần lớn là ván khuôn đạo cơ, mà lại bên trong có hơn mấy trăm cái sắt trùng trừ độc khí, nhưng là vẫn như cũ không cải biến được Thanh Minh thực lực tổng hợp hung hăng kéo lên một mảng lớn sự thật. Hơn 7.000 cái đạo cơ a, hơn bảy ngàn cái. Vệ bên một bên ở trong lòng cảng cái, một bên hạ xuống khí vận trợ giúp đạo binh bọn họ củng cố cảnh giới. Hai lần tiên kiếp đã sớm đem tất cả thế gia trưởng bối tầm mắt hấp dẫn qua đây, đợi đến thấy do đến tiếp sau liên miên quang chi hải dương, càng là cả kinh trận mắt hốc mồm. Những cái kia cũng không phải cái gì vô dụng đạo cơ, mà là đạo binh. Thái sơ cung đạo binh danh chấn thiên hạ, trên người bọn họ đặc thù đạo vẫn rất nhiều thế gia trưởng lão đều nhận ra được. Đạo binh cá thể càng mạnh, chỉnh thể liền càng mạnh, chỉnh thể càng mạnh, cá thể cũng liền càng mạnh. Một hơi thở thêm ra 7.000 đạo cơ, cái này một đoàn đạo binh bọn họ lấy được ra chỉ đã đến có thể xương kinh khủng tình trạng. Ban sơ phát hiện đạo vẫn lúc, các trưởng lão còn tại nói thầm trong lòng, liền đạo binh điện thứ trí bảo này đều có thể cho vệ uyên. Xem ra đại gia muốn lại lần nữa ước định Thái sơ cung đối vệ uyên duy trì lựu độ. Mà bây giờ tại Quang Chi Hải Dương trước mặt, tất cả trưởng lão trong lòng đều là ý tưởng giống nhau, đạo binh điện không cho vệ uyên còn có thể cho ai? Vệ Uyên còn không có từ trong dung động lấy lại tinh thần, đương nhiên cảm giác được từng đạo đủ loại khí vận hướng mình bay tới. hắn lúc này mới tỉnh ngộ, nhưng lúc này muốn đem phía dưới nói binh bọn họ giấu đi, cũng đã không còn kịp rồi. Vệ Uyên lúc đầu chỉ là muốn ở trước mặt người đợi phơi bày một ít thực lực, lộ hai viên răng nanh cho đại gia nhìn xem. nhưng không nghĩ tới cái này há miệng, cả trương trong miệng tất cả đều là răng nanh. hiện tại đã không phải là thị uy rồi, mà là có thể hay không đem tất cả bị dọa cho phát sợ vấn đề. cũng may Vệ Uyên từ Thiên Thanh Điện trưởng bối chỗ học được không ít thứ, tỷ như nói đang khiếp sợ lại không biết làm sao thời điểm tốt nhất chính là đứng chắc tay, nói ít thiếu động, chí ít còn có thể cho người ta lưu một cái cao thâm mặt chắc ấn tượng. Đạo binh bọn họ chậm rãi đem mới thành đạo cơ thu nhập thể nội, sau đó liền xếp hàng rời đi, trở về trong quân doanh nghỉ ngơi. Nói trong binh doanh liền để đặt lấy đạo binh điện, tại đạo binh điện trong phạm vi nhất định, tu luyện sẽ nhanh hơn, khôi phục cũng sẽ càng nhanh. Nhìn xem từng đội từng đội rời đi đạo binh, vệ uyên đung nhiên nổi lên một cái ý nghĩ, chút này nhà các thiếu niên thành tiểu đạo cơ tỷ lệ đều vượt qua chín thành rồi, chẳng lẽ đây mới là nhân tộc cần phải có dáng vẻ? Nếu là từ góc độ này nhìn. Có lẽ cần phải lại lần nữa ước định một chút hứa vạn cổ năm đó hành động, thậm chí rất nhiều thứ có lẽ có thể tham khảo một chút. Đại điển cuối cùng kết thúc, kết quả cực kỳ rung động, tổng cộng có 15000 đạo cơ tu sĩ sinh ra, vô luận số lượng vẫn là tỷ lệ, đều là không thể tưởng tượng nổi. Đại điển vừa kết thúc, đông đảo thế gia cùng tông môn các trưởng lão liền đứng xếp hàng muốn gặp Vệ Uyên, nhưng đều bị tôi duyệt, bảo Vân, từ hận thủy chờ cái này chút thân ở thanh minh con em nhà mình cho ngăn lại. Duy nhất không có tranh cãi muốn gặp Vệ Uyên chính là Nam Tề Lý gia, mấy tên trưởng lão vây quanh ở Lý trì bên người, không biết đang nói cái gì, thần sắc có chút phức tạp. Vệ Uyên thì là trước tiên bắt lấy Hứa Thập Bát cùng vệ anh, đưa các nàng sách tới Tiên hành, chuẩn bị kỹ càng sinh thẩm vấn. Kỳ thật nghiêm túc tính toán ra, hai tiểu gia hỏa này dời 10 tuổi cũng còn kém mấy năm, Hứa Thập Bát hơi lớn một chút, nhưng cũng liền 6-7 tuổi. Các nàng sinh trưởng tốc độ quá nhanh liên đối lấy chú thể tốc độ cũng so người bình thường nhanh hơn nhiều. Vệ Uyên bỗng nhiên có một ý tưởng, Hứa Thập Bát hiện tại cũng đã là đạo cơ hậu kỳ rồi, cái này nếu là lại trải qua thêm mấy năm, nhường nàng thành công tấn đai, chẳng phải là liền biến thành mười tuổi phát tướng? Lại nghĩ tới nàng thanh tiêu tự mang vạn thế thiên thu kiếm chân ý cho kiếm. Vệ Uyên liền cảm thấy mình thiên tại thanh danh đã là tràn ngập nguy hiểm. Hai người các ngươi, tại sao muốn chạy đến đạo cơ đại điện đi lên quái dối? Vệ Uyên mặt nghiêm, thanh âm bên trong đã mang tới sắc khí. Hai cái cười đùa tí từng thiếu nữ rất nhanh phát hiện Vệ Uyên không phải đang nói đùa, chậm rãi nụ cười liền biến mất. Hứa Thập Bát Đằng hoàng nói, chúng ta không phải cố ý tới quái dối, mà là nhận được nhắc nhở. Nói chúng ta con đường cơ duyên ngay tại lần này đạo cơ đại điện bên trên. Nhắc nhở bên trên nói đến phi thường rõ ràng, chính là muốn tại Thiên Khải mười năm đại điện bên trên độ kiếp. Ai cho các ngươi nhắc nhở? Vệ Uyên truy vấn đạo cơ của ta, ấy chính là nó. Hứa Thập Bát đem cự kiếm cụ hiện đi ra, giao cho vệ bên trên tay. Thanh cự kiếm này cùng năm đó Hứa Thập thất sử dụng cự kiếm cơ hổ giống nhau như lúc, đồng thời có một chút vạn thế thiên thu kiếm chân ý thâm tàng ở bên trong. Điểm ấy chân ý liền như là một mai hạt giống, lúc nào cũng có thể nảy mầm nở hoa. Vệ bên hai mắt nhắm lại, nếu như Hứa Thập Bát nói là sự thật, cái kia chỉ sợ năm đó chính mình đem hứa ra các thiếu niên từ bí cảnh bên trong mang ra lúc, hạt giống liền đã trôi xuống, liền đợi đến hôm nay mọc rễ này mầm. Chương 846, tranh thủ thời gian làm việc chương 846 tranh thủ thời gian làm việc tiên nhân là tử, không có dấu vết mà tìm kiếm. Vệ Uyên chỉ là suy tư một lát liền muốn được thông đấu. Lúc trước hứa ra thiếu niên đối thanh minh đặt chân có tác dụng cực kỳ trọng yếu, cùng nhạc tấn sơn thiết kị một trận chiến càng là triệt để đánh rất tây tấn tiêu diệt thanh minh lực lượng. Vạn Thế Thiên Thu kiếm cũng nhiều lần trợ giúp Vệ Uyên vượt qua cửa hải khó khăn, chỉ bất quá trong đó kiếm ý cùng Vệ Uyên có chút không hợp nhau, cho nên Vệ Uyên dùng đến không coi là nhiều. Mà lại Vạn Thế Thiên Thu kiếm nhân quả quá lớn, một cái hứa thập bát xuất thế liền có thể đem tứ gi di tận diệt chân ý từ hứa bạn cổ trong tay mang đi. Vệ Uyên rất hoài nghi mình đã được đến mấy thức chân ý có thể hay không cũng chỉ là thay người đảm bảo. Nhưng hứa ra các thiếu niên một mực vì thanh minh cần trọng, cơ hội không có nhu cầu. Hứa Thập bắt đột nhiên mang theo Vệ Anh trở về độ kiếp, cũng là lệnh đại bộ phận hứa ra thiếu niên lúc thành đạo cơ, cho Vệ Uyên một chi cường hạn đến không hợp tối thường đạo binh quân đoàn. Nếu như nói mình quả thật có bị lợi dụng địa phương, cái kia người giật dây đã trả tiền rồi trả thù lao. Nghĩ thông suốt điểm này, Vệ Uyên tâm liền bị rồi. Vệ Anh đạo cơ cũng là một thanh cực kiếm, bất quá trong kiếm cũng không có vạn thế tiên thu kiếm chân ý, mà là một loại kỳ quái kiếm ý. Chí cương bên trong có rõ ràng lắm đủ, phản phất vào mới lui một cảm giác. Vệ Uyên hiện tại nhãn lực không thể coi thường, nhìn kỹ liền minh bạch đây là đem Vạn Thế Thiên Thu Kiếm Kiếm ý cùng Thái Âm Nguyệt Hoa Vạn Tướng tiên kết hợp mà thành mới đạo cơ. Trên lý luận Âm Dương tương sinh, cứ thế mới vừa sinh chí nhu, cảnh giới cao hơn nữa một tầng. Nhưng lý luận chỉ là lý luận, Vạn Thế Thiên Thu Kiếm mạnh cực bá tuyệt, nhưng lại không phải đơn giản Âm Dương tương sinh có thể so sánh. Hai nữ hải cự kiếm bên trên đều có rõ ràng khí vận cuốn vành, hiện nhiên tại bọn chúng chú mủ dưới độ tiếp, đồng thời kéo theo hứa ra các thiếu niên tăng lên cảnh giới các nàng cũng là có phản hồi, đạt được khí vận gia thân trạng thái. vệ biên đem cự kiếm trả lại cho vệ anh cùng hứa thập bát, liền hỏi các nàng sau này dự định. hứa thập bát lanh mồm lanh miệng, tự nhiên là muốn cùng vu tộc làm qua một trận. vệ anh thì làm một bộ bộ dáng kéo léo, nói, hết thể toàn bộ nghe ba bà, bà phân phó. vệ biên cảm giác sâu sắc đau đầu, quát lớn vệ anh một câu, sau đó nói, trận chiến này không tầm thường, đối diện tiên nhân sẽ trực tiếp hạ tràng ngọc thủ, mặc dù chỉ là gián tiếp động thủ, nhưng cũng khó có thể ngăn cản. các ngươi nhất định phải phục tùng ăn bài, nếu không ta có thể không có năng lực hỗ đến các ngươi chủ toàn về anh giờ phút này có được tướng mạo chính là ngọt ngào nhu thuận, một đôi mắt to tự nhiên mang theo mờ mịt cùng vô tội, để cho người ta nhìn liền muốn ghi dễ. nàng gật đầu nói, minh bạch, ba ba còn có rất nhiều tiểu a di muốn chiếu cố, không để ý tới nữ nhi. nữ nhi chính mình sẽ rất ngoan, sẽ tự mình chiếu cố chính mình. vệ biên sắc mặt biến thành màu đen, không thể không nhắc nhở, những cái kia tiểu a di ngươi cũng là nhận biết, các nàng cái gì tính tình ngươi tự nhiên biết. ngươi gọi bọn nàng a di, thế nhưng là ngại đạo tâm nát được không đủ nhanh. phứ thập bát vẫn là lanh mồm lanh miệng, hiểu. đều là tu vô địch chi tâm nhà chó đi ngang qua đều phải bị cắn một cái. Vệ Uyên che mặt, thở dài, ngươi vẫn là dạo chơi đi thôi, nơi này không cần đến ngươi. Hứa Thập Bát thè lưỡi, nhỏ giọng nói, ta cũng muốn tụng vô địch chi tâm tới. Ngươi dám? Vệ Uyên lúc này ngăn lại. Cuối cùng Vệ Uyên vẫn là tại bên trong tòa tiên thành an bài cái sân nhỏ, nhường hai cái tiểu nữ hài ở đi bảo. Sau đó Vệ Uyên cùng Hứa Thập Bát nói rõ, năm đó sát thực nhận qua phụ thân hắn một chút tấn huệ, nhưng là hiện tại nhân quả đã thanh toán xong, nhường nàng tự giải quyết cho tốt. Hứa Thập Bát gật đầu, cũng không biết nghe đã hiểu ra chưa. Vệ viên lúc này mới dành tay xử lý đến tiếp sau công việc. Nay vòng đạo cơ đại điển hiệu quả chưa từng có, các nhà đối với thanh minh cao lầu san sắt thành thị đều rất ngạc nhiên, lại hiểu rõ thanh minh sản vật sau thì càng là rất là chấn kinh. Thanh minh phát triển có thể nói cùng tất cả thế gia truyền thống lý niệm hoàn toàn đi ngược lại. Các nhà đều là cố gắng phát triển linh vật tiên vật, cấp độ càng cao càng tốt, thậm chí có cả tòa Linh Sơn đều chỉ dùng để trồng chọn một gốc vạn cổ tiên thực tình huống. Tất cả du viên bồi dưỡng được linh lực khỏi bệnh rồi rào, bên trong trồng chọn linh dược cấp độ liền càng cao, số lượng lại là càng ít. Luyện khí. Luyện đan cũng là đạo lý đồng dạng như là chú thể sử dụng bồi nguyên đan bực này đang dưỡng, các nhà đều là không chút nào để ý, có một chút đủ nhà mình đệ tử dùng là được rồi, cơ bản đều là học đồ luyện tập chi tác. Nhưng thanh minh chủ lực sản phẩm lại cơ hồ đều là phàm vật, gen đúc hơi giáp, đồ hộp thực phẩm, nhỏ bồi nguyên đan, cơ cẩm, cơ dệt bài tơ, cùng với súng kiếp, đạn dược vân vân. Những này phàm vật là các nhà vật cần, bởi vậy từ ra nam đệ lý ra cùng thanh hà thôi ra cái này ba nhà trưởng lão đều là tương đương cảm thấy hứng thú. Những trưởng lão này nhìn như tu vi thường thường, nhưng kỳ thật đều là đại quyền trong tay hoặc là có sứ mệnh tại thân, nếu không cũng sẽ không đảm nhiệm dẫn đội đến thanh minh bực này trách nhiệm. bọn hắn liền là thông qua từ Hà Thủy, tôi giọt bọn người muốn mua sắm chút vật tư trở về. Vệ Uyên tự nhiên là lớn mở cửa sau. Sau đó các nhà trưởng lão liền phát hiện, bởi vì số lượng to lớn, mua sắm những ngày phổ thông vật tư cần thiết tốn hao thế mà so linh vật tiên vật còn lớn hơn, đồng thời lớn. đến tận đây, có chút nhạy cảm chi nhân đã có chút minh bạch Vệ Uyên vì sao muốn làm những ngày phàm vật. từ thanh minh mua sắm, tối nay bọn vương thức chính là mượn một bút thanh nguyên, sau đó lấy buôn bán các loại phương thức chậm rãi hòa lại. từ Hà Thủy thôi ruột bọn người mặc dù tại thanh minh bên trong là nhân vật trọng yếu nhưng cá nhân lực lượng có hạn không cách nào thay nhiều như vậy thanh nguyên làm đảm bảo các nhà trưởng lão đều là do lý lẽ chi nhân tự nhiên biết nhà mình các thiên tài giá trị không được mấy chục triệu cung may thanh minh tiền trang còn cung cấp thế chấp hình thức cái này dễ lý giải liền cùng hãng cầm đồ khá giống nhau thế là các nhà các trưởng lão đều là kiếm ra mấy kiện lợi hại linh vật linh bảo thế chấp tại thanh minh tiền trang sau đó lại có từ hận thụ bọn người làm đảm bảo cũng liền không sai biệt lắm cuối cùng đều cho mượn không sai biệt lắm một vạn thanh nguyên nam để lý gia có chút hậu chi hậu giác nhưng theo vào tốc độ rất nhanh, gặp thế chấp vật không quá đủ, Lý gia trưởng lao thêm mà áp 10 cái trong tộc Mỹ Mạo tiên tài thiếu nữ, nhường tiền trang các quan sự trợn mắt hơn mồm. Bọn hắn không dám thất lễ, thầm thầm báo cáo, cuối cùng kinh động đến Vệ Uyên. Vệ Uyên tự mình kiểm tra qua sự bảo đảm sau đó, làm quyết đoán, mỗi người có thể chống đỡ 50 vạn lượng tiên ngân. Theo cái giá tiền này tính toán, các thiếu nữ thiên phú đạo cơ đại khái chống đỡ một vạn, mặt chống đỡ 49 vạn. Nhưng các quan sự trong lòng đều rõ, ngoài miệng lại đều không nói. Có tam đại thế gia dẫn đầu, cái khác thế lực nhỏ môn phái nhỏ học theo. Nhao nhau áp vượt đám người đều hoặc nhiều hoặc ít mượn không ít thanh nguyên làm cho vệ uyên lại mở một lần nhà máy uy tiền chỉ là nhường các nhà không hiểu là thanh minh tiền trang thế mà còn tiếp nhận mượn thanh nguyên còn tiền ngân phương thức đồng thời tiếp nhận các nhà dự đoán tổn vào tiền ngân làm thế chấp sau đó các loại vay mượn đến kỳ sau liền có thể trực tiếp dùng thế chấp tiền ngân sông chống đỡ mượn tiền đã không cần trả khoản thủ tục phải biết hiện tại giá thị trường là một thanh nguyên đã có thể hối đoái một lượng ba tiền tiền ngân đây quả thực là trận tròn mắt tại buổi thưởng tiền nếu không phải thanh nguyên vay mượn có quy định kỳ hạn các nhà chỉ cần mượn thanh nguyên còn tiền ngân vừa đi vừa về đổi tay đảo mắt lập thành cự phú đại gia tộc bình thường cảm thấy vệ viên phúc hậu không kiếm lời số tiền này thế lực nhỏ đều cảm thấy vệ viên nốc không nghĩ phát hiện chỗ sơ hở này mặc kệ lớn gia tộc vẫn là thế lực nhỏ dù sao đều là không có người nhắc nhở vệ viên vệ viên cũng không thèm để ý nói chung những người này không có kinh lịch thiên ngoại thế giới cũng không biết còn có thông chứng mực này tiên tiếp vĩnh an thành trong phủ thành chủ hiểu ngư trên thân nhấp nô mông nô thanh quang nhìn xem trước mặt hơn năm cái quan cầu như đêm xem anh đến xử lý được vô cùng dễ dàng hầu như không cần động não đáp án liền tự nhiên mà vậy xuất hiện. Nếu mà so sánh, hơn 10 ngày trước Hiểu Ngư xử lý 128 cái nhiệm vụ lúc, vẫn là mệt mỏi rục tiên dục tử, còn chưa tới một đêm cũng có chút không được. Hiện thời vệ lên tài đại khí thô, đã tại tất cả thành phủ thành chủ, tiên thành cùng với y quán, đan quan, rèn binh phường các loại trọng địa kiến tạo trận pháp, có thể xuyên thấu qua trận pháp điều động khói lửa nhân gian công năng, thái sơ cung chư tu không cần nhập mộng liền có thể sử dụng. Hiểu Ngư nhìn xem trước mặt số lượng biển siêu chính mình nguyên bản năng lực quân cầu, tha nhẹ một tiếng, mặt có phiên muộn, nói, nguyên lai like đây chính là khí vận ra thân cảm giác, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay ta cũng có thể bên cạnh thiếu dương tinh quân đánh gãy hắn đừng làm kiêu, tranh thủ thời gian làm việc người ta vệ bên bao nhiêu năm trước liền khí vận ra thân rồi ngươi bây giờ mới biết lợi hại còn có thời gian giàm mồm ta nhìn ngươi là nhiệm vụ không no đủ ngươi nếu là dành đến hoảng liền cho ngươi thêm thêm sáu tư cái đối mặt đập tới quan cầu hiểu ngư nhất thời luôn cuốn tay chân sau đó gặp thiếu dương tinh quân hiếm thấy nghiêm túc thiếu kỳ nói ngươi lại đang làm cái gì thiếu dương tinh quân cũng không ngẩng đầu lên mà nói âm dương tương sinh tinh cung bên trong đại gia lẫn nhau cũng đều rất quen thuộc ta mặc dù chấp trưởng thiếu dương nhưng đối thái âm chi đạo cũng khá hiểu cho dù không so được thái âm tinh quân, nhưng cũng so tiên nhân tầm thường biết được nhiều. Từ đại nhật mà đến một thanh tàn hỏa kiếm liền có thể có như thế khí vận, ta chuẩn bị dựa theo thái âm chi đạo làm tiếp một thanh tiên kiếm ván khuôn đi ra, chắc hẳn khí vận cũng là không ít. Hiểu Ngư khẽ giật mình, cái này cũng có thể. Bất quá, chúng ta bây giờ nhiều như vậy khí vận, căn bản dùng không hết. Ý miệng. Thiếu Dương tinh quân hiếm thấy phát tác, chết cứ, ngươi cái không ôm chí lớn độ vận, điểm ấy khí vận liền gọi nhiều. Khí vận tứ này, lại nhiều đều không đủ dùng, có bao nhiêu liền có thể dùng xong bao nhiêu. Tiên đạo giang an, tuyệt tranh một đường. Ngươi đừng quên Thái Âm Tinh Quân cũng là có hóa thân lưu lạc tại phương này thiên địa, vạn nhất nàng hóa thân cũng tại thanh minh làm sao bây giờ? Hiện tại ta chính là phải thừa dịp nàng hóa thân còn không có thức tỉnh cơ hội, nhanh lên đem Thái Âm kiếm ván quân làm ra tới, coi như tương lai nàng có thể làm ra tốt hơn, nhưng chúng ta đã lấy được một bộ phận khí vận." Hiểu Ngư ngạc nhiên nói, "Cái kia Thái Âm Tinh Quân không phải bảo Vân làm ra huyễn cảnh sao? Ngươi làm sao còn tưởng thật?" Huyễn Vũ tâm Sinh, nàng nói như vậy, nhưng thật ra là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta về sau càng nghĩ càng là không đối làm không tốt nàng hóa thân liền cùng chúng ta tương quan nếu không nguyễn cảnh bên trong sẽ không nâng lên được này. nói trở lại bảo vân pháp tướng không tại tầm thường con đường bên trong lại là quá phận lợi hại, ngay cả ta đều có thể mất lửa, về sau cùng nàng liên hệ vẫn là phải cẩn thận chút. Thiếu ngư vẫn cảm thấy có chút không đúng, chúng ta cái này không phải liền là đang trộm thái âm tinh quân khí vận, ngươi cùng nàng quan hệ không tốt sao? thiếu dương tinh quân mặt không biểu tình, cái gì gọi là trộm? ta lại không biết nàng có hóa thân tại bản phương tiên địa, lại nói khí vận bốn không chủ, có đức có thể chỗ ở. ngươi vừa mới không phải còn nói nàng hóa thân khả năng ngay tại lân cận, đó là nguyễn cảnh, làm không đắc số ngươi cảm thấy thư tám xếp hạng rất cao đúng hay không? nếu như không giống như nói liền nhắm lại mong chó của ngươi, tranh thủ thời gian làm việc. chương 847, khí linh chương 847, khí linh mấy chục mai đạn đạo lại một lần nữa xuất hiện tại lưu lam trong con mắt, cái kia một đôi đẹp mắt tám ngân dựng thẳng đồng tử cơ hồ muốn phun ra lửa. thân xạ đại vua bọn họ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại đều có chút lười biếng không đánh nổi tinh thần đến, vậy mà không có mấy phần chiến ý trong quân doanh vang lên tiếng kèn, vu tộc các chiến sĩ đều từ trong doanh phòng xung ra, sau đó tại các nơi trên đất chống đứng vững, cay nâng trọng thuận, mỗi người đứng yên khoảng cách đều không khác mấy. Từ trên trời nhìn lại, chưa từng có dày đặc, cũng không có thưa thất địa phương. Đạn đạo gào thét mà tới, mở ra gia tốc, sau đó lấy linh hoạt cơ động tránh khỏi đại đa số chặn đường trong tiễn, vọt tới quân doanh phía trên, lại rơi vãi dưới mảng lớn ngắn truy, liền trước mặt mấy lần một hử dạng. Mặt đất các chiến sĩ liên miên liên miên ngã xuống, trong tay bọn họ trọng tuấn chỉ có yếu ớt năng lực phòng ngự, chỉ có số ít may mắn tránh khỏi bị bắn thủm vật mệnh. Cũng may các chiến sĩ phân tán được rất mở, thương vong xem ra thảm liệt, kỳ thật chỉ có mấy ngàn. A a a. Lưu Lam tiếng gầm gừ động trong dạ, thậm chí đưa tới thiên ngoại tầm mắt. Thương vong không phải bao nhiêu vấn đề, mà là đối mặt không cách nào chặn đường đạn đạo, Lưu Lam không thể tránh khỏi có dày đặt cốt đục cùng thất bại. Hắn nhìn xem thi thể đầy đất, giận phát như điên. Thế nhưng là cái này cuồng nộ không dùng được, ngăn không được đạn đạo, cũng không ngăn cản được sĩ khí xa suốt. Tại quá khứ trong hơn 10 ngày, mỗi ngày Lưu Lam đều muốn chịu một vòng đạn đạo kích. Bởi vậy đại quân tiến lên 10 phần chậm trạng, quân khí đê mê. Đi đến hiện tại rời thanh minh chính thức phòng tuyến còn có 200 dặm, còn không có tiến vào phạm vi công kích. Lưu Lam đã làm rõ ràng, những này đạn đạo đầu đạn bên trong đều xếp vào cái có một chút linh tính chuột. Đôn thân chuột biết mẹ cảm phản ứng cực nhanh lại là trời sinh nhất gan. Bọn chúng trải qua huấn luyện, đã học xong như thế nào khống chế đạn đạo lẫn tránh nguy hiểm, vừa nhìn thấy đại vũ trọng tiến phóng tới liền sẽ bản năng tránh né. Cùng đồn thử tướng so, vu tộc trọng tiến tốc độ vẫn là chậm điểm, cho nên chặn đường hiệu quả tương đương không tốt, mười mai bên trong đều không nhất định có thể cản được thêm một viên tiếp theo. Mà lại đồn chuột rõ ràng nhận qua huấn luyện, còn biết hướng nhiều người địa phương đâm, hướng cao lớn hoặc là dày đặc kiến trúc bên trên âm, cùng với hướng tế đàn bên trên âm. Mắt thấy Lưu Lam tức giận, một tên tâm phúc lên đường, đại nhân bất giận, loại này đạn đạo khẳng định số lượng có hạn duy trì liên tục không được bao lâu lưu lam tương đương phản cảm cái này trống rỗng không có gì an ủi cả giận nói loại này cấp thấp linh thú một con một năm liền có thể sinh mấy trăm còn không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu cái kia tâm phúc đội vàng giải thích đại nhân ta nói không phải đột chuột mà là đột kích hỏa tiễn thuộc hạ đã nhìn qua rồi cái này hỏa tiễn làm công tinh lương bộ kiện ở giữa kín kẽ không phải là cao thủ thợ thủ công không thể đánh tạo một cái cao minh công tượng chính là mệnh cấn chết sợ làm mười ngày nửa tháng cũng tạo không ra một phát cái kia vệ uyên trước trước sau sau đã đập gần ngàn phát chắc hẳn tồn kho đã khô kiện. Chúng ta dùng chút phổ thông sĩ tốt liền có thể đổi lấy bậc này chiến tranh lợi khí, kỳ thật rất là có lời." Lưu Lam chậm rãi gật đầu, cảm giác rất có đạo lý, tâm tình rốt cục khá hơn một chút, sau đó đông nhiên cất tiếng cười to. Thuộc hạ có chút không hiểu đấu, nhưng lúc này tất nhiên muốn hỏi một câu, "Lại nhân vì sao bật cười?" Lưu Lam nói, "Người bên cạnh đều cảm thấy cái kia vệ bên như thế nào như thế nào lợi hại, chiếu ta nhìn cũng không gì hơn cái này." Nam trí Thiếu Nưu, "Hừ, nếu là đổi ta, trong tay có những này lợi khí, tất nhiên phấn giậu, giữ kín không nói ra." Đợi đến đại quân chúng ta trước trận tiến công thời điểm, lại một hơi thở toàn bộ lấy ra chỉ công tế đàn hiện tại vệ uyên phung phí của trời cứ như vậy dùng hết bất quá là giết điểm binh lính bình thường tại đại cục thì có ích lợi gì thuộc hạ cái này mới phản ứng được thế là vui lòng phục tùng khen đại nhân dùng binh như thần không phải những cái kia sử nhân có thể bằng lưu lam kẽm bước cằm, có chút tự áp thanh minh rèn bình phượng bên trong dư chi tuyết đứng tại vệ uyên bên người, một mặt bất mãn chỉ vào trước mặt trồng chất như núi lầu đạn nói lôi đi cũng được đánh đi ra cũng được nói tóm lại mau đem những vật này cho ta trở đi hiện tại trong kho hàng hoàn toàn trồng không được chưa mới hoàn thành 3 cái kho hàng lớn, hiện tại mới đi qua hơn 10 ngày liền lại chất đậy. Sư Hòa lao tặc đang làm gì, làm sao trang cái đầu đạn đều chấm như vậy? Một ngày liền 1000 cái đều giả không được. Vệ Yên bồi khuôn mặt tươi cười kiên nhẫn giải thích, hắn cũng không dễ dàng, đồn chuột bệnh hay quỷ lớn, nhất định phải hiện huấn nhiệt dùng, không phải vậy 7 ngày sau đó liền toàn bộ quyên sạch. Mới chọn đệ tử ngự thú thiên tâm còn không thuần thụ, nhất định phải lao thủ bọn họ bên trên mới được. Một ngày vốn 500 chỉ đã là cực hạn, lại nhiều thì không chịu nổi. Dư Chi quyết xong mi khóa chặt, nói: "Thế nào Cái kia mấy con đồn chuột trưởng lão muốn tạo phản hay sao? Đồn chuột số lượng nhiều tới trình độ nhất định về sau, trong đó có một chút phát sinh không hiểu biến hóa, hình thể càng lớn cũng càng thêm thông minh, về sau thế mà xuất hiện tiên tiên đạo cơ, tự sinh linh tính đồn chuột. Lúc đầu cái này mấy con sinh linh tính đồn chuột dự định dẫn đầu tộc nhân đảo xuyên giục viên, chạy ra thanh minh, kết quả phát hiện trên mặt đất có mẹo, dưới mặt đất có rắn, tộc đàn bên trong còn thỉnh thoảng sẽ còn toát ra chỉ trốn. Sau đó sư hòa chân nhân phát hiện dị dạng, liền đem cái này mấy con đồn chuột cùng tiến tới, hợp thành cái trưởng lão hội bộ nhiệm bọn chúng làm trưởng lão phụ trách thay mặt Lão đạo quản lý đồn chuột hết thệ công việc. Kết quả cái này mấy con đồn chuột trưởng lão cảm động đến rơi nước mắt, cảm thấy thấy được chuột sinh hải đăng, thưởng thụ sinh mà vì người cao quý lãnh ngộ. Thế là rốt cuộc trướng mắt còn ngơ ngơ ngác ngác tục nhân, thay Lão đạo tận tâm tận lực cước thúc tục nhân, lại thủ đoạn đặc biệt hung ác. Lão đạo có thể trong thời gian thật ngắn huấn luyện đồn chuột phát hỏa mũi tên, những này đồn chuột trưởng lão không thể bỏ qua công lao. Những này dư chi chuột cũng là biết đến, cho nên hắn còn tưởng rằng là mấy vị đồn chuột trưởng lão xảy ra vấn đề. Nào biết vệ uyên thở dài, nói, cái kia mấy con trưởng lão kiên định cực kỳ, không có vấn đề. Ngược lại là chúng ta bên này một cái ngân luyện sư điên. Dư Chi Chuyết im lặng, sau đó hỏi, vậy làm sao bây giờ? Vũ tộc dù sao cũng nhanh đến bị trời bọn hắn vào chỗ rồi, ta lại đem có thể tóc hỏa tiễn một hơi thở toàn bộ phát ra ngoài, bọn hắn tiền tuyến tế đàn khẳng định chạy không được. Tiếp lấy vệ binh truyền cho Dư Chi Chuyết một phần tư liệu, nói, bất quá mấy ngày nay chiến quả cho thấy, hỏa tiễn thứ này không quá đáng tin, có thể đánh đau nhất nhưng đánh không chết, mà lại cũng không phải rất đau, đánh cái náo nhiệt mà thôi. Chúng ta được điểm khác thủ đoạn. Dư Chi Chuyết tiếp nhận tư liệu, nghiêm túc nhìn một lần, nói, xem ra không thể đã kích thần xạ đại bồ sát thực đánh không đau bù tẩu, nhưng là chúng ta trước mắt trong tay thuốc nổ vũ khí vi lực không đủ, hoàn toàn dựa vào thuốc nổ đối phó đại vu còn kém một chút ý tứ. vệ uyên hỏi, hiện hữu thủ đoạn bao nhiêu trong khoảng cách có thể đối đại vu có chí mạng nguy hiểm? ta lên tháng mới vừa thiết kế một cái vũ khí mới cho đạo binh bọn họ dùng rồi bạn. đúng, người mới linh bảo sắp làm tốt, còn kém cuối cùng luyện chế khí linh. vừa vặn ngươi đã đến, liền đem một bước này hoàn thành đi. vệ uyên theo dư chi chuyên hướng trăm nghề công trình viện bay đi. mới thiết lập công trình viện tổng độ ngay tại rèn binh vườn, các vị viện sĩ đều không có gì nghị. Dư chi quyết tại công trình trong nội viện có nghiêm chỉnh phòng phòng thí nghiệm, tổng cộng có hơn 200 cái trợ thủ, đồng thời tiến hành hơn 100 hạng nghiên cứu. Vệ Yên theo dư chi quyết tiến vào một gian phòng ngự nghiêm mật phòng thí nghiệm, nơi này có dòng giá tám vị đạo cơ viên mãn tu sĩ, ngay tại hết sức chăm chú thao túng quang cầu, xử lý nhiệm vụ. Mỗi người bọn họ đều có thể đồng thời xử lý 16 cái nhiệm vụ, đồng thời lộ ra tương đương nhẹ nhóm. Vệ Yên cũng là nhiều nhìn văn qua, mới tiến vào kế tiếp phòng thí nghiệm. Không thể không nói, thay minh hiện tại các tu sĩ đã thành thói quen sử dụng khói lửa nhân gian, tiêu chuẩn tăng nhiều. Năm đó thôi ruột tấn giai pháp tướng trước xử lý 16 cái nhiệm vụ đều có chút cố hết sức, hiện tại cái này 8 cái đạo cơ viên mãn người người đều có thể nhẹ nhõm không chế 16 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ số lượng là một cái tiêu chí, trên thực tế đại biểu cho nguyên thần linh tính cao thấp. Linh tính càng cao, thần thăng pháp tướng tỷ lệ lại càng lớn, lại lại càng dễ xuất hiện cao giai pháp tướng. Hiện tại một cái dư chi truyết trong phòng thí nghiệm liền có 8 cái có thể xử lý 16 cái nhiệm vụ tu sĩ, bọn hắn cũng rất có thể đột phá pháp tướng, cũng có trách vệ bên muốn nhìn nhiều. Lại xuyên qua một đạo chợt pháp, mới tiến vào chính dư chi truyết phòng thí nghiệm nơi này cần phải xưng là khu thí nghiệm. Kệ hàng bên trên bày ra lấy hàng trăm linh kiện, trong góc để đó một đài chuyển kỳ cái đe sắt. Đài này cái đe sắt nhưng thật ra là một kiện đỉnh cấp linh bảo. Cao minh luyện khí đại sư có thể ở phía trên gõ đảm nhiệm ý tưởng muốn linh kiện. Trong phòng thí nghiệm pháp trận trong trưng bày một cây trường đường, chính theo trận pháp chậm rãi xoay tròn lấy. Trong trận pháp có vô số âm linh, đông đảo bất đồng gương mặt ngay tại trong trận không ngừng chập trùng, đều lộ ra cực kỳ thống khổ. Trận pháp còn kết nối lấy vô số nhỏ bé trận pháp, chính công chúng nhiều âm lực ma khí rót vào trong trận, nhường âm linh càng thêm thống khổ. Cảnh tượng như vậy. Nhường vệ biên đều có chút chấn kinh, đây là đang làm cái gì? Đang bị ngươi tân pháp khí cụ rót vào khí linh. Những này âm linh càng thống khổ thì càng sẽ chọn lẫn nhau dung hợp, ý đồ dùng cái này đến giảm bớt thống khổ, đương nhiên, trên thực tế thống khổ chỉ biết gia tăng, sẽ không giảm bớt. Dù sao mình một mực tiếp nhận, chính là thích hợp nhất chính mình thống khổ, sự thống khổ của người khác càng chịu không được. Vệ biên mờ ngơ, không nghĩ tới dư chi quyết thế mà lại nói ra như thế có đạo lý mà nói. Dư chi quyết tiếp tục nói, từ đông đảo âm linh sinh ra khí linh có một cái chỗ tốt, chính là linh tính phi thường cao chỗ xấu thì là nó có khi sẽ táo bạo thậm chí là mất khống chế vậy thì cần chủ nhân thần thức cùng pháp tướng đều muốn cường đại dị thường nếu không dễ dàng bị phản vệ chuyện này đối với vệ bên tới nói tự nhiên không là vấn đề khói lửa nhân gian bên trong chỉ là đồng nhân đều đào ra mười mấy cái rồi dư chi chút nói hiện tại còn lại cái cuối cùng chính tự chính là rót vào máu tươi của ngươi cùng với một điểm thần thức đương nhiên tốt nhất có thể thêm chút đi khí vận có khí vận điểm hóa khí linh liền có khả năng biến thành ngươi muốn dáng vẻ tỷ như nói người mỹ nữ khác ha ha ha vệ uyên niếc niếc miệng khuyên bảo nói sư thúc ta thiên công điện về sau cũng không cần nói chê cười, dư chi chiuyết cười to cứng ở trên mặt, sau đó trùng điệp hừ một tiếng, nói sư chất à, danh hào của ngươi chúng ta đều sớm nghe nói qua, một hồi nếu là thật sự điểm hóa ra một cái ninh quốc công chúa đến, ngươi sợ là không dễ vượt qua kiểm tra nha. vệ uyên mặt chính là tối đen, vội la lên sư lục, nói cẩn thận. dư chi chiuyết cũng tỉnh ngộ ra hiện tại cũng không phải loạn lúc nói chuyện, khí vận luyện hóa kết quả nhất là biến ảo khó lường, kết quả gì cũng có thể phát sinh. thật muốn ký linh đi ra một cái ninh quốc công chúa, vậy liền lộn xộn rồi. Trải qua như thế một cái nho nhỏ khó khăn chắt trở, Vệ Uyên đã có nồng đậm dự cảm bất tưởng, lập tức liền có chút chần chừ. Nhưng ở dư chi quyết không ngừng thuốc dục xuống, Vệ Uyên vẫn là đem một dọa tinh huyết bắn vào trong chất mắt, vô số âm linh như là linh cầu nhìn thấy huyết nổ, nhao nhao từ các nơi bò tới, chen nhau chen lấn bùi đầu vào tinh huyết bên trong. Vệ Uyên vẫn không yên lòng, thế là quyết định lại ném chút khí bận. Đây là chính mình chuẩn bị phải dùng đến ngự cảnh linh bảo, Vệ Uyên tự không thể tiết rẻ. Lúc này thiên ngoại khí vận là không có, trong tay ngoại trừ trọng lượng thanh khí người vận bên ngoài liền chỉ có một điểm màu vàng lưu ly khí vận là hồng liên bổ để khi độ kiếp còn lại. vệ uyên liền đem còn sót lại màu vàng lưu ly khí vận toàn bộ đầu nhập trận pháp, không ngờ bên cạnh dư chi chuyết một tiếng kinh hô, ngươi vì sao lại có tịnh thổ lưu ly thiên khí vận? vệ uyên trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội hỏi, cái này khí vận có thể có cái gì không đúng? không có gì không đúng, chính là mười phần có được, liền liền điện chủ chân tàng cũng bất quá mấy chục đạo, còn không có ngươi bây giờ một lần bỏ ra được nhiều. không nghĩ tới loại này khí vận cũng có thể một thanh một thanh dùng, ta chính là cái tia. cảm thán một chút, dư chi chuyết một bên lắc đầu. Một bên cảm thán. Vệ Uyên trong lòng cảm giác không ổn càng phát bấn liệt, liền gặp tâm linh hội tụ chỗ, dần dần nổi lên một cái đường cong duyên dáng đầu trọng. Quả nhiên, còn có thể càng không may chút ta. Vệ Uyên trong lòng thở dài một tiếng. Sau đó hắn liền gặp một đôi tròng mắt màu xanh chầm chậm mở ra. Chương 848, có thể hủy diệt, không bị chinh phục chương 848, có thể hủy diệt, không bị chinh phục không phải, cái này, tiền bối, ngài đi lộ chỗ, nếu không về trước đi đâu. Vệ Uyên nhất thời đều có chút không lựa lời nói. Dư Chi quyết tất nhiên là không rõ Vệ Uyên đối với mình khí linh nổi điên làm gì nhưng khi đồng tử xanh hoàn toàn mặt từ trong trận pháp hiện hiện lúc thân là thâm niên luyện khí đại gia thấy qua vô số khí linh hắn, trong nháy mắt liền luân hãm đây quả thực là hoàn mỹ khí linh Cương đại mỹ lệ kinh khủng yêu dị thần bí đơn giản chính là không có khuyết điểm dư chiuyết không chút nào tiếp rẻ chính mình có hạ từ ngữ. vệ uyên cảm giác sâu sắc đau đầu mà lại thương này đã cùng hắn sinh ra nhân quả đã lui không được hàng cũng may đồng tử xanh sau khi xuất hiện liền ẩn vào trong thương cũng không nói chuyện cũng không có gì động phảng phất thật là khí linh một dạng vệ uyên càng ngày càng cảm thấy thế cục bí quyết nhưng lại không có biện pháp. Dù dư chi chiết mà nói nói chính là thương này còn không có hoàn toàn luyện thành, khí linh cùng thương dung hợp còn cần một cái quá trình. Mặt khác dư chi chiết còn dùng chói luyện pháp, thương này tại thanh minh bên trong uy lực sẽ tăng nhiều. Dư chi chiết lại cho vệ viên nói một chút thanh thương này là tính, nó nhìn qua chính là một thanh giản dị tự nhiên trường thương, trên thân thương trượt lủi, liền chút trận văn đều không có. Nhưng thương thể nội bộ chống rỗng, có thể nhét vào thực thể thuốc nổ, cũng có thể để đặt bất động ẩn linh trận, thông qua tự thân ôn dưỡng, chậm rãi sinh ra linh lực thuốc nổ, thằng đến lấp đầy mới thôi. Linh lực thuốc nổ đây cũng là một cái vệ viên chưa nghe nói qua tử dư chi Chuyết giải thích nói thuốc nổ nguyên lý bất quá là trong nháy mắt cao tốc bành trướng sinh ra to lớn lựu đẩy như vậy mà thôi thuốc nổ có thể thực hiện đã phát một dạng có thể thực hiện mà lại hiệu quả càng tốt hơn lập tức dư chi Chuyết mang theo vệ viên đi vào một chỗ khác thí nghiệm vị phô bày vận linh trận trạng thái làm việc Liên gặp lấm ta lấm tấm linh lực tụ hợp vào đến vận linh trận bên trong một lát sau liền từ trong trận vẩy xuống mấy quả ma tiêu lớn nhỏ tròn dư chi chuyên cầm lấy một viên đặt ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nghiền một cái liền hóa thành màu bạc bột phấn. Đây chính là linh lực xuyên tấu qua quần linh trận tạo ra thuốc nổ rồi, quả nhiên thần kỳ. Lập tức Dư Chi chuyết nơi lòng bàn tay xuất hiện một tia chớp, đánh chúng vào một phấn, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn trường mặt bàn lớn nhỏ hỏa cầu khổng lồ. Dư Chi chuyết nói, chờ linh lực thuốc nổ đổ, đổ đầy về sau, quần linh trận liền sẽ đình chỉ công việc, cần phóng ra lúc lấy lôi lực kích phát là đủ. Nó đạn chính là đầu thương, luân đi lực một thương có thể đả thương ngự cảnh. Ta cho ngươi làm 10 phát đầu thương, không đủ lại tiền ta muốn, hẳn là cũng không có nhiều như vậy ngự cảnh cho ngươi đánh. A, khí linh dung hợp được không sai biệt lắm, chúng ta lại trở về nhìn một chút. Hai người lại đến đến thanh kia trường thương trước, liền gặp luyện trong trận nhấp nhô từng mảnh thanh quang, ánh sáng như sóng nước dập dờn, có đoá đoá thanh liên tùy sinh tùy diện. Thương này vậy mà đã được thiên đạo ban tên, Thiến vệ Uyên mệnh danh thích thú. Nhìn thấy thương tên, Vệ Uyên cùng Dư Chi quyết sắc mặt đều có chút cổ quái. Thương này tên là Thứ Bi. Dư Chi quyết cười nói, cái này muốn là không rõ tình hình, có tưởng rằng là đại bảo hoa tịnh thổ tặng cho người thiền chỗ đâu. Ân, đầu thương chống một điểm liền rất giống rồi. Vệ Uyên sắc mặt tất nhiên là tương đương khó coi bởi vì hắn phát hiện đầu trường tựa hồ là nghi biến hóa tới nhưng chỉnh thể đã định hình, cho nên cố gắng không thể thành công. bất kể nói thế nào, thương này đều là thỏa thỏa ngự cảnh cấp linh bảo, chính là quá giản dị tự nhiên, cầm trong tay cùng nông dân nghĩa quân giống như đại chiến trước được bảo vật, vệ viên cũng là mừng rỡ. lúc này vu tộc đại quân đã tới gần, thanh minh cố máy chiến tranh đã bắt đầu manh minh. vệ viên đã có chỗ giữ cả một trận chiến này tất không đơn giản, có tiên nhân hạ tràng, cũng không có khả năng đơn giản. thanh minh phòng tuyến bên ngoài trăm dặm chỗ, vu quân đại doanh đã gạt ra, liên miên hơn trăm dặm, lại hậu phương trăm dặm chỗ, đã đào ra nhiều cái hồ nước, từng tòa tế đản trong hồ xây thành. Những này tế đàn không riêng gì phát động đại chú, chứa đựng tế tự lực lượng nơi trốn, cũng là tế tự thượng tiên khẩn cầu phù hộ, nhường tiên nhân có thể cách không xuất thủ môi giới. Vẹn vẹn Lưu Lam tiên phong quân đoàn, liền mang đến 200 vạn chiến sĩ, hơn ngàn vạn dân phù lực sĩ. Vu tộc trận chiến này quyết tâm đã định, tình thế bắt buộc chính là muốn đem Thanh Minh Tử trên bản đồ xóa đi. Mưa gió sắp tới. Một ngày này sáng sớm, tất cả Thanh Minh phàm nhân đều buông xuống công việc trong tay, đi ra cửa chính, nhìn lên bầu trời. Bọn hắn đều đã nhận được thông tri, giới chủ sẽ hướng toàn bộ giới bực phát biểu nói chuyện, cắt chiến trước cuối cùng độc viên. Các phàm nhân đều rất ngạc nhiên, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hoàng đế đánh trận còn muốn cùng dân chúng làm độc viên, bọn hắn cũng chỉ biết tăng thuế, tăng thuế, lại thêm thuế. Theo thời gian đến nơi, không trung xuất hiện vệ viên thân ảnh. Chu Thiên tinh đấu đại trận tại lúc này phát huy tác dụng, bảo đảm vệ viên thanh nghiêm có thể chuyển khắp thanh minh mỗi một cái góc. Trùng vang vang chín lần. vệ viên hình ảnh biến mất, được thay thế bởi từng cái nhân tộc bị vu tộc chém giết, từng tòa thôn xóm bị đốt cháy, thành nội chẩn như nặng người bị xua đuổi lấy leo lên tế đàn hình ảnh. Thanh minh các con dân, tại quá khứ mấy chục năm, chúng ta một mực bị vu tộc cướp hiếp, đoạt bị coi như xúc vật một dạng nuôi dưỡng, tại bọn hắn môi cái trọng đại tiết khánh bên trong giết, lấy lấy lòng thượng tiên. nhưng bua tộc trời, không phải thương thiên, không phải thiên đạo, mà là chính bọn hắn lao tổ tông. vô số phàm nhân khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn sinh tử bệnh chết, ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cả đời, chỉ biết là dị tộc hung tàn, nhưng không biết làm sao cái hung tàn pháp. hình ảnh lại biến, đổi lại khúc liễu chấn, xuất hiện từng mảnh từng mảnh tốt lều cùng với những cái kia ngâm mình ở nước bẩn bên trong, một mặt chết lặng đám người. ngay tại mười mấy năm trước, đây chính là chúng ta dưới chân mảnh đất này hiện trạng, đây chính là nhân tộc sinh hoạt trong các ngươi có thật nhiều người, liền trải qua những thứ này. Mà bây giờ, cuộc sống của chúng ta mới vừa ổn tốt một điểm, Vu tộc lại tới. Bọn hắn mây trăm vạn đại quân, liền dừng ở giới vực bên ngoài. Các phàm nhân hai mặt nhìn nhau, có người sợ hãi, nhưng cũng có rất nhiều mắt người bên trong nhóm lửa, trong lòng cũng giấy lên lửa. Thanh minh trên đại địa, như sinh nhiều đố lửa, dần dần muốn liệu nguyên. Vệ biên thanh âm ở trong thiên địa quân quân, dần dần có lực lượng, cũng có phẫn nộ. Vu tộc muốn san bằng chúng ta ruộng đồng, đạp đổ phòng của chúng ta phòng, đem nơi này làm tiên bích thủy lại lần nữa biến thành đen nhánh ngút ngù, chảy sôi kịch độc nước ngủ. Hắn muốn đem trong chúng ta ốm yếu giết, cường tráng đưa lên tế đàn độ tế, nhường hồn phách của chúng ta vinh thế bị tổ tông của bọn hắn nô dịch. Cưu hận là cái gì? Cưu hận không phải người khác cướp đi đồ đạc của chúng ta, chúng ta lại cất về liền xong rồi. Cưu hận là, chúng ta không riêng muốn bắt trở về bị cướp đi đồ vật, còn muốn cầm lại càng nhiều. Muốn để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, thê thảm đau đớn đến vĩnh viễn cũng sẽ không quên, thê thảm đau đớn đến nghĩ đến chúng ta lúc trong lòng chỉ có sợ hãi. Đây mới là cừu hận. Đây mới là báo thù. Ta, Vệ Uyên, tuyệt không cho phép mười mấy năm trước chàng cảnh tái hiện ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ bảo vệ mảnh đất này thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc ta đã coi như là chết qua một lần không quan tâm lại chết một lần tương lai vô luận ta tại hoặc là không tại thanh minh đều sẽ đem chiến đấu tiến hành tới cùng vĩnh viễn không khuất phục thanh minh có thể bị hủy diệt nhưng tuyệt sẽ không bị chinh phục trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc trung điệp tiếp vân từ bốn phương tám hướng tụ đến tựa hồ toàn bộ bầu trời đều áp hướng về phía thanh minh cái này nho nhỏ điểm tương đạo lôi đỉnh kinh động thiên địa đem thế gian chiếu thành trắng bệnh một mảnh thâu to điện trụ hung hăng bổ về phía phía dưới như là tận thế. Thanh minh trong phàm nhân có nhiều được đi học người, đã có mấy phần kiến thức, biết đây là thiên kiếp, là thiên địa chi uy. Đây là thiên địa cũng dung không được thanh minh, dung không được phàm nhân được sống cuộc sống tốt. Trong đám người, một cái không biết tên lão giả bỗng như nói, năm đó vũ tộc một cái thiên vu đã từng nói, nếu để cho nhân tộc người người đều có thể ăn được thịt, cái kia toàn bộ thiên địa đều sẽ không chịu nổi, lại bởi vậy hủy diệt. Cho nên chúng ta phàm nhân chỉ xứng ngắn cỏ. Lão giả người chung quanh đều là khẽ giật mình, lập tức phẫn nộ, cũng không tiếp tục ên ngại thiên địa chi uy, ngửa mặt lên trời gào thét. Mặc dù cái này tiếng giống cùng tiếng sấm nổ so ra cực kỳ yếu ớt, nhưng trong nháy mắt càng nhiều người bắt đầu cảm thét. Ngàn ngàn vạn vạn cái thanh âm rót thành lôi âm chi hải, lại ẩn ẩn có thể cùng thiên uy chống lại. Này tế thiên địa chấn động, vệ uyên trói buộc hoàng toàn động tiên lực lượng đột nhiên phá thoái, hoàng truyền động tiên lại không thụ ước thúc, cấp tốc triển khai, thẳng đến thanh minh biên giới lúc mới bị thiên địa chi lực ngăn lại dừng. Nhưng toàn bộ thanh minh đã tự thành một thể, từ vô vực thiên địa kết rời. Thiên địa càng thêm phẫn nộ, như muốn phát cuồng, lôi đỉnh như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ, từng mạnh từng mạnh đện xuống đem giữa thiên địa cái kia một điểm thanh quang đập nát phiêu diêu làm đạo, lúc nào cũng có thể giật tát. Nhưng chỉ cần còn không có đốt sạch thanh quang chính là sinh sôi không ngừng, chính là không chịu giật tát. Chương 849, đại chủ đột nhiên rơi xuống chương 849, đại chủ đột nhiên rơi xuống lưu lam nhìn xem tế đàn bên trên tràn đầy đến cơ hồ muốn đập ra tới huyết quang, đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Chính mình xuất lĩnh bất quá là chỉ là tiên phong quân đoàn, làm sao sẽ cho nhiều như vậy tế tự lực lượng? Nhìn huyết quang này, nói ít so bình thường trình độ nhiều gấp năm lần. Lưu Lam lập tức có đoán cảm giác đem toàn bộ tướng lĩnh triệu nhập trung quân đại doanh chờ quân lệnh. quả nhiên cũng không lâu lắm, trong đại doanh liền sáng lên một vòng trăng tròn. Trăng tròn phát ra mịn mờ ánh trăng, ngưng kết thành một mảnh ngân xương. Ánh trăng phun trào, hình như có cái gì thai nén mà ra, đám người ngừng thở, đều là tròng mắt chờ đợi. đầu tiên là mấy cây xương ngón tay hình dáng, to lớn được đủ để che đậy một phần ba bầu trời đêm, từ vỡ tan ánh trăng bên trong chậm rãi rũ ra. Da kia chạy xuôi lạnh lẽo như ngân sáng bóng, móng tay đen kịt như có thể thô vẽ tia sáng, mỗi một lần nhỏ xíu xê dịch đều im lặng xé rách nguyệt quang, bọt ra làm cho người hít thở không thông. Núi cao lật úp đồng dạng bóng mà, to lớn đầu ngón tay treo rủ xuống, giống như vô hình nén áp, chiếu nặng ép vào phế phủ, rất nhiều vô tộc chịu không được, nhao nhao quỳ giảm xuống đất. Ánh trăng bên trong một ngón tay chậm rãi nâng lên, khuấy động một mảnh ánh trăng, tướng Lưu Lam một chỉ, nói, tại đại quân ta đến nơi trước đó, ta muốn nhìn thấy đầy đủ chiến quả. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đem đưa cho ngươi tất cả tế tự lực lượng đều dùng rơi cũng tốt, tướng quân đoàn bên trong tất cả chiến sĩ đều đánh sạch cũng được, ta muốn nhìn thấy chiến quả. Nếu như ngươi làm không được, vậy liền chính mình đi chủ sát. Lưu Lam phủ phục tại đất, liền không dám thở mạnh một cái hắn rõ ràng cảm thấy uy dạ lửa giận, chỉ cần một cái ứng đối bất hiện, trong đại trướng tất cả mọi người muốn chết. Theo ánh trăng biến mất, Lưu Lam lập tức khởi hành, gầm thét lên, "Chủ tế đàn chuẩn bị, ta muốn đích thân thi nguy rửa." Vu tộc đại doanh đối diện, thanh minh hoàn toàn yên tĩnh, trên đại địa kéo dài lấy có chút kỳ quái tường thấp cùng từng cái thành lũy cùng tiểu yếu tắc. Vu tộc phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy băng lánh tiến trúc, cơ hồ không nhìn thấy người. Lúc này đột nhiên vang lên thê lương trầm muộn cái lệnh, tất cả vu tộc chiến sĩ đều là nhảy lên một cái, xông ra doanh trướng. Cái này ghen lại âm thanh là toàn quân tập kết tiêu chí. Bình thường sẽ chỉ ở sẽ có trước khi đại chiến thổi lên, nhưng là vừa mới ra lệnh bên trên rõ ràng nói chính là ngày mai mới biết lái chiến, làm sao hiện tại liền bắt đầu thổi kèn lệnh rồi. Vô số vô tộc chiến sĩ đều loạn bắt đầu tập kết, đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh khó mà tránh khỏi tạo thành hỗn loạn. Cuối cùng hao Phi đã hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng tập kết hoàn tất. Lúc này đại quân hậu phương chân trời đã nhiễm lên nồng đậm huyết sắc, đại chủ đã chuẩn bị hoàn tất. Sau đó một loạt thân cao hai trượng lực sĩ leo lên tiền tuyến đài đàn, lôi vang mấy trượng trống trận, mỗi một âm thanh nhịp trống vang lên, vô tộc chiến sĩ đều sẽ cảm giác được toàn thân huyết khí sôi trào giết chóc dục vọng thời gian dần qua vượt trên lý trí. Tương đội từng đội vô tộc chiến sĩ xuất phát ra doanh, hướng về Thanh Minh đánh tới, đại chiến rốt cục kéo ra màn che. Vệ Biên đứng ở tiền tuyến, nhìn phương xa như núi mà đến quần quật nồng lực quân khí, lộ vẻ kinh ngạc, nói: "Vô tộc làm sao vừa lên đến liền liều mạng?" Nhưng vấn đề này không có đáp án. Lúc này Vệ Biên thu đến biên giới tin tức truyền đến, lý trí nghe nói vô tộc quy mô logistics tự mình dẫn 10 làm bạn tinh huyệ, ngay tại đi Thanh Minh trên đường, sau 3 ngày đại quân liền có thể đến. Vệ Biên đại hỉ, liền sai người chuẩn bị kỹ càng tất cả vật liệu quân du, đồng thời vạch ra một khối bên cạnh khu vực, giao cho Lý Chỉ phòng thủ. Lúc này khoảng cách Vu Tộc đại quân đến còn có một đoạn thời gian, Vệ Uyên lại nhận được tin tức, Đại Thang tướng quân Ngụy Bá Dương khoan thai tới chậm, không có vượt qua đạo cơ đại điện, nhưng là gặp Vu Tộc bực kích. Ngụy Bá Dương biểu thị, hắn thân là Đại Thang võ tướng, không thể ngồi nhìn dị tộc xâm lấn. vì vậy chuẩn bị lưu lại một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này hắn đem ẩn vào thiên ngoại chọn cơ xuất thủ. Trừ cái đó ra, Ngụy Bá Dương còn mang đến ba đại thang tinh luyện, cùng nhau giao cho Vệ Uyên thao luyện sứ giả trong miệng thao luyện đường vệ uyên có chút không hiểu thấu nhưng những này đường triều làm quan từng cái đều là nhân tình lúc nói chuyện mỗi một câu nói đều là cân nhắc từng câu từng chữ tuyệt sẽ không dùng sai tử lúc này đại chiến đã ở trước mắt vệ uyên không có công phu kia cùng 3.000 cấm quân lãm phí thế là liền đem bọn hắn tất cả đều giao cho từ ý theo vệ uyên từ ý trải qua chiến trận hiện tại lại là pháp tướng mang một chút 3.000 cấm quân đều là sĩ cử lúc đêm khuya vu tộc tiên phong rốt cục tiến vào tầm bắn thế là thanh minh bên trong đạn pháo tê phát từng mai từng mai đạn pháo gào kết lên hướng về vũ quân trong nháy mắt tiền tuyên chính là một cái biển lửa. Đợt thứ nhất công kích vua quân cơ hổ toàn quân tận mực. Tốt. Cứ như vậy, hung hăng đánh. Liên tục vòng pháo kích sau hỏa lực kéo dài 200 trượng. Chiến quả nhường thôi giọt tương đương hưng phấn sau đó liền điều chỉnh pháo binh bố trí. Lúc này thôi giọt bên người vệ viên hóa thân bỗng nhiên nói, đình chỉ pháo kích. Thôi giọt khẽ giật mình, vì cái gì, vua tộc đã tại xuống phong. Vệ viên không kịp giải thích, tiếp tục hạ lệnh cho tiền tuyến quân đoàn chỉ huy, lần này trực tiếp đem mệnh lệnh được đưa ra đến giáo úy cấp bậc. Vậy lệnh là từ tuyến đầu trong chiến hào triệt hạ một nửa chiến sĩ, còn lại chiến sĩ ngăn cản không nổi mà nói cũng có thể lui vào từng cái cứ điểm thành lũy bên trong. Trải qua thời gian dài kiến thiết, hiện tại dưới mặt đất đường hầm cũng là dày đặc như mạng nhện. Mỗi tòa pháo đài dưới mặt đất đều có thông đạo liên kết, sẽ không bao giờ lại phát sinh năm đó từng cái thành lũy bên trong quân coi giữ toàn bộ chiến tử sự tình. Vu tộc đợt thứ nhất tiến công liền đầu nhập vào dòng dã 90 vạn binh lực, tại dài tới trăm dặm trên chiến tuyến toàn bộ công kích. Giờ phút này Vu tộc đã bắt đầu tốc độ cao nhất công kích, vài dặm khoảng cách thoáng qua liền đến điền tuyến trong chiến hào thanh minh chiến sĩ đơn binh hỏa lực vốn cũng không phải là rất dày đặc lại đột nhiên bị rút đi một nửa bộ đội thế là ép không được vu tộc công kích trong nháy mắt liền bị vu quân giết tới trước mắt mắt thấy hỏa lực áp chế bất lực trong chiến hào bộ đội lập tức lui vào cứ điểm thành lũy sau đó dựa vào thành lũy công sự dùng xoay nòng pháo máy hung hăng thu gặt lấy vu tộc tính mệnh lúc này trên bầu trời bỗng nhiên lộ ra từng mảnh từng mảnh sáng xanh biếc đại chú rốt cục giáng lâm bầu trời đêm bị mảnh kia phiến sáng xanh biếc đám mây đều chiếu trở thành màu xanh lá đại đoàn sương mù hạ xuống từ trên trời rơi vào trên trận địa sương mù mặc dù mỏng manh, nhưng là bị bao phủ vô luận là người hay là vu, đều lập tức lộ ra thống khổ không chịu nổi, ngã xuống đất quay cuồng, cũng không lâu lắm liền không một tiếng động. mảnh sương mù này hạ xuống phạm vi cực lớn, thế mà bao trùm dài 50 mươi dặm rộng 2 dặm phạm vi, uy lực cũng so qua hướng huyết chủ lớn, liền liền xi si măng cốt thép đều ở trong sương mù nhiễm lên màu đen, mặt ngoài không ngừng nô lên nổi mụn. Về bên vẻ mặt nghiêm túc, nếu không phải hắn vừa mới triệt hạ một nửa chiến sĩ, giờ phút này đã tổn thất nặng nề, hắn cũng không nghĩ tới vu to gông át như vậy, thế mà liền chiến sĩ của mình cũng cùng một chỗ trú sát. Màu xanh là trong làn gói độc, Vu tộc cũng không thể so với nhân tộc kiên trì nhiều mũi. Trên cơ bản cũng là đảo mắt liền đã. Vệ uyên người vận thanh khí trong nháy mắt biến mất hơn 10 vạn. Vừa mới hắn đột nhiên hạ lệnh hiệu lệnh rút quân, ban sơ chỉ là bởi vì hỏa lực thực sự quá mạnh, sợ đem Vu tộc đánh sợ, lại không làm tập đoàn công kích. Trận địa chiến chân chính giết chóc không phải tại trước trận, mà là làm địch nhân xông vào một đường trận địa về sau. Đến lúc đó Vu tộc liền sẽ đứng trước trung anh từng cái trên phương hướng hỏa lực, khi đó mới là đổ sát. Mà lại vệ uyên còn chuẩn bị xong hỏa lực bao trùm. Tất cả thành lũy đều là bê tông kẹp kép tấm kết cấu. Không sợ đạn pháo mảnh vỡ, chỉ cần không phải trực tiếp nện vào trên đầu liền sẽ không bị phá hủy. Đến lúc đó nhân tộc đều trốn ở công sự trong thành lũy, một vòng hỏa lực sau đó, trên trận địa hẳn là không biết lại có vật sống. Nhưng vệ biên cũng không nghĩ tới Vu tộc đi lên liền phóng đại mười rùa, mà lại Vu tộc chính mình không nghĩ tới tiên phong sông đến quá nhanh, nhân tộc lại không làm sao ngăn cản, thế mà một hơi thở xâm nhập đến trong trận bên trong, kết quả đại chú rơi xuống trên đầu mình. Xương độc biến thành tự nhiên cách trở, xương độc không tiêu tan, Vu tộc tạm thời liền không cách nào tiến công, vệ biên cũng không thể bật trở về trận địa. Cú may một đường thành lũy bên trong các chiến sĩ kịp thời dùng đạo lực phủ kín sạ kết lỗ, thành lũy thông gió lại không riêng gì lại phía trên, còn có dưới mặt đất đường ống thông gió, bởi vậy tạm thời không được gì. Một lát sau chiến quả thống kê liền đưa đến vệ biên trước mặt. Đầu vong hôn chiến, thanh minh tổn thất 4000, bu tộc thương vong 579. Chỉ là thanh minh tổn thất cơ bản đều là chết tử, người bị thương giải rác. Nhìn thấy báo cáo lúc, vệ biên bỗng nhiên kịp phản ứng, cấp tốc nói, "Nhường đạo thứ 2 phòng tiến bộ đội toàn bộ tiến vào thành lũy chính đê." bệnh lệnh lập tức truyền xuống dưới, vệ uyên vẫn không yên lòng, thần thức mượn nhờ vô song đạo vực cùng chu thiên tinh đấu đại trận song trọng trợ lực, trong nháy mắt đảo qua kéo dài mấy trăm dặm phòng tuyến, vệ uyên phát hiện, lúc này rất nhiều bộ đội vậy mà đã bắt đầu rời đi, đều rút lui đến lân cận trong thành lũy, chỉ ở trong chiến hào lưu lại mấy cái nhãn tuyến nhìn chầm chầm vu tộc độc tĩnh. bọn gia hỏa này, vệ uyên đã cảm giác ngoài ý muốn, lại hơi cảm thấy vui mừng. thanh minh hiện tại giáo úy cơ bản đều là tại trường quân đội bên trong học bổ túc qua một vòng, đối với vu tộc thường dùng chiến thuật rõ ràng, vừa nhìn đại chú giáng lâm, không đợi mệnh lệnh lập tức tổ chức bản bộ chiến sĩ tránh né phòng ngừa vô vị thương vong phổ thông cựu quốc giáo úy nhưng không có bậc này bản dự chính là phó tướng tham tướng cũng không được giờ phút này chiến sự hơi chậm vũ tộc vòng thứ hai đại chú rơi xuống rơi vào đạo thứ hai phòng tiến bên trên nhưng là thanh minh chiến sĩ đã sớm trốn ở thành lũy bên trong bởi vậy một vòng này đại chú hãm hại vong vẫn chưa tới một nghìn xương độc tán đi còn cần một chút thời gian vậy bên phải nắm chặt thời gian kiểm tra chỉ báo cùng vũ tộc chiến tranh đã bắt đầu rồi lúc này ai là nhân ai là bằng hữu liệt qua thấy ngay ngoại trừ Lý chỉ tự mình dẫn 15 vạn đại quân đến giúp bên ngoài, kỷ triệu thôi thì đưa tới 300 vạn thanh nguyên viện trợ, từ gia cũng là ngang nhau số lượng viện trợ, bảo gia thủ bút lớn, xuất thủ chính là ngàn bạn. nhưng ba nhà đều không có phái người đến, còn nắm chặt thời gian đem vừa mới đúc thành đạo cơ con cháu đều rút lui trở về. vậy bên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thế gia trên cơ bản đem người đem so với bảo vật tiền tài trọng yếu, hiện nay thế cục không rõ, thế gia cũng không biết sớm đạt cường. triệu quốc không có gì bất ngờ xảy ra, cũng không động tĩnh, ngược lại tăng cường biên giới phòng ngự. Tây tấn tấn vương phái 3 vạn cầm quân đến rút, anh vương điều 1 vạn bắc quân, đây chính là toàn bộ viện binh. Vệ uyên đối với Tây tấn cũng không mong đợi, có thể ý tứ một chút phái mấy vạn bộ đội qua đây, đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Lúc này lại có người đến báo Thanh Hà Tống Thôi trưởng lão Thôi Thành Hiếu đã đến Thanh Minh, muốn cùng Vệ uyên nói một chút. Tin tức này đường Vệ uyên mười phần ngoài ý muốn, cái này Thôi Thành Hiếu cũng không phải nhân vật bình thường, luận bối phận là Thanh Hà Tống Thôi tiên tổ Thôi chính hành cháu trai, trăm năm trước Tu Vi đã là nữ cảnh trung kỳ, tại Thôi gia xếp hạng thuộc vệ tốt năm bên trong. Người này đống nhiên đến nơi, liên liền Vệ uyên cũng muốn coi trọng. Giờ phút này có Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng vô song đạo vực giám thị bao cảnh, có đông đảo hóa thân vân đạt các nơi yếu địa, có khói lửa nhân gian có thể trong nháy mắt ứng đối ngoài ý muốn, vệ viên chân thân ở nơi nào cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Thế là vệ viên tự mình tại tiên thành nên đón tôi thành hiếu, đồng thời gọi lên tôi duật, lấy đó thân cận. Tôi thành hiếu mày rậm mắt phượng, lưng dài vai rộng, có được cực kỳ uy nghiêm, ăn nói có ý tứ. Gặp vệ viên tự mình ra mặt, lại có tôi duật ở đây, hắn mới lộ ra hài lòng, khẽ gật đầu. Hắn đi thẳng vào vấn đề, đưa ra mục đích chuyến đi này. Thanh hạ tống tôi muốn tại Thanh Minh một chỗ biên giới lậm xuống một mốc, cầm một khối thuộc địa. Xem như thù lao, tống tôi sẽ toàn lực trợ giúp Thanh Minh. Chương 850, đàm phán chương 850, đàm phán vệ lên cũng không nói chuyện, mà là trở lấy nói tiếp. Tôi thành hiếu trầm mặc bao lâu, trong phòng liền yên tĩnh bao lâu, liền tôi duật đều cảm giác không khí một ngạt, thay đổi có chút đứng ngồi không yên. Hồi lâu sau, tôi thành hiếu phương khẽ gật đầu, nói, người trẻ tuổi khí độ bất phàm, định lực như núi, Thái sơ cũng là nhận được bảo. Đáng tiếc ngươi không hỏi tôi. Tạ tiền bối khất lệ. Nói xong câu này, vệ viên lại không nói thôi thành hiếu ho khan một cái, nói, xem ra ngươi là phải chờ chúng ta trước bảy điều kiện. cũng được, ta liền nói rõ một điểm, thanh hà thôi ra toàn lực trợ giúp, chính là tống quốc toàn lực trợ giúp. tống quốc ngoại trừ đại vương không họ thôi, còn lại đều họ thôi. vệ bên mỉm cười, nói, tống quốc quốc lực tại cửu quốc bên trong xếp hạng trung hạng, có lẽ do so tây tấn hơi cao, nhưng tây tấn bắc quân chính là bách chiến chi sư, chiến lực yếu là bởi vì võ cụ quá kém, quên năm lương động không đủ. tống quốc ngàn năm chưa từng tranh chiến, sĩ si tốt chắc hẳn tức tiêu lại yếu, tại cái này tây bực khổ nạn chi địa, sợ là đặt chân không dễ. thôi thành hiếu nhẹ nói sĩ tốt yếu không yếu, đánh hai trận chiến liền biết rồi. coi như vốn là yếu, chỉ cần ta thôi ra không tránh chiến, không sợ chiến, nhiều đánh mấy trận chiến, sóng lớn đại cát, cũng liền mạnh. huống chi cùng dị tộc chinh chiến, nhược lực cũng có thể là biến thành cường quân. vệ uyên nổi lòng tôn kính, nói, thôi công sở nói rất đúng, cứ quyết định như vậy đi. vệ uyên lại trầm mặt rồi. lúc này trong phòng lẩn lẩn cảm thấy thiên địa chấn động, sau đó mấy người chót mũi đều thổi qua rõ ràng mùi máu canh. đó là vu tộc sửa thiên địa đại đạo, phóng ra huyết chú dấu hiệu. vệ giới chủ không cần lâm trận chỉ huy sao? thôi thành hiểu mí mắt cũng không nhấp hỏi. vệ uyên đồng dạng nhìn mũi chân tốt ba thước, nâng chung trà lên uống một ngụm, mới nói, tiền tuyến tư tướng cùng vu tộc mỗi ngày đánh, đều sớm quen thuộc vu tộc chiến pháp, không cần ta can thiệp, bọn hắn tự có quyết đoán. sớm nghe người ta nói thanh minh hiện tại đã là thiên hạ cường vân, hôm nay hết ngồi đại giếng, đã biết lời ấy không ương. tiền bối khen ngợi. trong phòng lại lâm vào yên lặng, thôi giọt hai mắt nhắm lại, không nói bất động, đã thần du đi rồi. định an thành bên trong, bảo vân đang kiểm tra trong thành vật tư chiến lược chuẩn bị. định an thành hiện nay quy mô đã không coi là nhỏ mặc dù không còn là một đường chân điện, nhưng thành này lương tựa hoàng vân chân quân chỗ toàn hóa đã là thanh minh bên trong linh mục sản nghiệp tập trung chi địa, cũng là cùng vu tộc buôn bán trung truyền điện đã có năm hơn 10 vạn người ở đây thành định cư. nhưng vào lúc này một tên tùy tùng đội vàng chạy đến, đem một phong báo cáo trình lên, nói, vừa mới thôi tướng quân thông qua hệ thống đưa tới một tin tức, cấp tốc lại cần ngài thân mở, bảo vân mở ra báo cáo, nhìn một lần, phương cười nói, vị này thôi sư minh cũng biến thành gian xảo rồi, nàng thu hồi báo cáo, trước tiên phản hồi phủ thành chủ, sửa sang lại dung nhan thay đổi một bộ chi tiết đơn thuốc hiển lễ phục sang hoa, trên đầu trang trí chỉ có một cái châu trâm, rủ xuống bảy viên hải tộc giao nhân châu, bảy viên đều là linh bảo, lại bình thường lớn nhỏ. chuẩn bị sẵn sàng, Bảo Vân Vương tiến về tiến thành. đại nàng bước vào gian phòng lúc, vệ liên cùng Thôi Thành Hiếu còn tại uống vào buồn bực trà, người hầu đã ở trên thứ hai bình lá trà rồi. Bảo Vân đầu tiên là hướng Thôi Thành Hiếu thi lễ một cái, nói, Bảo gia Bảo Vân, gặp qua Thôi tiền bối. Thôi Thành Hiếu cũng không dám kinh mạn, khởi hành hỏa lễ, nói, nghe qua Bảo gia thế hệ này ra cái thiên chi tiểu nữ, bây giờ vừa nhìn quả nhiên tiếp qua trăm năm, nói không chừng ta liền bị ngươi vượt qua, tiền bối quá khẽn rồi. sau đó bảo vân quay người về uyên, nói, không nội mà tới, giới chủ không trách tội a. tự nhiên không trách. vệ uyên liền gọi tới tùy tùng, cho bảo vân an bài chỗ ngồi lại dâng trà. bảo vân vào chỗ, mới nói, năm đó ta dựng vào chính mình cùng ngươi bỏ trốn. năm một tiếng, dù là thôi dự định lực coi là tốt, cũng là một miệng trả phun tới. vệ uyên cùng thôi thành hiếu tạm thời bảo trì chấn định, nhưng là thôi thành hiếu đôi lông mày đều đang nẹt nhót, hiển nhiên cũng là bị chấn kinh rồi. bảo vân tiếp tục nói trong nhà các lao tổ tông bất đắc dĩ chỉ có thể nhận dưới việc này mới lấy định an thành xem như xính lễ nhưng ta bảo ra phản hồi thế nhưng là so cái này hơn rất nhiều quyền làm ta đổ gối ta nghe nói giới chủ lại muốn cho ra một thành ta liền đến nghe một chút nhìn là thế nào chuyện gì dù sao ta để đó thật tốt bình sơn tiên đảo tương lai đảo chủ phu nhân không làm chạy đến cái này khổ nạn chi địa đi theo người tay không xây thành trì cũng không thể còn muốn bị người cố phụ thôi thành hiếu cũng có chút xấu hổ bảo bân lời này rõ ràng là nói cho hắn nghe ba tuổi hải tử đều nghe được vấn đề là lời này nói đến có lý Thanh Hà thôi ra muốn thuộc địa, chẳng lẽ bảo gia liền không nghĩ? Chỉ cần gia tộc thực lực đầy đủ, thuộc địa loại vật này, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Nói xong lời nên nói, Bảo Vân cũng không nói chuyện rồi, bắt đầu uống buồn bột trà. Lúc này ngoài cửa lại vang lên hiệu ngư thanh âm, không ngoại mà tới, giới chủ chớ trách. Thôi Thành Hiếu lúc đầu trên mặt hiện lên không vui, nhưng nhìn thấy đi vào là hiểu ngư, mặc dù hắn không biết, nhưng hiểu ngư trên thân tinh quân khí tức cũng không ẩn tàng, mà lại chỗ mi tâm ẩn ẩn nhấp nô thanh sắc quan mang. Thôi Thành Hiếu nhãn lực cao siêu, yến tức bên bắc, liếc mắt liền nhìn ra hiệu ngư pháp tướng chính là cực hiếm thấy tiên quan giang thế hơn nữa còn có đại khí vận tại thân người kiểu này đừng nói xuất từ đỉnh cấp thế gia liền xem như nghèo hèn xuất thân trên thân còn có cái này rất nhiều khí vận cho hắn giết thôi thành hiếu cũng không dám giết vị này là hiểu ra hiểu ngư gia gia hiểu niên hiểu ngư mấy chữ liền bàn giao xuất thân hiểu ra hiểu niên cùng bảo gia bảo thụ thân phận tương tự đều là mỗi cái gia tộc trên thế gian hành tẩu người chủ sự bởi vậy đều vì các nhà chỗ biết rõ lại nhắc lên danh hào liền biết là tiên nhân dòng chính hậu duệ nói như vậy thôi chính hiếu lập tức liền biết rồi nói nguyên lai like là hiểu ngư hiền chết Hiểu ra lúc trước vì ngươi tổ chức pháp tướng đại điện, thiệp mời cũng đưa đến thôi ra rồi. Hiểu ngư khách khí hai câu, sau đó liền tiếp cận Vệ Uyên, sắc mặt chuyển lạnh, lạnh nhạt nói: Vệ Uyên, ngươi năm đó sơ thành đạo cơ, một phong thư liền đem ta lừa bạn dặm đến rút. Ta thành tiểu pháp tướng, liền trong nhà đại điện đều không để ý tới, liền chạy đến thanh minh, không tiếc vì ngươi đắc tội kiếm gùng. Sau đó ngươi liền cho vị thành chủ hư danh, liền cái thành đều không cho sao? Là ta thiếu dương tinh quân không xứng, vẫn là ta hiểu ra không xứng. Lời nói này được nói năng có khí phách, Vệ Uyên mặt hiện lên hổ thẹn, trong lòng thầm đủ. Ám đạo Hiểu Ngư ra hỏa này lấy việc công làm việc tư, trên thực tế là mượn cơ hội đến chửi mình. Nhưng Hiểu Ngư một câu vừa mới nói xong, trong đầu liền vang lên thiếu Dương Tinh quân thanh âm, ngươi nói hiểu ra là được, không cần ngân bản Tinh quân danh hảo. Hiểu Ngư khẽ giật mình, vì chấn một chấn thôi ra mà thôi, có gì không ổn? Há lại chỉ có từng đó là không ổn. Bản Tinh quân chỉ sắp xếp lão bát, có gì mặt mũi muốn thành. Ngươi hiểu ra sướng, bản Tinh quân không sướng. Hiểu Ngư lập tức lúng túng không thôi, hồi thượng vừa rồi khí thế như hồng một phen, cũng có chút muốn tránh đến dưới đáy bàn đi. Cú may hắn cũng coi như được Thái sơ cung chân truyền, lại thường cùng Thiên thanh điện làm bạn, đã sớm học xong xấu hổ lúc bất động như núi sáu lộ, mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ dị thường. Thôi Thành Hiếu đối vệ viên nói, giới chủ an bài như thế, đúng là phí tâm. Vệ viên cười khổ, hai vị này là ta đồng môn cùng giới, mọi người cùng nhau đọc lên tới. bọn hắn là ta đồng môn kiêm bạn thân, cũng không phải thuộc hạ của ta. Thôi trưởng lão lời ấy thiếu sót. Bảo vân vẫn là mang theo yên ổn không màng danh lợi nhạt cười, nói, tiền bối lời này, nói là ta là tới cho vệ viên làm việc. Lời này ta chắc chắn nói cho khắp núi lão tổ. Bảo Mãn Sơn nổi danh bao che, quyết điểm lại tâm ngoan thủ lạng, đồng thời thực lực cao tuyệt. Năm đó liền Huyền Nguyện Trần Quân đều bị hắn đánh lén một tay, an thiệt to nhỏ, có thể thấy được lùn lún. Thôi Thành Hiếu mặc dù tự cao tự đại, nhưng cũng không dám nói có thể vượt trên Bảo Mãn Sơn, lập tức ho nhẹ một tiếng, nói: Lão phu chỉ là vô tâm chi ngôn, không phải là ý này. Sau đó hắn chuyển hướng Vệ Uyên, nói: Hiện tại đại gia bao nhiêu xem như biết đến nền tảng rồi, giới chủ có gì muốn hỏi, không ngại nói thẳng. Vệ Uyên nghiêm sắc mặt, nói: Vậy ta liền nói thẳng. Thôi gia tiên tổ có thể hay không xuất thủ? Chương 851, thôi có sửa chữa chương 851, thôi có sửa chữa thôi Thành Hiếu nụ cười có chút cứng ngắc, nói, giới chủ nói chuyện thật là chữ tiếp làm. Bên ngoài vu tộc đang đánh đâu, mỗi một khắc đều là hàng trăm hàng ngàn cái tính mạng. Những này chiến sĩ một mực đi theo ta quyết đấu sinh tử, ta không thể không để trong lòng. Vệ bên vẫn là cười liếc mắt. Thôi Thành Hiếu khẽ nhíu mày, hắn cũng là lâu năm thành tinh nhân vật, trong nháy mắt liền đã cảm giác được, hiện tại đã đến đàm phán không thành bên giới. Bất quá giờ phút này liền hiện ra bản lãnh của hắn, nói, tốt, vậy ta liền nói thẳng. Tiên tổ có chuyện quan trọng khác, thoát thân không ra không cách nào trực tiếp xuất thủ. Nhưng tiên tổ mặc dù không thể trực tiếp xuất thủ, là được ngăn cản mặt khác tiên nhân lạc tử, chỉ một điểm này tới nói, cùng trực tiếp xuất thủ không khác nhau là mấy. Vệ Viên nụ cười trên mặt chưa từng biến hóa, bảo Vân, hiểu Ngư cùng thôi giật thì đều đã dưới đáy lòng bắt đầu ước định thôi ra đề nghị khả thi. Ngăn cản tiên nhân lạc tử sát thực trọng yếu, nhưng đến tổn cùng trọng yếu bao nhiêu, vậy liền rất khó mà nói. Bọn hắn đều là gia tộc bên trong nhân tài mới nổi, đối với tiên nhân sự tình chỉ biết vụn vặt, còn không phải hết sức rõ ràng. Ba người vừa mới bắt đầu suy nghĩ, liền gặp vệ Viên nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn cũng càng thêm chân thành tha thiết, tựa hồ là chuẩn bị đáp ứng bộ dáng. nhưng hiểu ngư trong lòng lại là nhảy một cái, không hiểu cảm thấy nụ cười này tương đối quen thuộc. lập tức đấy lòng của hắn một khối không nguyện ý đụng vào vết sẹo liền bị để lộ. năm đó tông môn đề thi chung bên trên, mới 6 tuổi vệ viên chính là mang theo nụ cười như thế, chân thành đối hiểu ngư nói, ngươi kém chút liền có thể làm bị thương ta rồi. hiểu ngư bỗng nhiên cắn răng, gia hỏa này thật đúng là cùng tiên thanh điện hữu duyên. bất quá đã rất rõ ràng, vệ uyên đã muốn mở miệng cự tuyệt, đồng thời không chuẩn bị lại nói nữa. ngoại trừ hiểu ngư bên ngoài, bảo vân thôi duật cũng là biết vệ uyên xưa nay thói quen, minh bạch việc này chấp nhận này coi như thôi. nhưng không chờ vệ uyên mở miệng, thôi thành hiếu nhân tiện nói, trừ cái đó ra, còn có một việc. vệ uyên khẽ giật mình, mặc dù chuẩn bị tự tuyệt, nhưng theo lễ phép, đối phương điều kiện còn phải nghe toàn bộ. dù sao vạn dặm xa xôi chạy đến tương trợ, nói thế nào đều là một phen hảo tâm. thôi thành hiếu đạo, tiên tổ có kiện hiếm thấy tiên thiên tiên vật, mỗi lần dưỡng ngàn năm, liền có thể làm người tẩy luyện một lần căn cơ. lự cảnh trợ xuống, pháp tướng phẩm giai có thể tăng lên một cấp. tiên tổ có ý tứ là, nói đến đây thôi thành hiếu dừng lại một chút, căn răng mới nói chuẩn bị đem tôi dọn nhận làm con thừa tự đến Thanh Hà tôi ra cũng bị hắn tẩy luyện căn cơ trợ cách khắc cùng tiến thêm một bước tương lai tung không nói nối thẳng ngữ cảnh cũng là không sai biệt lắm vệ uyên nụ cười trên mặt hoàn toàn không có biến hóa cười nói tiên tổ quả nhiên đại thủ bút kỳ thật không cần thiết cần gì chứ đơn giản quá thô kém xin mời tiên tổ yên tâm thanh châu lớn như vậy hoàn toàn dung hạ được chúng ta hai nhà chỉ là thanh minh giới thạch là thủ tôi ra chuẩn bị lập xuống cột mút thuộc tính cùng phương vị chúng ta có rảnh vẫn phải mảnh trò chuyện Vệ Uyên nhiệt tình nhường Thôi Thành Hiếu đều có chút trở tay không kịp, sững sốt một chút mới nói, cái này đúng là muốn đàm phán, lao phu vậy thì trở về bẩm báo tiên tổ. Trong tộc bây giờ còn có mấy khối cột mốc chưa từng vận dụng, trong vòng 10 ngày là có thể trả lời. Không đổi. Vệ Uyên cười híp mắt nói, nhiệt tình được còn kém muốn lên đi nắm Thôi Thành Hiếu tay. Sau đó nói, thay ta hướng tiên tổ lão nhân ra ông ta bẩm an. A, đúng, lúc nào đem thôi giật cho các ngươi được à? Thôi Thành Hiếu lại là khẽ giật mình, cái này Vệ Uyên đơn giản muốn đem sợ các ngươi đổi ý mấy chữ viết lên mặt rồi. Hắn Hàn Hồ nói, bây giờ không phải là vẫn còn đang đánh trận chiến sao? Thôi giật thân gánh trách nhiệm, không có việc gì. Hắn sớm đã bị mất quyền lực, có hắn không có hắn đều như thế, hiện tại liền có thể đi. Nếu không lần này lại trở về, đem hắn cũng mang lên. Vệ Uyên lời nói đều nói đến mức này, tôi thành hiếu liền hiểu được, nếu là không đáp ứng, ra hỏa này sợ là sẽ phải trở mặt tại chỗ. Hắn liền nói ngay, như vậy cũng tốt, lao phu sáng. Hắn nhìn xem Vệ Uyên khuôn mặt tươi cười lại sửa lại miệng, đêm nay liền xuất phát. Vệ Uyên trực tiếp điều vận giới bực lực lượng đem tôi giật đưa đi, nói, tranh thủ thời gian thu thập hành lý đi các loại tôi giọt biến mất, vệ uyên vương giữ chặt tôi thành hiếu, một mặt tha thiết hỏi, thôi láo không đội, không ngại trước cẩn thận nói cho ta một chút cái này nhận làm con thừa tự sự tình, kỳ triệu thôi ra bên kia thế nhưng là đồng ý, việc này là tiên tổ cùng kỳ triệu ông tổ nhà họ thôi giằng họ từ nghị định, tiên tổ tu vi cao tuyệt, nhưng là sở tu tiên pháp quá mức gian nan, hậu bối có thể tu hành lắc đắc không có mấy, ba thôi vốn là nhất mạch kỳ triệu thôi thị cái này trăm năm qua kiệt xuất hậu bối tầng tầng lớp lớp, tại những này trong hậu bối tiên tổ liền nhìn chúng thôi giọt, vệ uyên liền buông lòng tay, cười nói, thương lượng qua liền tốt về sau vẫn phải thôi láo chỉ điểm nhiều hơn. Thôi Thành Hiếu lại là không cười, lạnh nhặt nói, vừa mới câu trả lời của ta nếu là không hợp giới chủ tâm ý, giới chủ hiện tại sợ là liền muốn trở mắt đi, nói không chừng còn muốn đấu thủ. Vệ Uyên cười đến ngây thơ lại chân thành, làm sao có thể chứ, ta nào dám cùng ngài đấu thủ, lại nói, ta cũng không thể nào là ngài đối thủ. Thôi Thành Hiếu lại là giật mình, gia hỏa này thế mà thật sự nghĩ tới muốn đấu thủ, các loại Thôi Thành Hiếu rời đi, một mực trầm mặc hiểu ngư cùng Bảo Vân mới hỏi, liền quyết định như vậy. Vệ Uyên thở dài, thiên nhân xuất thủ, chính là không tầm đường, trực tiếp yếu hại việc quan hệ thôi minh con đường ta làm sao có thể không đáp ứng Tống tôi ẩn nhẫn nhiều năm như vậy nói không chừng muốn phân hai ba cái quận đi ra hiểu ngư nhắc nhở vệ uyên có chút xuất thần một lát sau mới nói thanh châu rất lớn phân đi ra một điểm cũng vẫn là rất lớn dung hạ được chúng ta coi như tương lai có một ngày thanh châu không đủ lớn hơn rồi phía tây phía bắc cũng còn có thiên địa băng ác bất quá là muốn tự giúp tôi chỉ cần chúng ta đều có thể thành tiểu ngự cảnh địa phương không thiếu hiểu ngư còn chưa lên tiếng trong ý thức liền lại vang lên thiếu dương tinh quân thanh âm nghe một chút câu trả lời này Cái gì gọi là đại khí? Mà lại người ta vẫn là có đại khí vận ra thân. Mà ngươi đây, tiểu phú tức an. Đợi tại thứ tám liền thư thái như vậy sao? Ngươi bây giờ cái này trạng thái ngủ được cảm giác sao? Sự tình đều xong xuôi, ngươi thế nào còn có lòng dạ thanh thản tại cái này có hỏi có đáp? Dành dối như vậy sao? Bài tập đều làm xong. Chiến tranh chuẩn bị đều làm xong. Nghĩ kỹ trận đại chiến này bên trong ngươi muốn làm điểm cái gì mới có thể được khí vận rồi? Khí vận là sẽ đến không sao? Ngươi ra khuôn mặt, vạn cư dân liền sẽ túi đầu liền bái liên tiếp vấn đề nệ đến hiểu ngư chóng đầu hoa mắt trên mặt hắn tất cả đều là bất đắc dĩ đứng lên nói không có chuyện khác mà nói ta trở về làm việc tuất chú ý thân thể đừng mệt nhọc vệ uyên cũng không hiểu hiểu ngư gần nhất là thế nào đơn giản chăm chỉ đến biến thái lúc này trong phòng rốt cục không người bảo vân nói vui vẻ a vệ uyên thở dài ra một hơi cười nói bạn không nghĩ tới thôi minh con đường cơ duyên ở thời điểm này đến nơi thôi minh con đường thông suốt cuối cùng một cọc tâm sự tự nhiên vui vẻ cái này thôi thành hiểu là cái la hồ ly hắn bày ra điều kiện này sau ta mới hiểu được hắn lúc bắt đầu cần phải căn bản không muốn đem điều kiện này bày ra tới. ta nếu là không cẩn thận, liền bị hắn lăn lộn đi qua rồi. cũng không biết hắn vì sao ngay từ đầu không chịu nói. vậy ta ngay tại chỗ liền sẽ đáp ứng. bảo vân song mi gảy nhẹ, nói, rất bình thường, người đều có tư thơm. hoặc là vì tranh điểm công lao, cũng có thể là là nhà nào trung hậu thế hệ cũng muốn phần cơ duyên này, muốn xem thử một chút có thể hay không giữ lại. có thể đối thẳng ngự cảnh cơ duyên, sẽ có rất nhiều người bí quá hóa liệu. loại sự tình này nhiều, người như xuất thân thế gia, một xem thường đến liền đều là những thứ này. vậy bên có chút khó có thể tin. Đây là tiên nhân cho phép cho ta đủ vật, hắn giữ lại rồi. Sau khi trở về có thể giao phó qua được. Ngươi nếu là ngay từ đầu đáp ứng, việc này liền thành hơn vẫn được. Lấy tôi thành hiếu công lao, thêm chút đi cái khác thẻ đánh bạc, hẳn là có thể lấy được. đương nhiên, hiện tại chính là một cái khác chuyện xưa. Vệ Uyên thở dài một tiếng, đều là tính toán, làm sao không nghĩ làm nhiều chút chuyện? Ngươi nhìn hiểu ngư, hiện tại liền lên quỹ đạo. Bảo Vân nói, xác thực kỳ quái, không do hắn đột nhiên bị thần kinh à? Nếu không ngươi nhiều đi xem hắn một chút, có phải hay không gần nhất gặp được cái gì không thuận tâm sự tình, bị kích thích rồi? nghe nàng tiểu nói này, vệ uyên cũng có chút bận âm, liền gật đầu. nhưng bảo vân bỗng nhiên nói, nhưng ta không vui, ngươi không có nhìn ra sao? vệ uyên khẽ giật mình, ngươi nói là, thôi thành hiếu coi là ngươi đến thanh minh, là đến cho ta làm việc. bảo vân mặt không biểu tình, câu này lời cũng không thể nói sai, chỉ cần cải biến một điểm là có thể. vệ uyên từ không biết bảo vân vì sao đột nhiên không vui, nhưng loại này chuyện tới cái nào đó đi. lập tức không còn cách nào khác, đành phải thuận theo nàng hướng xuống hỏi, muốn làm sao cải biến? bảo vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ cần đem sống chữ bỏ đi là đủ. vệ uyên đầu tiên là tinh tế tưởng tượng sau đó trong đầu chính là hành một tiếng như tiên kiếp dáng lâm hắn kem chút nhảy dựng lên nhưng bị bảo vân một phát bắt được cái này nơi này là làm việc nơi trốn sẽ không có ai tới thế nhưng là không có gì có thể là ta hôm nay trang phục được dụng tâm như vậy không thể lãng phí thanh minh biên giới trốn ngừng lại một chiếc phi chư ngoại hình bình thường kỳ thực dùng tài khảo cứu thiết kế tinh lương chỉ có bay ở trên trời mới có thể hiện lộ ra tính năng lưu dị thôi thành hiếu trèo lên thuyền sau liền phân phó người trèo thuyền chuẩn bị sẵn sàng lúc chạm mạng tối các loại nhận được người liền tước xuất phát sau đó hắn trở về khoang thuyền của chính mình, xuất thần một hồi, mới vừa mở ra một cái ngự cảnh linh bảo, hắn xuất hiện trước mặt một cái cung trang phụ nhân, vội vàng hỏi, thế nhưng là có tin tức tốt. Thôi thành hiếu thở dài một tiếng, liên nhi con đường, nghĩ biện pháp khác đi. Phụ nhân lập tức gấp, nơi nào còn có những biện pháp khác, liên nhi còn có mấy năm, chỗ nào có thể chờ đến lâu như vậy? Không phải nghe nói người giới chủ kia bất quá là cái ba mươi không đến hải tử sao? Như thế nào ngươi cũng nắm không được, không phải đã nói không đề cập tới điều kiện này sao? Ngươi làm sao còn là nói với hắn? Thôi thành hiếu một mặt mỏi mệt chậm nói, tiên tổ đều phải ứng phó cẩn thận, cẩn thận như đầu người, không phải dễ dàng như vậy nắm. Phụ nhân sắc mặt chuyển thành âm trầm, ta mặc kệ. Liên Nhi là chúng ta chi này huyết mạch duy nhất, ta tuyệt sẽ không cứ như vậy nhìn xem hắn bất lạc. Ngươi nếu không làm được, vậy cũng không cần quản, tiếp xuống ta tử sẽ nghĩ biện pháp. Các loại cái kia thôi giật đến tông quốc, ta tử sẽ nghĩ biện pháp nhường chính hắn từ bỏ. Thôi thành hiếu kinh hãi, đừng muốn làm ẩu, đừng hỏng tiên tổ đại sự, không cần ngươi quản. Phụ nhân thân ảnh biến mất. Chương 852, rằng có chương 852, rằng có vệ viện tái nhập tiễn tuy lúc, đã sắp tới bình minh. Vu tộc đã triệt để chiếm lĩnh đạo thứ nhất phòng tuyến, ngay tại hướng đạo thứ hai phòng tuyến mục kích. Song vương hơn trăm vạn đại quân tại vài trăm dãm dáng dấp trên chiến tuyến chém giết, chiến tuyến lẫn nhau giao hoa, cục diện phức tạp. Tại một chỗ hơi chút rộng lớn chút trong chiến hảo, một vị trọng giáp đội trưởng đùng đưa trong tay lóe xanh đậm quang mang hai ống súng tiếc, nòng súng dưới còn có cài đặt một đoạn dài ba thước chém đâm lượng dụng giao quân dụng, ngay tại cho mấy trăm tên trọng giáp chiến sĩ tắt chiến trước đầu viên. Đội trưởng này diện mạo đều giấu ở mặt nạ xuống, nhưng từ miệng âm có thể nghe ra là hứa văn võ. Hắn nói đến rõ ràng, làm sao thủ hạ chiến sĩ đều là xuất từ hứa gia thiếu niên đã binh từng cái hoàn toàn không có phản ứng, lặng lặng mà nhìn xem Hứa Văn Võ. Mặc dù biết những người này bình thường cơ hồ không nói lời nào, nhưng không biết tại sao Hứa Văn Võ chính là cảm thấy bọn hắn đang xem nướng ẩn. Lúc này gấp rút tiếng kèn vang lên, Hứa Văn Võ nghiêng tai lắng nghe tiếng kèn số cùng ưu khuyết điểm âm. Lên đường, đến tiên chúng ta, cùng lao từ sông, làm chết Vu Tộc. Hắn móc ra một tấm xanh phủ, số vận lực nhóm lửa, vô số điểm thanh quang khí vận liền ra chỉ tại tiểu đội mình đạo binh trên thân. Sau đó Hứa Văn Võ chui lên nhảy lên một cái, hướng ngay tại ba đạo chiến hào bên ngoài Vu Tộc phóng đi nhưng hắn vừa rời ba thước, liền bị hai cái đạo binh bắt lấy bắt chân, kéo trở về mặt đất. Sau đó hai cái này đạo binh một mực đè lại Hứa Văn Võ, nhường hắn không thể động đậy, đâu nào đạo binh vượt qua Hứa Văn Võ, giết vào trong vũ quân. Các loại đại bộ phận đạo binh đều xung tới, hai cái đạo binh mới buông lòng tay. Hứa Văn Võ giận tím mặt, mắng câu thu thủ, sau đó trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một cỗ cổ quái chiến xa, hai chi họng pháo họng pháo chỗ tỏa ra ánh sáng, không ngừng có ánh sáng điểm hướng họng pháo hội tụ. Nhưng không trung vệ viên tất nhiên là thấy được, thế là chỉ một ngón tay, chiến xa lập tức biến mất. Hứa Văn Võ đạo cơ đã là bị phong tại thể nội, không cách nào cứu viện. Hứa Văn Võ vạn bất đắc dĩ, biết có thể có bản lẫm này thanh minh bên trong không cao hơn hai chữ số, cái nào đều là hắn không đắc tội lỗi. Hắn rốt cục đè xuống tính tình dựa theo chính mình trong trường học học qua tri thức, mang theo cái này đội 500 người đạo binh xông vào tiền tuyến, bắt đầu cùng vu tộc chiến giết. Mặc dù đã đi lên chiến trường, nhưng cái này còn là lần đầu tiên cùng vu tộc khoảng cách gần chiến đấu. Hứa Văn Võ khẩn trương toàn thân đổ mồ hôi, tay chân run lên. Đột nhiên một cái vu tộc trọng giáp chiến sĩ không biết từ nơi nào nhảy ra, vào đầu lườm Thửa Văn Võ đè xuống. Hứa Văn Võ trải qua thời gian dài nghiêm khắc huấn luyện rốt cục tại thời khắc này có tác dụng, thân thể bản năng rơi súng, bóc vỏ, lớn trưởng cái trứng gà họng súng phun ra thật dài ngọn lửa, tiếng oanh minh áp đảo lần cận hết thảy, kinh khủng sung lực đem cái kia vu tộc chiến sĩ đánh cho bay rất ra ngoài, sau lưng thì là bay ra mảng lớn huyết đủ, như cùng ở tại sau lưng lôi ra một mặt huyết kỳ. Lúc này Hứa Văn Võ sau lưng một tên không chút nào thu hút đạo binh mới hạ thấp họng súng. sơ khai sát giới, Hứa Văn Võ rốt cục chấn định lại, cảm thấy chiến trường cũng không có đáng sợ như vậy, trong khi huấn luyện học qua những nội dung kia từng cái trở lại trong lòng. Hán thần thức phi tốc đảo qua trung quanh, vừa phát lại thu, tốc độ cực nhanh, đã nắm giữ trung quanh trạng thái. Đây cũng là huấn luyện yêu cầu, nếu không vu tộc có không ít chú thuật đều là nhảm vào thần thức, một chút độc dược cũng có thể tổn thương thần thức, Bởi vậy lấy thần thức liếc nhìn chiến trường yêu cầu chính là cấp tốc vừa phát lại thu. Minh sắc trung quanh trạng thái, hứa văn võ liền bắt đầu ra lệnh, xuất lĩnh bản bộ đạo binh thẳng hướng địch quân yếu kém phân đoạn, một mạch liều chết sau đó, thế mà thật sự cho hắn giết tới một chi vu tộc bộ đội sau lưng. Phía khu vực này phụ trách chỉ huy một tên tướng quân trẻ tuổi mắt thấy thế cục có lợi lúc này hạ lệnh xung quanh bộ đội dựa sát vào vây kín, đem chi này mấy ngàn người vu quân vây quanh ở trung ương, chuẩn bị tiến hành tiêu diệt. Hứa Văn võ bộ đội ở vào mấu chốt nhất vị trí, một bên ngăn cản địch nhân pha vây, một bên ngăn cản bị quân áp lực nặng nề. trong lúc kịch chiến hắn đột nhiên nhận biết bản bộ rất nhiều đạo binh trên người khí vận biến mất, thế là lại thiêu đốt một đạo xanh phủ, hơn ngàn đạo thanh khí vẩy hướng bốn phương tám hướng, gia trì tại nhân tộc đạo binh trên thân. trong lúc các chiến đạo binh không ngừng xuất hiện thương vong, khí vận cũng tiêu hao được đặc biệt nhanh. Hứa Văn võ lại tiêu đốt hai tấm xanh phủ về sau, mới chờ được trong vòng vây vu quân toàn diện. Xanh phủ làm vệ viên đặc chế, mỗi đạo phủ bên trong đều cất giữ nghìn đạo người vận thanh khí. Lấy đặc biệt pháp quyết nhóm lửa sau liền có thể vì chúng quanh phe mình đạo binh ra chỉ khí vận. Đạo này xanh phủ xem như vì Hứa Văn Võ định chế, chỉ có hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong phạm vi nhất định đạo binh trên thân phải chẳng còn có khí vận ra chỉ. Cùng với lúc bổ sung, lúc này vu tộc quân khí giao động, Hứa Văn Võ bén nhạy phát giác được điểm này, mừng rỡ, trong nháy mắt có loại chiến trường thế cục tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Hắn một một tiếng đem hai viên lớn trường quả đấm đạn ép vào nòng súng, vươn người đứng dậy liền chuẩn bị dẫn đội trung sát. Nhưng là trên trận địa đột nhiên vang lên rút quân tiếng kèn, Hứa Văn Võ chính là ngẩn ngơ. Mắt thấy Hứa Văn Võ phản ứng chậm một nhịp, không chung vệ lên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy tên đạo binh liền nhấc lên Hứa Văn Võ, như bay một dạng trốn hướng đạo thứ ba phòng biến, đem vừa mới thật vất vả đánh trở về trận địa tặng cho Vũ Tộc. Vũ Tộc không mừng mà kinh, Vũ Sĩ cùng các quý tộc sắp mặt đại biến, thực lực mạnh quay đầu liền chạy, thực lực yếu ngay tại chỗ tìm kiếm miệp hộ. Bọn hắn hiện tại đã có thể rất nhuần nhuyễn trốn vào trong chiến hào, đồng thời học song chặt chẽ rựa vào vết tường, lấy chánh nẽ không bạo đàn thảo. Trong nháy mắt không trung vang lên dị dạng gào hét. Sắc nhọn tiếng gào làm cho người cùng Vu đều là không rét mà run. Nhưng loại này sắc lạnh, thê thê tiếng gào chỉ là dẫn đường, càng đáng sợ đạn pháo của trọng pháo căn bản nghe không được thanh âm. Trong ngáy mắt trận địa thể hiện ra ngoài thành một cái biển lửa, kinh khủng trọng pháo hỏa lực bao trùm xuống, mặt đất trên trận địa đạo cơ phía dưới lưu tử vô sinh. Chỉ có kịp thời trốn vào chiến hào mới có thể may mắn sống sót. Trận đại chiến này đánh tới hiện tại đã là ngày thứ 5. Trong năm ngày ngoại trừ ngắn ngủi mấy canh giờ nghỉ ngơi bên ngoài, thời gian còn lại đều tại huyết chiến. Vu tộc mỗi ngày đều muốn bước xuống mười mấy vạn thi thể, mà Thanh Minh mỗi ngày trường vòng cũng là hơn vạn. Song Phương Thương vong đầu to theo thứ tự là trọng pháo cùng đại chú trên chiến trường trực tiếp chém giết mang tới Thương vong liền một phần ba cũng chưa tới. Xem ra Vu Tộc ở vào tuyệt đối hạ phong nhưng vệ biên rất rõ ràng, Vu Tộc ngay tại tiêu hao thanh minh ôn dưỡng cùng đạn pháo của trọng pháo, đạn pháo ngược lại cũng dễ nói, vệ biên cũng không phải là thập phần lo lắng, nhưng là ôn dưỡng lại là vấn đề lớn, Vu Tộc một nửa trở lên tế tự lực lượng đều dùng tại trực tiếp đả kích thanh minh bên trên, mấy loại có thể áp suất giới vực đại chú bị lặp đi lặp lại sử dụng, vệ biên cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể vận dụng thanh minh tích lũy ôn dưỡng trọi cứng. Vệ Uyên thì là không ngừng đem Vu tộc đại quân dẫn vào trận địa chỗ sâu, sau đó đột nhiên một vòng trọng pháo rửa sạch, lại phái bộ đội đi lên đem trận địa đọ lại. Như thế lập đi lặp lại giằng co, như là máu thịt ma bàn một dạng thu gặt lấy Vu tộc sinh mệnh. Một chiêu này ngày đầu tiên liền bị Vu tộc nhìn đấu, nhưng là hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể ngay tại chỗ sử dụng nhân tộc chiến hào tránh né. Vu tộc từng ý đồ triệt để phá hủy nhân tộc công sự phong ngự, kết quả phát hiện xi si măng cốt thép chế thành công sự cực kỳ kiên cố, lại quy mô to đến không thể tưởng tượng nổi, Vu pháp ném lên đi hiệu quả không tốt, chỉ có đạo cơ quý tộc, lực sĩ bọn họ có thể sử dụng man lực phá hủy nhưng bọn hắn đều là lão già, làm sao sẽ làm loại khổ này lù sống, mà lại trên chiến trường gỡ bỏ công sự, dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Nhân tộc có hai loại khúc xạ pháo đàn, có tiếng cùng không có tiếng, tổng tiến công lúc đều dùng có tiếng, xác định vị trí đánh lén thanh trừ liền dùng không có tiếng. Đồng thời vệ yên tại trận địa hậu phương thọc sâu khu vực lại bắt đầu tu tiến thứ tư năm sáu ba đạo phòng tuyến, mỗi ngày tiến triển cực kỳ kinh người. Những này vu tộc đều nhìn ở trong mắt, không thể không thỉnh thoảng bận dụng đại chú đả kích công trường, ngăn cản vệ yên tu tiến càng nhiều công sự. Nhưng trên công trường nhân viên không nhiều, đại chú rơi xuống sắt thương kém xa tiền tuyến. Thời gian qua đi mấy năm, Vu tộc cùng Thanh Minh lại lần nữa lại chiến, song phương đều hấp thu bên trên một trận chiến giao hấn, có chỗ cải tiến, chỉ bất quá Thanh Minh biến đổi càng thêm rõ ràng, càng thêm rất mạnh. Song Phương cũng vẫn như cũ đối với đối phương đòn sát thủ không có biện pháp gì tốt lắm. Lưu Lam tốc chiến tốc thắng ý nghĩ ngày thứ ba liền đã phá sản, chiến tranh vẫn là tiến vào vệ biên thiết tưởng hình thức, Song Phương tại độ cao công sự hóa địa vực đánh một trận vũ đồn tức chiến tranh. Vệ Yên không ngừng lấy sát hiệp thuốc nổ hối báo Vu tộc hết đũ, cùng với hồn vách. Chiến tranh là tại Thanh Minh thổ địa bên trên tiến hành, vệ biên chết chống lấy Vu tộc đại chủ Thà rằng Tiêu Hao ôn dưỡng cũng không nguyện ý co vào thanh minh giới vực, một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là song phương chiến hồn của người chết phách đều sẽ bị thu nhập khói lửa nhân gian. Hoàng Tiên động thiên chính bằng tốc độ kinh người trưởng thành, bên trong tất cả đều là cô hồn dã quỷ, chen lấn cơ hội không bày được thân. Chương 853, Tiên nhân lạc tử chương 853, tiên nhân lạc tử nếu sự tình đã không thể tránh được, vậy liền không ngại để nó tới mạnh liệt hơn một chút, trung dung chi đạo không phải tốt như vậy đi, đại quốc phương cứ gọi trung dung, tiểu quốc thì là lưng chừng. Điểm này, tại trên sử sách viết rõ ràng. Đạo lý kia vệ duyên tất nhiên là biết, Từ Thiên Vu hạ chẳng xuất thủ, vệ duyên liền không lại trong lòng còn có may mắn, chỉ để bung ra hoàng tuyển động thiên trung thành. Dù sao đưa đầu cũng là một đao, rút đầu cũng là một đao, vậy còn không bằng trước khi chết trả lại một đao. Hoàng tuyển động thiên bản thân lực lượng vẫn như cũ nhiều đất, nhưng vô luận lớn nhỏ, nó tồn tại bản thân liền là ý nghĩa, nhường khói lửa nhân gian thành tựu càng bất cẩn hơn nghĩa bên trên tuần hoàn. Chỉ là trọng đại như thế tiến cảnh, thế mà từ đầu đến cuối không có triết tiếp, nhường vệ duyên trong lòng lo lò sợ. Anh linh điện xung quanh quần sơn bên trong, mộ bia ngay tại Liên Miên Liên Miên già tầng ấy, lít nha lít nhí chiếm cứ mấy phía ngọn núi, lang tiêu anh linh điện tầng thứ nhất đại điện bên trong bài vị cũng dần dần tăng nhiều, quang mang càng thịnh, quanh quanh bất diệt. có đạo vực cùng chu thiên đại trận song trọng giám sát, cơ hồ có thể cam đoan mỗi một cái anh dũng hành vi đều có thể đạt được chính xác đánh giá. điểm này đã sớm bị phàm nhân biết, lại nghiệm chứng không sai. là lấy mỗi lần đến chiến đấu thời khắc mấu chốt, đều sẽ có số lớn chiến sĩ ôm cùng địch dai vong chí tâm, đấm máu tử chiến, cứu ban tình thế nguy hiểm. lấy một chẳng một, đây chính là đại bộ phận chiến sĩ thông thường nói. vệ binh rất có kiên nhẫn, chỉ huy bộ đội từng chút từng chút co vào, mỗi ngày nhường ra đi một khối nhỏ trận địa hỏa lực độ chấn động cũng càng ngày càng yếu. Rốt cục, Lam Lưu Lam hoàn toàn chiếm lĩnh trước hai đầu phòng tuyến, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc. Vệ Viên phát động toàn diện phản kích, pháo kích độ chấn động chưa từng có, dòng dã một canh giờ điên cuồng công kích. Nhường Lưu Lam biết cái gì gọi là vọt được rồi dào. Hỏa lực bao trùm hậu trận địa mặt ngoài bên trên đã không có vật sống, bởi vì sử dụng số lớn cao bạo đạn hão, trốn ở trong chiến hào vu tộc cũng là thường vong thảm trọng. Sau đó mấy chục vạn thanh minh bộ đội xuất kích, ở trên trăm dặm trên chiến tuyến thẳng hướng địch nhân, cấp tốc đột phá vu tộc phòng tuyến, lại lần nữa chiếm lĩnh đạo thứ nhất phòng tuyến đồng thời đem mấy chục vạn vu tộc bộ đội vây quanh đạo thứ nhất cùng đạo thứ ba phòng tiến ở giữa. Thanh Minh lần đầu xuất động số lớn trọng giáp bộ đội, bọn hắn cầm trong tay hai ống phun thương, dọc theo chiến hào tiến lên. Loại này phun thương uy lực to lớn, trong vòng mấy trượng liền đại phun chúng vào một thương đều muốn thụ thương. Đạo cơ vu sĩ quý tộc cơ hồ một người một súng. Trên chiến trường, Thanh Minh quan quân trẻ tuổi bọn họ bén nhạy bắt lấy chớp mắt là qua chiến cơ, đem vu tộc bộ đội cắt chém được càng nát nhỏ hơn, từng khối từng khối tiến hành tiêu diệt. Mà vu tộc hậu phương viện quân bị mãnh liệt hỏa lực cấm chế, căn bản là không được mắt thấy trọng binh sắp hủy diệt, toàn bộ tiên phong quân đoàn đều muốn thương cân độc cốt. Vệ Uyên quan sát toàn bộ chiến trường, hơi cảm thấy vui mừng. Cái này tuổi trẻ sĩ quan rốt cục tại từng tràng trong chiến hỏa trưởng thành, lâm chiến chỉ huy, bắt chiến cơ đều tương đương xuất sắc. Mặc dù so khói lửa nhân gian toàn diện điều khiển hiệu quả hơi thua một chút, nhưng đó là bọn họ thân ở cục bộ chiến trường, không cách nào khống chế toàn cục trạng thái nguyên nhân. Nếu có thể làm cho bọn hắn khống chế toàn bộ chiến trường trạng thái, như vậy còn giống như là khói lửa nhân gian càng hơn một bậc. Vệ Uyên đứng chắp tay, lặng chờ vu tộc mới chiêu số nếu Vu tộc không có cái khác hậu thủ lời nói, vậy cái này mấy chục bạn vũ quân, hắn liền nhận. Trên bầu trời mây đen dày đặc, chính lấy tốc độ cực nhanh của lấy, cũng không tiến lên phương hướng, mà là giống áp đặt mở cháo. Đây là bầu trời nhân tộc cùng Vu tộc ngự cảnh ngay tại đại chiến, song phương tâm tướng thế giới giao phong tràn ra ngoài đi ra, ảnh hưởng đến bản phương tiên địa. Về bên đối với thiên ngoại chinh chiến cũng không lo lắng, phe mình có lẽ sẽ ở vào hạ phòng, có lẽ sẽ không, nhưng có thể chịu được được. Mà tại phương diện cao hơn thôi ra tiên tổ coi như không thể trực tiếp xuất thủ, chỉ cần bấy nhiêu thiên vu là tử, chiến cuộc cũng sẽ có căn bản cải thiện. Vu tộc coi như lại hàng đại chú, vệ biên cũng chuẩn bị xong lấy vô song đạo bực trọi cứng một đợt, thẳng đến tiêu diệt bị vây vu quân mới thôi, mà lại bị vây vu quân thời khắc đều tại bị hỏa lực đánh kích, bọn hắn kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, cẩn thận tính toán sau đó, vệ biên cảm thấy đã không có biến số gì rồi, trận đầu báo cáo thắng lợi, đã ở trước mắt, chứng cứ tại tế đàn bên trên lưu lam lúc đầu hai mắt phun lửa, nộ khí đều dẫn tới thiên ngoại quái vật tầm mắt không ngừng trên chiến trường vừa đi vừa về lướt nhìn, giờ phút này lại đột nhiên tỉnh táo kiên định, song đồng biến thành thâm trầm ám ngân sắc, hắn gầy lạnh một tiếng, nói, rốt cục mắc câu rồi. Trang lâu như vậy táo bạo dễ giận, quả thực có chút cố hết sức. Lời còn chưa dứt thân thể của hắn liền cực tốc bành trướng, cuối cùng lại dài đến mấy trăm trượng, quấn quanh ở toàn bộ chủ tế đàn bên trên. Đỉnh đầu hắn huyện hóa ra một đôi đạp đất tiếp trời màu bạc vũ rắn, mắt rắn bên trong thả ra từng vòng từng vòng mông mông quang mang. Những ánh sáng này thế mà khốn trụ thiên ngoại quái vật tầm mắt, để bọn chúng tại quang mang bên trong đảo bình. Sau đó từng tòa tế đàn bắn ra trùng thiên huyết quang, sau đó từng cái vỡ át, liên liên liễu lam chiếm cứ chủ tế đàn cũng là như thế chứa đựng khổng lồ tế tự lực lượng lại thêm đem chọn tòa tế đàn đều xem như tế phẩm mượn được thiên địa chi lực đã mênh mông đến tột đỉnh trình độ trong chốc lát thiên địa sửa vệ bên kinh hải thế nhưng là đã cái gì đều không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn từ vu tộc đại doanh trên phương hướng xuất hiện một đạo hơn 10 triệu thổ sóng cuồn cuộn bao tới cái này căn bản là thiên hai không phải sức người có khả năng chống lại nguyên bản tu kiến được cực kỳ kiên cố bê tông công sự bị thổ sóng bén lên trên trời phá thành mà nhỏ ngay tại huyết chiến vu tộc cùng nhân tộc tất cả đều theo bay lên không trung sau đó trùng điệp ngã xuống nhưng càng nhiều thì là trực tiếp bị nhấc lên đại địa đặt ở phía dưới công sự dưới đất cũng bị triệt để hủy diện nó có thể chống cự đến từ trên trời đại trú lại tại cái này triệt để dung chuyển đại địa chú pháp trước không có chút nào sức chống cự số lớn dấu ở đường hầm bên trong chiến sĩ không chỗ có thể trốn như vậy bị trôn ở trên mặt đất trong ngay mắt thổ sóng vượt qua đạo thứ ba phòng tiến, lúc này mới lực tận mảng ngừng trên chiến trường một mảnh hỗn độn lại cũng nhìn không ra diện mạo như trước chỉ có vài tòa nghiêng lệch cứ điểm chứng minh nơi này đã từng là công sự địa bực trên mặt đất tất cả đều là mới vượt lên tới đất đá thi thể tàn mát đến khắp nơi đều là rất nhiều bị trôn một nửa người hoặc vũ đều đang liều mạng dãy rủa, muốn em chính mình từ trong đất chênh ra. Dòng dã trăm rặm chúc lũy địa vực, liền triệt để như vậy vị. Vệ Viên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ướt, trong lòng càng lạnh như thẩm thấu nước đá đông dạng, lạnh đầu xương. Nay thiên băng địa liệt cảnh tượng, mới là tiên nhân chi vi. Chiến trường thượng không lại biến thành máu máu, mảng lớn mây đen chuyển thành mây máu, rơi ra tí tách tí tách mưa máu. Đồng thời từ vũ doanh phương hướng thổi tới chớp động lên ánh trăng, rõ, gió, gió vô hình vô chất, cũng không ảnh hưởng hiện thực chúng sinh, lại có thể an mòn cùng áp xúc giới vực. Tại tháng gió quét xuống, Thanh Minh ôn dưỡng như là mở áp một dạng cấp tốc sói mòn, làm cho vệ uyên không thể không đem giới vực co vào trăm giảm. Nếu không tan bản trèo chống không được bao lâu. Nhưng không có giới vực bảo hộ, Vu tộc huyết chú liền không thể chống cự, chỉ có thể dựa vào các chiến sĩ chính mình giỏi cứng. Nhìn xem kéo dài không dứt mưa bụi, vệ uyên trong lòng cảm giác nặng nề, biết người sống sót chỉ sợ không có bao nhiêu. Vu tộc này vòng huyết chú không phân địch ta, nhưng cũng bởi vậy uy lực càng lớn. Huyết vũ bên trong, Vu tộc chiến sĩ cũng đang lăn lộn tiêu diệt, thống khổ chết đi. Rất nhiều Vu sĩ quý tộc trước khi chết đi còn nguyện rửa liễu lam, nguyện rửa hóa thành hắc vũ. Không ngừng tưới vào lưu lam trên thân, lại đều bị trên người hắn màu bạc ánh trăng gạt ra. Mà cái này cũng chưa hết, vũ Tộc Đại Doanh Phương hướng lại lên một mảnh cuộn cuộn lục khí, bị vũ gió đẩy trôi hướng thanh minh. Chỉ xa xa vừa nhìn, vệ viên cũng cảm giác được nồng đậm mục nát, thối rữa, vẩn mèo cùng quy tịch các loại chân ý mảnh này lục khí độc tính không phải đặc biệt mãnh liệt, lại đặc biệt tăm tản, những nơi đi qua mặt đất toàn bộ bị ăn mòn đầu độc, lại có thể chậm rãi hướng sâu dưới lòng đất thẩm đấu. Cuối cùng bị nó ăn mòn thổ địa sẽ triệt để hủy hoại, so tại trong ruộng bung thô muối còn nghiêm trọng hơn không biết gấp bao nhiêu lần độ phi của đất bị vỉ về sau liền chỉ có vu tộc có thể ăn đồ ăn đều dài hơn không ra cũng không có tôn cá có thể sinh tồn bốn đạo đại chú một đạo so một đạo ngân độc nguyên rùa phá hủy công sự không phân địch ta mai táng song phương đang giao chiến quân đội tháng gió nguyên rùa xua tan giới vực lực lượng triệt tiêu sinh linh trên đầu ô rủ, huyết chú tàn sát sinh linh địch ta chẳng hề buông tha cuối cùng là thực mình rùa đem thổ địa vĩnh viễn biến thành độc chết thổ đây là muốn đem thanh minh nổ tận gốc ngắn ngủi một canh giờ không đến Thanh Minh liền tao ngộ từ trước tới nay đơn trời thẳng trọng nhất tổn thất, chủ tính 25 vạn quân đội tám thân ở đây, mà vô tộc thì là dùng 80 vạn cho cùng. Mà cái này còn không phải toàn bộ, bởi vậy sinh ra kinh khủng nghiệp lực, bởi vì Thanh Minh đã tự thành thiên địa, cùng vũ vực tách rời, vậy mà toàn bộ hướng vệ bên hội tụ. Đó căn bản không hợp thiên đạo, cũng không hợp thông thường, rõ ràng là tiên vu xuất thủ, trộm đổi thiên địa đại đạo, sẽ không nên vệ liền gánh chịu nhân quả gắn ở vệ lên trên đầu. Đến tận đây mới thể hiện ra tiên nhân kinh khủng, mới có thể đầu thiên nhóm nhận. Đại đoàn đỏ thậm chí khí vô cùng dữ tợn nhạo về phía về lên. Nhưng mà trên bầu trời đột nhiên vẩy xuống điểm điểm quan vũ, vô số đỏ thăng nghiệp lực tại mưa phùn dưới cứ thế biến mất, không biết đi đâu chỗ nào. Một chút thì là bị Hoàng Viễn động tiên dẫn dắt, chỉ còn lại có một điểm nghiệp lực hướng về khói lửa nhân gian, toàn bộ bị Hồng Liên bổ để đo lấy. Chương 854, tái chiến chương 854, tái chiến phía trước mấy tầng đại chủ có thể nói là tiên nhân là tử, mượn nó người xuất thủ, nhưng cuối cùng nghiệp lực chuyển hóa hiển nhiên là tiên nhân trực tiếp xuất thủ. Chính là không biết nhân tộc một phương xuất thủ là vị nào tiên nhân. Nếu không như vậy dòng lượng nghiệp lực trực tiếp rơi vào trên đầu, vệ uyên coi như không vững hẳn. Pháp tướng cũng muốn chịu đến cực lớn ô nhiễm. Lúc này Vệ Uyên không để ý tới kinh sợ, lập tức hạ lệnh hai cánh trái phải ở xa bố trí bộ đội xuất động, công kích Vũ tộc hai cánh, chính mình thì là vọt thẳng hướng Vũ tộc trung ương đại doanh. Thật to gan. Lưu Lam bạn không nghĩ tới Vệ Uyên lại dám ở thời điểm này giật tới. Hắn bản năng xem thường bất luận cái gì pháp tướng, thế nhưng là vừa mới gặp nghiệp lực phản vệ, tuy dạ tạm thời không cách nào quấy nhiều thiên ngoại quái vật ánh mắt, này tế Lưu Lam cũng không cách nào toàn lực đột thủ. Hắn thân dân khủng lỗ bên trên quấn quanh lấy rõ ràng đỏ thâm khí tức, như rọi trong xương, đang không ngừng ý đổ lượng trong thân thể trui. Cú may thân rắn trên lân phiến tản ra mông mông ánh trăng, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được nghiệp lực ăn mòn. Nhưng là ánh trăng ngay tại cấp tốc tiêu hao, hiện nhiên đã trèo trống không được bao lâu. Mắt thấy vệ viên vượt qua chiến trường đánh tới, lưu lam chung quanh bốn cái đại vu đồng thời lên không chặn đường. Nhưng mà vệ viên thân thể bỗng nhiên chầm xuống, sau đó một thương nén giận mà tay, đầu mũi thương xuất hiện một đoàn đen đỏ bầm mang, lập tức như là hồng sắc tiềm điện, trong nháy mắt phân ra trăm đạo nghìn đạo, lan tràn đến bên ngoài trăm trượng. Vĩ lực một thương, giống như có thể khiến thiên địa phá toái, đại đạo đều hứng chịu tới chấn động cái này tức là năm đó vệ viên thành danh một thương, nghịch phạt, uy lực cường tuyệt lại cường hạng, thuần túy lấy lực chứng đạo. đã cách nhiều năm vệ viên tu vi đã không phải ngày xưa có thể so sánh, một thương này uy lực đã tăng lên tới cảnh giới toàn mới. bốn tên đại vu trên thân đồng thời hiện hiện đại đoàn xương máu, một cái tiếp một cái rơi xuống, căn bản là không có cách ngăn cản vệ viên mảy may. lưu lam thì là đã liếc mắt nhìn thấu nghịch phạt toàn bộ người liền rượu, không do dự nữa, xoay người rời đi, đúng là bỏ xuống toàn bộ tiên phong quân đoàn không để ý. lưu lam vừa trốn, trong chốc lát mười mấy cái đại vu kề sát đất phi hành, cũng đều ra đại doanh, xa xa đảo tẩu. Vệ Uyên đằng đằng sát khí mà đến, lại không nghĩ rằng sẽ là cái này mạn chẳng cảnh, cũng là cứ thế tại đường trường. Cũng không biết cái này Lưu Lam là ngoài mạnh trong yếu, vẫn là đã nhìn ra lịch phạt nguyên diệu. Vệ Uyên cho tới nay đều tại sửa đổi không ngừng lịch phạt, chủ yếu là một thương này, bên trong ẩn chứa chân ý cực kỳ hiếm thấy, liền xem như chính Vệ Uyên, cũng không dám hứa chắc có thể hay không lấy nó phương thức tái hiện thương này, lịch chiến thương tiên chân ý tiến vào tâm tướng cảnh sau đó, tham khảo hai cái lỗ trời sinh sống diễn hóa, Vệ Uyên đối với thiên địa đại đạo có toàn bộ nhận thức mới, một thương này mới lấy cải tiến hoàn thành hiện tại địch phạt gặp mạnh thì mạnh đối đầu tiên nhân lúc mới là uy lực toàn bộ triển khai đồng thời vệ uyên có thể ở đây trong thương kèm theo một chút ngoài định mức khí vận hoặc là tiên linh khí có thể khiến thương này bản chất vị cách tăng lên trên diện rộng vừa mới vệ uyên nén giận mà đến chính là tại trong thương kèm theo hồng liên bồ đề vừa mới thu nạp nghiệp hỏa cái này nghiệp lực cùng lưu lam có trực tiếp nhân quả uy lực đặc biệt lớn chỉ là thử nghiệm lưu đao liền bị thương nặng bốn cái đại bu nhưng vệ uyên chính là không nghĩ tới lưu lam thế mà lại trốn không có chút nào dây dưa dài dòng lúc này đuổi cũng vô dụng Vệ Viên lập tức hạ lệnh, toàn lực truy kích Vu tộc hội quân, một hơi thở truy sát trăm giảm, lại chém giết 10 vạn bộ quân, lúc này mới trở lại doanh. Vệ Viên lại phát động mười mấy vạn bộ đội, tiến về một đường chiến khu đàng bóc, cứu bán còn có một hơi thở chiến sĩ. Cũng may lúc này đã là buổi sáng, mây đen tối lui, sát trời sáng, rõ, thuận tiện cứu viện. Sư Hòa chân nhân thì là điều tới số lớn có linh tính đồn chuột, hiệp trợ cứu viện. Nhưng là thổ địa đều bị Vu tộc thực mượn rủa tháng qua, đồn chuột cũng không nguyện ý tới gần. Chính Sư Hòa chân nhân ngự thú chi đạo lúc này mới hiện lộ ra dữ tợn, trực tiếp thao túng những này đồn chuột hướng xuống nào một con chết một cái khác trên đỉnh, cấp tốc dưới đất đào ra mấy đầu thông đạo, đem rất nhiều trôn sâu dưới mặt đất, hấp hối người cứu ra. Thời khắc cuối cùng, lại cứu ra mấy ngàn người. Sau trận này, thanh minh chiến tử 25 vạn, lại hơn phân nửa đều là tinh nhuệ sĩ tốt tiền tuyến người sống sót chỉ có 10 vạn không đến, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Mà vu tộc trước trước sau sau thì là bỏ ra trăm vạn sĩ tốt xem như đại giới, lại bị truy sát trong quá trình vu tộc dưới cư dân cùng nô lệ cũng tử thương không ít. Thanh minh bộ đội tất cả đều rết đỏ cả mắt, căn bản lại không phân biệt chiến sĩ vẫn là bình dân, nhìn thấy hoạt động vu tộc liền giết. Vạn hạnh trong bất hạnh là. Từ văn võ thêm mà còn sống, đồng thời hắn bản bộ 500 đạo binh người sống sót nhiều đến hơn 460 người, chỉ có ba mươi mấy người chết tử. Còn sống đạo binh khí tức đều có rõ ràng tăng lên, xem ra thu nạp mấy đạo khí bận, không phải trắng hút. Vệ viên đứng ở Vu tộc đại doanh trên không, phía dưới 10 vạn thanh minh chiến sĩ đã triệt để chiếm lĩnh đại doanh, ngay tại triệt để lục soát. Mấy tên cao cấp sĩ quan cấp cao thì là đi tới vệ viên bên người chờ bước kế tiếp mệnh lệnh. Vệ viên thì là nhìn về phía tây bắc, trong lòng lặp đi lặp lại đang nghĩ, một vòng này đại chủ sau đó, Vu tộc bức kế tiếp sẽ có hành động gì? Chầm tư thật lâu, Vệ viên mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, bắt đầu hạ lệnh, nơi chú quân trôn thiết kế thuốc nổ, một lúc lâu sau dân bạo, phá hủy trong doanh địa hết thảy công trình, vật tư có tác dụng hay không đều trở đi, không trở đi trực tiếp đốt đi. Thu thập dân phu công tượng, lập tức xây dựng mới phòng tuyến. Còn có, phía trước truy kích bộ đội toàn bộ triển hạ đến, trinh bị cũng trở về đến trong vòng trăm dặm. Các tướng lĩnh mệnh mà đi, riêng phần mình chấp hành. Quả nhiên, vào buổi tối trở về Trinh Kỵ liền nói tại phương hướng tây bắc trông thấy đại quân quân khí, Đoàn Trường Chí Ít tại châm bạn chờ lên. Vũ tộc tử không có khả năng liền phái hai cái tiên phong quân đoàn lần này hẳn là chủ lực đến rồi. vệ uyên ngại cảm cảm giác được, vu tộc cũng không muốn cùng chính mình đánh trận địa chiến cùng tiêu hao chiến, cho nên không để ý thương vong cùng nghiệp lực, trực tiếp lấy đại chú phá hủy chính mình kinh doanh hơn một năm phòng tuyến, sau đó lại lấy đại quân tiến quân thần tốc. đến lúc đó thanh minh không hiểm có thể thủ, có thể nói tất bại. vệ uyên trong lòng minh mịch, hiện nay lại là đến đấu tốc độ đoạt thời gian thời điểm, liền nhìn vu tộc tại khởi sướng một vòng mới tiến công trước, chính mình có thể tu ra bao nhiêu công sự. lúc này bóng đêm càng thâm, đại đội vu quân tràn vào tiên phong quân đoàn bị phá hủy nơi trú quân, lưu lam xuất hiện lần nữa chỉ là lúc này khí tức yếu đi rất nhiều, liền trong ánh mắt sáng bóng đều mở đi. bên cạnh hắn nhiều hai cái dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc bu, đều chỉ cao khoảng một trượng, cơ hồ không đến Lưu Lam thân dáng độ dài, nhưng Lưu Lam lại thu hồi tất cả ngạ mạng, thậm chí có chút đạt được kết quả tốt. hai cái bu đều là hình người, đầu trọc, có chút trong mắt màu bạc, duy nhất không quá giống người địa phương là đôi mắt chỗ tất cả mọc lên hai cái màu sắc khác nhau mắt kép, tạm thời cho bọn hắn tăng lên một điểm mỹ cảm. nhưng là tại những khác bu tộc trong mắt, hai cái này khuôn mặt thật sự là quá bóng loáng, quá đối xứng rồi, tả hữu thế mà giống nhau liền chút trang trí tính chất mầm thịt hoặc xúc tu đều không có, đơn giản xấu bạo vô hoản. Bên tay trái vũ đạo, chúng ta binh lính hôm nay bôn 39.000 ngàn dặm, ngươi liền chuẩn bị một vùng phế tích nên đón chúng ta. Lưu Lam cười bồi nói, ta cũng không nghĩ tới hắn thế mà lại phản công. khi đó ta thân chúng nghiệp lực đã mất đi năng lực chiến đấu, chỉ có thể tạm thời rút lui. bên tay phải vũ đạo, triệu hồi tất cả giới cư dân cùng nô lệ, lập tức tu doanh. nhường đại quân trước nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên tiến công. hơn một ngày điểm thời gian, nhân tộc sẽ không tu kiến ra bao nhiêu công sự a? Lưu Lam nói, giống trước đó loại cấp bậc kia công sự nhân tộc điều động mấy chục triệu người tu nhanh 2 năm. Hiện tại đừng nói 2 ngày không đến, coi như cho 2 người bọn hắn tháng, cũng tu không ra một đạo hoàn chỉnh phòng tuyến. Đây đã là đánh giá cao bọn hắn rồi, nếu như chúng ta dùng xuống cư dân cùng nô lệ đi làm, không sai biệt làm muốn 50 triệu khổ lực, làm 2 3 năm mới được. Bên tay trái Vu Phục trong mắt lóe lên qua mang, nói, "Dưới cư dân cùng nô lệ quá lời, liền yếu đuối nhân tộc cũng không sánh bằng. Đây là vấn đề của ngươi." Lưu Lam gọi nói, "Lần này ta nhất định hảo hảo thúc dụng." Chương 855, Mới Đạo Pháp chương 855, Mới Đạo Pháp vu tộc chủ lực quân đoàn đến. Nhường vệ uyên bắt đầu động viên toàn bộ thanh minh lực lượng, tất cả mọi người lực, vật lực cùng sản xuất đều tại vì sắp đến nơi quyết chiến nội bộ, mà lại đột xuất lúc nào tới to lớn thương vong cũng sinh ra dọa lượng đến tiếp sau vấn đề. Hiện tại vu tộc chủ lực tới đặc biệt nhanh, căn bản không có cho vệ uyên dự lưu đảo thi thể thời gian. Dọa lượng số liệu tụ hợp vào khói lửa nhân gian, lại hóa thành vô số cái nhiệm vụ phân phát xuống dưới. Vệ uyên phân tán tại các nơi hóa thân chạy nhanh như bay, cũng may khói lửa nhân gian tại rất nhiều địa điểm trọng yếu đều bố trí chấp hắc, có trận pháp địa phương các tu sĩ có thể tự hành tiếp thu tin tức, hoàn thành nhiệm vụ. Vệ uyên vẫn tại tiền tuyến nhìn vương xa như biển cả bọn họ xanh biết quân khí. Dư Chi Chuyết đứng ở vệ bên bên người, thở dài, không được, làm sao cũng không kịp, chỉ có thể ở trọng điểm khu bố trí một chút thành lũy, không kịp đào xong chỉnh chiến hào công sự rồi. Thời gian quá ngắn, ngươi ít nhất phải lại cho ta 12 canh giờ mới được." Vệ bên bỗng nhiên nói, trời đã nhanh sáng rồi. Dư Chi Chuyết khẽ giật mình, nhất thời không có minh bạch vệ bên mà nói là có ý gì. Ba ngày vô tộc không thế nào tiến công, xem ra bọn hắn ở xa tới mệt mỏi, đây là chuẩn bị chỉnh đốn một ngày, sau đó tái chiến." Dư Chi Chuyết hai mắt sáng lên, Cái kia ta muốn phải tu một đạo hoàn chỉnh chiến hào phòng tuyến rồi. Có thể bạn nhất vu tộc tiến công làm sao bây giờ? Ta sẽ xuất lĩnh bộ đội tại phía trước ngăn trở bọn hắn, cho ngươi tranh thủ đầy đủ thời gian. Ngươi cần bao lâu? 12 canh giờ, không, 10 cái canh giờ đầy đủ rồi. Thế là song phương riêng phần mình bận rộn, dư chi quyết nhận được lớn nhất lâm thời trao quyền, ngoại trừ vệ bên phải vận dụng quân đội bên ngoài, có thể điều động giới vực bên trong hết thể nhân viên cùng vật tư. Vệ bên thì là xuất lĩnh bộ đội tại phòng tuyến phế tích sau bảy trận hạ trại. Lúc này phế tích gỗ gề nhấp nô, có thể là đất mềm cũng có thể là dấu giếm lợi khí mạnh nữa đây đã là vệ viên tạm thời có thể lợi dụng lớn nhất địa lợi rồi. Vu tộc cũng không phải là hoàn toàn không có động tĩnh, trong đại doanh cũng đang bận rộn lấy, vô số giới cư dân nô lệ đang bị thúc giục lấy liều mạng đẩy nhanh tốc độ, tu chỉnh bị tạc hủy đại doanh. Lúc này khói lửa nhân gian bên trong đột nhiên đưa ra đi lên một phong chiến báo. Hiện tại đại chiến trong lúc đó, tất cả tướng quân giáo úy viết báo cáo nhiều vô số kể. Những chiến báo này đạo thứ nhất trình tự làm việc chính là nâng giao cho bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, sau đó đồng bộ tổn báo khói lửa nhân gian. Có thể tại rộng lượng trong báo cáo trổ hết tài năng đồng thời nhường khói lửa nhân gian trực tiếp đưa đến vệ viên trước mặt cũng làm cho vệ viên sinh ra yếu kỷ muốn nhìn một chút bên trong đến tận cùng nói cái gì. Bản này báo cáo là một tên giáo bí biết, hắn may mắn tại đại chú đã kích xuống sống tiếp được lại tham dự truy kích cùng tẩy sạch vu tộc đại doanh toàn bộ quá trình. Trong báo cáo bao quát đối với chiến đấu tổng kết cùng với một cái đề nghị tổng kết bên trong nâng lên một cái không đủ đó chính là tại phá hủy vu tộc đại doanh về sau cần phải tại trong đại doanh bố trí một nhóm tạc đạn chờ vu tộc đến tái dẫn phát. Đề nghị thì là vô tộc chủ lực quân đoàn tất nhiên sẽ vượt qua đã bị phá hủy công sự địa vực tiến công, bởi vậy cần phải tại vùng này bố trí đại lượng dẫm đạp áp tiểu tốc thuốc nổ, có thể hữu hiệu trở ngại vô quân tiến công. Vô tộc dũng cảm cùng sĩ khí căn bản là dựa vào đại chú duy trì, bộ đội bên trong thương vong vượt qua nhất định tỷ lệ sau duy trì vô thuật liền có khả năng mất đi hiệu lực, từ đó lệnh si khí sụp đổ. Dẫu gì cũng có thể hữu hiệu suy yếu vô tộc quân khí, giảm xuống bọn hắn duy trì liên tục tác chiến năng lực. Nhưng bản này trong báo cáo chưa hề nói, một khu vực như vậy bên trong còn có mấy chục vạn cổ di thể chưa kịp móc ra. Vệ uyên hai mắt kém hở suy ngẫm một lát, tìm đến dư Chi chiuyết, đem bản này báo cáo chuyển cho hắn nhìn. dư Chi chiuyết hơi chút suy tư, nhân tiện nói, áp phát trang bị rất đơn giản, ta hiện tại để cho người ta sinh sản, trong vòng một canh giờ liền có thể có thành tiểu phẩm đi ra. chỉ là, xác định muốn làm như thế sao? vệ viên trầm rãi gật đầu. dư Chi chiuyết thở dài, nói, cũng thế, còn sống người quan trọng hơn. cũng không lâu lắm, liền có hơn một nghìn tên đạo cơ tu sĩ bay vào công sự khu vực, đem từng khỏa vừa mới làm ra bạo tạp trang bị sắp đặt xuống dưới. vu tộc thế công từ trước đến nay đều là bài sơn ngạo hải bởi vậy cũng không cần như thế nào luy trang, một cái xẻng đào hố, lại phủ xuống thổ là được rồi. những ngày bán khuôn đạo cơ tu sĩ thể lực kéo dài, trong nháy mắt liền liên tục công việc một canh giờ, bày ra mấy trăm ngàn viên chất nổ. lúc này nhóm thứ hai cải tiến qua bạo tạc trang bị cũng sản xuất ra rồi, lần này thể tích càng nhỏ hơn, cũng càng đơn giản, trực tiếp ném xuống đất là được. tiếp qua một canh giờ, mới một nhóm bạo tạc trang bị ra lò, một nhóm này càng nhỏ hơn, số lượng càng nhiều, lắp đặt thì là đồng dạng đơn giản. nhóm này chất nổ uy lực đã nhỏ đến nổ bất tử buồng rồi. Vệ Uyên lúc đầu có chút nghi vấn, nhưng Dư Chi Chuyết giải thích nói, chỉ cần nổ tổn thương là đủ rồi, đồng dạng có thể đạt tới chỉ trệ vô tộc hành động mục đích, mà lại thương binh tăng nhiều, sẽ cho Vu quân gia tăng nặng nghề gánh vác. Vệ Uyên nghe xong, rất tán thành, lại rất bội phục, quả nhiên đừng càng già càng tay. Dư Chi Chuyết bậc này tư duy kỳ đáo, toán học vô cùng cao minh đại tu sĩ, chính là có thể nghĩ ra rất nhiều phương pháp. Đợt thứ 3 chất nổ còn không có bố trí xong, Vu tộc liền phát động tiến công. Xem ra Vu quân cũng không tính nhường Thanh Minh phong dong chỉnh đốn, thế là phải mấy chục vạn bộ đội tiên công, tham dò thanh minh hỏa lực cùng ứng đối bộ đội chủ lực thì là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, đồng thời tế đàn dựng cũng cần thời gian. số lớn vu quân giết vào nguyên bản công sự khu vực, lập tức bởi vì gồ ghề nhấp nô địa hình thả chậm lại bước chân. sau đó tại tiến quân công kích trong quá trình liền tao nộ hỏa lực cùng chất nộ song trọng đạp kích. các loại chiến sĩ may mắn còn sống sót giết tới vệ biên bộ đội trước mắt lúc đã là hỗn loạn không chịu nổi. vệ biên tại mới trận địa trước bố trí 15 vạn tinh nhuệ, không có hiện thành công sự, thế là mỗi người trên mặt đất lâm thời đào cái hố, thủ khối cương thuận xem như công sự che chắn, liền dựa vào loại này cực kỳ đơn sơ công sự phòng ngự bắt đầu cùng vu tộc chém giết. Vu quân nỗ lực thương vong thẳng trọng sau liền xông vào phòng tuyến, cùng thanh minh quân bắt đầu trận giáp lá cả. Nhưng là vệ bên tại trong phòng ngự bố trí dòng dã một vạn đạo binh. Những này đạo binh trong tay hai ống phun thương cận chiến có thể xưng vô địch, một thương vành già, mấy trượng bên trong Vu quân căn bản lưu không được toàn thời. Một tên đại vũ tự cao pháp khu cứng hãn, thế mà vọ thẳng vào thanh minh quân trận, một hơi thở liên chạm hơn mười người. Hắn giết đến tính chất lên, lại không nghĩ rằng đã bị mấy chục đạo binh vây quanh, sau đó vun thương vành minh, hắn thân thể cao lớn bên trên lập tức nở rộ vô số huyết hoa khôi giáp giày cộm nặng nề sinh sinh bị đánh nát, no bụng trải qua rèn luyện thân thể cũng trông cự không nổi phun thương đánh kích, huyết nục bị từng tầng từng tầng gọt đi, cuối cùng hắn thân chúng hơn 700 trăm thương, ở băng ngã xuống đất. Một vị pháp tướng trung kỳ cường hãn đại vu, cứ như vậy bị một đám bán khuôn đạo cơ bay giết. Trận chiến này kết thúc, cái này đại vu pháp khu bị lấy đi cắt chém nghiên cứu, cuối cùng hết thể từ trong thân thể của hắn lấy ra hơn 100 cân đầu đạn. Hôn chiến sau đó, vu quân đợt thứ nhất sĩ khí sụp đổ, quân khí dao động, không thể không lùi ra phía sau. Đợt thứ hai vu quân công tới lúc, bởi vì thỉnh thoảng đạt chúng địa lôi rất nhiều chiến sĩ bắp chân hoặc là nửa cái bàn chân bị tạt bay, tốc độ tiến lên rõ ràng chậm dần. Kết quả thu nhận từng vòng hỏa lực bao trùm, thương vong thảm trọng. Cứ như vậy, vệ viên suất quân tại phía trước gắt gào chĩa vào vu quân tiến công, mà dư chi triết thì là ở hậu phương an bài người không ngừng trên mặt đất đào móc ra từng cái mảnh mà sâu hố. Vu tộc tướng quân xa xa thấy cảnh này, thái độ đều dễ dàng rất nhiều, cười nói, dựa theo loại này đào pháp, bọn hắn đào được sang năm cũng làm không ra một đầu ra giáng chiến hảo. Hắn lời nói chưa dứt, chợ thấy nhân tộc nhao nhao hiệu lệnh rút quân, cách xa những cái kia hố nhỏ. Tiếp theo chính là kinh tiên động địa bạo tạng. Bạo tạc một đường kéo dài, trong nháy mắt liên miên mấy trăm dặm. Làm khói lửa tán đi, trên đại địa đã xuất hiện một đầu danh sâu. Vũ tộc các tướng quân trợn mắt hốt hổm, bọn hắn thế mới biết, nguyên lai nhân tộc xây dựng công sự, đã không cần đảo. Trương 856, mới phòng tuyến Trương 856, mới phòng tuyến mấy chục chiếc to lớn chiến xa từ phía sau lái ra, trực tiếp lái vào nổ tung chiến hảo. Những này chiến xa đều lắp đặt mới nhất 3 vạc động cơ, lại sử dụng chất lượng tốt đạo cơ xem như nhiên liệu, động lực mạnh mẽ. Đầu xe chỗ thì là xếp vào đặt chế xúc cố dọc theo câu đáy thúc đẩy, liền đem đất mặt đảo ra san bằng, mở ra một đạo dưới đáy bằng thằng rộng rãi chiến hảo. mấy chục chiếc công trình xa đồng thời xuất động, mỗi cái chỉ cần phụ trách hai dặm không đến, đẩy xong không dùng đến một canh giờ. đồng thời lấy ngàn mà tính xe hàng tuần hướng công trường, mỗi chiếc xe bên trên đều chuyên chở mấy khối dự đoán đổ bê tông tốt xi si măng kết cấu kiện, lại từ đạo cơ tu sĩ dẫn theo hướng chiến hảo bên trong một trang là đủ. mấy ngàn cân cấu kiện thường nhân khó mà di động, nhưng ván khuôn đạo cơ hai người là đủ. chính dư chi chuyên thủ hạ liền có mấy ngàn ván khuôn cốc tượng, lại lâm thời điều tập năm nghìn khuôn đạo cơ bởi vậy chiến hào lắp đặt tốc độ chưa từng có xi si măng cấu kiện sắp xếp gọn liền có phàm nhân công tượng sông đi lên đem cấu kiện hai đầu lộ ra ngoài cốt thép hẳn tại một chỗ sau đó dựng thẳng lên tấm che đúc kim loại xi si măng dạng này chỉ cần hiện trường đúc kim loại hơn một thước điểm xi si măng là đủ như thế mấy đạo trình tự làm việc một vòng tiếp theo một vòng ngay ngắn rõ ràng mấy canh giờ về sau làm hai tên nghỉ ngơi tốt vu tập cùng lưu lam xuất hiện ở tiền tuyến lúc ngạc nhiên nhìn thấy trên đại địa chống rông xuất hiện một đạo dài trăm dặm xi si măng chiến hào phòng tuyến đây là có chuyện gì đạo phòng tuyến này là từ lâu tới bên tay trái vu tộc thanh âm đều thay đổi có chút mà mẹo. mấy tên ở tiền tuyến đại vu thở mạnh cũng không dám một cái kiên chỉ đáp tối hôm qua nhân tộc nổ tung đại địa lại vận dụng một chút kỳ dị khí giới còn có đạo cơ của bọn họ số lượng nhiều đến giống như là nhà chủng kết quả trong vòng một đêm liền xây xong các ngươi không có đi ngăn cản ta không phải cho các ngươi mình sao cái kia đại vu nhắm mắt nói chúng ta ngăn trở đánh cả đêm thương vong sáu bạn nhưng là không thể đột phá vệ liên phòng tuyến bên tay phải vu nghiêm nghị nói ngăn cản bất lợi vì cái gì không theo chúng ta nói chúng đại vu hai mặt nhìn nhau Hai vị đại nhân mới nói muốn nghỉ ngơi, bất cứ chuyện gì đều không nên quấy nhiễu, ai dám cầm chút chuyện nhỏ này đi quấy rầy bọn hắn nghỉ ngơi. Bên tay phải Vu thấy không có người trả lời, càng là giận dữ, bắt lại ban đầu nói chuyện đại bu, nâng hắn lên. Sau đó hắn đồng tử từ, từ màu bạc biến thành màu đen, cái kia đại bu trên mặt lộ ra cực độ hoảng sợ thần sắc, thân thể như là quả cầu da xì hơi, cấp tốc co gắt, trong nháy mắt liền biến thành một miếng da. Phế bật. Bên tay phải Vu tướng ra tiện tay ném xuống đất. Chúng đại bu lần này cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy, một cái pháp tướng hộ kỳ đại bu, nói không có liền không có hai cái vu nhìn xem thanh minh bên kia xuyên qua không thôi mấy ngàn chiếc xe hàng, sắc mặt đều là mười phần âm trầm. đối lưu lam nói, hiện tại liền bắt đầu tiến công đi. tiền tuyến bộ phận ngươi đến chỉ huy. lưu lam trên mặt cười làm lạnh, đáy lòng lại là đang thở mắng. mấy trăm vạn đại quân điều động, há lại nói đánh là đánh, mà lại căn bản liền cái kế hoạch đều không có, trực tiếp liền ném cho mình. hai người này, quả nhiên như truyền ngôn bình thường ngu xuẩn. nhưng vô luận đáy lòng làm sao chửi bậy, lưu lam đều phải chịu đựng, lập tức bắt đầu bố trí tiến công công việc. vấn đề là hắn liền các bộ quan chỉ huy cũng không nhận ra, vẫn phải lâm thời thông chi bọn họ chạy tới hoảng. Hỗn loạn tương mừng bên trong, thanh minh sau phòng tuyến bộ xi si măng tường thấp cũng bắt đầu xây dựng, đồng thời cách mỗi gần rằm, còn bắt đầu tu kiến thành lũy. Thành lũy đều là khối lớn rèn đúc thép tấm, trực tiếp kéo qua ngay tại chỗ mối hàn, sau đó lại hướng lên tới bê tông. Bê tông làm sau trọng điểm bộ vị lại đinh một vòng thép tấm. Cùng vũ tộc đánh lâu như vậy trận chiến, nghiên cứu vật tính dư chi thuyết đã sớm phát hiện thép tấm đối kháng vũ tộc tính ăn mòn chú pháp hiệu quả không tốt, nhưng là xi si măng liền tương đương bền bị. Cho nên hiện tại thành lũy đều từ nguyên bản thép tấm ở bên ngoài biến thành thép tấm ở bên trong. Trọng điểm bộ vị thép tấm độ cứng cao hơn, là vì phòng xuyên giáp trọng tuyến. Thuộc về tiêu hao phẩm, Vũ tộc phổ thông đạo cơ lực sĩ xạ thủ một chi trọng tiến phong tới cũng có thể xuyên vào hơn một xích sâu xi măng. Thuần thủy bùn cũng không nhịn được trọng truy đánh đậy, cho nên không riêng bên trong phải thêm cốt thép, bên ngoài cũng muốn lâm thời lại thêm thép tấm. Thành lũy tu kiến tốc độ càng là kinh người, trên cơ bản cùng lúc đó bê tông ngưng kết thời gian. Thanh Minh các tu sĩ cũng không phải làm trở lấy bê tông ngưng kết, mà làm mấy cái hỏa hành đạo cơ tu sĩ tại bên cạnh vây quanh tăng nhiệt độ, đồng thời một cái thủy hành đạo cơ ra tốc thủy phân bung hơi. Như thế hai canh giờ không đến, liền có thể hoàn toàn ngưng kết. Lưu Lam xuất lĩnh lấy mười mấy cái đại vu xuất hiện lần nữa ở tiền tuyến, mấy cái vu tộc quân đoàn thì là đi ra đại doanh, chia ra tiến về bất động trận địa, chuẩn bị công kích. Trong khoảng thời gian ngắn liền cân đối trăm vạn cấp bậc thế công, Lưu Lam đúng là viên tướng tài. Đại vu bọn họ nhìn xem đối diện nhân tộc như là kiến hôi lao động, một tên đại vu đông nhân nói, bọn hắn lấy ở đâu nhiều như vậy sát thép. Chúng vu đều là giật mình, tinh tế tính toán, phát hiện chỉ là tu kiến cái này một đạo phòng ngự. Thanh Minh nói ít đều là tiêu hao hơn trăm triệu cân sát ép, đều là sắc mặt khó coi một cái đại vu tạm thời cười nói, có lẽ bọn hắn đem trong nhà nội tình đều lận ra đến rồi. chúng đại vu chỉ có thể tiếp nhận tuyết pháp này. một vòng mới chiến đấu bắt đầu, vu tộc tiến công từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào vũng bùn. mặt đất đâu đâu cũng có tiếng sấm, không nguy hiểm đến tính mạng lại gửi tới tàn, không trung hỏa lực từ đầu đến cuối chưa từng ngừng, thậm chí còn có vài chục phát đạn đạo đi hành kích hậu phương tế đàn. nhưng còn lần này là tế đàn chịu đến công kích, bởi vậy vu tộc bất kể chi phí trực tiếp an bài mười mấy cái am hiểu chú pháp đại vu phòng ngự, trong nháy mắt chú sát đạn đạo trước tôn chuẩn, nhiều tất cả đạn đạo toàn bộ đánh lệ. trên mặt đất. Thanh Minh tất cả bộ đội đều rút vào công sự bên trong, dựa vào công sự cùng Vu tộc chống lại. Có công sự che đậy, đạn tháo thậm chí có thể rơi vào trận địa tốt tháng 2 năm ba không chỗ chỗ. Cấu trúc hỏa tuyến, ngăn cản tiến công. Song Phương tại dài dằng giặc trên chiến tuyến triển khai chém giết, làm Vu tộc đại quân tràn qua trận tuyến về sau. Song Phương thương vòng cũng bắt đầu tăng gọn. Thanh Minh bắt đầu vật lộn thêm trận giáp lá cả, Vu tộc thì là muốn đối mặt từng cái phương hướng phóng tới hỏa lực đan sen. Hiện tại Thanh Minh so cùng Vũ Chi quốc một trận chiến lúc lớn quá nhiều, khiến cho vây quanh cơ bản không có khả năng. Chính là đơn giản hai cánh bố chi cũng muốn đi đến thật lâu bởi vậy song phương giờ phút này đều là ở chính diện chiến trường giằng co giằng co lại đánh thành vũng bùn thức chiến đấu đột nhiên một trận vang lên âm ầm lính hai nhúc thậm chí áp đảo tiền tuyến tiếng pháo cùng tiếng la giết đạo thứ nhất hậu phương phòng tuyến bùn đất phóng lên tận trời vệ bên thế mà bắt đầu bạo phá đạo thứ hai phòng tuyến Vũ tộc trong đại doanh hai cái cơ hồ sinh ra giống nhau như lúc mu giờ phút này thần sắc cũng là giống nhau như lúc đều là cực kỳ khó coi bên phải mà nói dạng này đánh xuống chỉ sợ không được cũng thế nhân tộc dự trữ so trong tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều lưu lam cũng không có báo cáo chuyện này thằng mu này Bây giờ không phải là trách cứ nó thời điểm, đổi cái khác chỉ biết càng ngu xuẩn. Phải dùng cái kia sao? Chủ nhân bên kia còn không có truyền đến tin tức, chắc hẳn ván này có chút không thuận lợi, xuất hiện ngoài ý muốn quá nhiễu. Nhân tộc có cái khác tiên nhân xuất thủ. Không biết, chúng ta vẫn là trước trở tin tức. Phái chỉ bộ đội Long Đông, chắc đứt thanh minh cùng Tây Tấn liên hệ, miễn cho nó lại từ Tây Tấn bên kia thu hoạch được vật tư. Ý, ý kiến hay. Tại một cái tuyệt đối hắc ám trong không gian, một chùm sáng hạ xuống từ trên trời, chiếu sáng trung ương ngồi xếp bằng thiếu niên cùng trước mặt hắn quỷ hứa Lan San. Thiếu niên mở hai mắt ra, chậm nói, có một chi vu tộc quân đoàn hướng về Hàm Dương Quan mà tới. Ta đã tăng cường thành phòng, chỉ là binh lực có chút không đủ. Trong tộc tinh nhuệ đều tại Bắc Vương. Thiếu niên nói, các nhà tất cả phòng không phải đều có thật nhiều tư đinh hộ biệt sao, những cái này mới là tinh nhuệ. Để bọn hắn mỗi nhà đều ra điểm, giao cho trên tay ngươi. Cái này, chỉ sợ các trưởng lão sẽ có phê bình tín đáo, mà lại vu tộc lần này đến, chưa chắc là muốn đánh Hàm Dương Quan. Thiếu niên nhẩm nói, bọn họ có phải hay không thật muốn đánh, cũng không trọng yếu. Chúng ta liền khi bọn hắn đã đánh. Chương 857 cũng có thể lật tuyển trương 857, cũng có thể lật tuyển thanh minh thông lệ quân nghị, thái sơ cung chư tu đều thả ra trong tay sự tình, toàn bộ trình diện. đầu tiên nghị chính là đại đạo mất đi hiệu lực một chuyện, tế đàn cũng không xa xôi, đại chú phát động lúc dấu hiệu cũng tương đương rõ ràng, tháng tử, thần thức dò xét lại phối hợp bội toán, rất nhanh liền hiểu rõ mất đi hiệu lực nguyên nhân. dư chi trước đầu tiên nhân tiện nói, nếu bu tộc cam lòng dưới đại chú, vậy chúng ta liền đến ngự bự, liền xem như ưu bu phóng ra đại chú sau đó cũng muốn nghỉ ngơi một hồi, trở về một hơi thở. Chúng ta liền thường cách một đoạn thời gian phát một nhóm đạn đạo, chỉ cần bọn hắn lưu vũ trở về không qua, chúng ta liền đến một đợt hung ác, thả hắn mấy trăm phát, cam đoan có thể nổ bọn hắn tế đàn. Sư Hoa Chân Nhân nói, nếu Vu tộc đại chủ là nhằm vào đồn chuột mà đến, vậy chúng ta không ngại thay cái mạch suy nghĩ, làm nhiều mấy đám đạn đạo, một bộ phận thả đồn chuột, một phần là truyền thống đầu đạn. Giao thế lấy phát, dạng này một hồi có đồn chuột, một hồi không có đồn chuột, Vu tộc chẳng mấy chốc sẽ luôn cuống tay chân. Chờ bọn hắn bận không qua đội còn có chút tê liệt sau đó, chúng ta lúc này lại đến một đợt lớn, nhất định có thể diệt đi bọn hắn tế đàn. Hiểu Ngư ở bên cạnh nghe, lúc đầu lời muốn nói kết quả bị hai vị tiền bối trước tiên là nói bể hắn trầm tư suy nghĩ cũng dự định cống hiến một điểm trí tuệ của mình làm sao giờ phút này đầu phảng phất đột nhiên tạm ngừng cái gì đều không nghĩ ra được gấp đến độ hắn đứng ngồi không yên lại lại không thể làm gì lúc này phong thính vũ đông như nói vũ tộc quý báo nhất không phải tế tự lực lượng sao tế đàn chẳng qua là sử dụng tế tự lực lượng công cụ mà thôi chỉ cần chúng ta tiêu hao bọn hắn tế tự lực lượng tế đàn hủy không hủy không quan trọng nếu không chúng ta liên tục nhiều đến mấy đợt lớn đây này bên trong không buông tha đồn chuột cũng không lắc đầu chính là cái sát giống Vũ Tộc Tuyệt không dám để cho đạn đạo rơi vào tế đàn bên trên, nhất định liều mạng chặn đường chờ bọn hắn phát hiện cản chỉ là sát giống, đã chậm. Dạng này chúng ta đợi thế là dùng sắt lá thuốc nổ đổi bọn hắn tế tự lực lượng, một điểm không lỗ. Cái này tốt. Vệ bên hai mắt sáng lên. Đám người cũng đều là sợ hãi thắng phụ, đều không có nghĩ đến Minh Vương Điện đệ tử, thế mà một ngày kia cũng có thể hiện ra chủ mưu chi tư. Ẩn vào chỗ tối Minh Vương Điện chủ cười đến không ngậm miệng được, một hơi thở thả ra hơn mấy chục cái lưu hành thạch, đem cái này lịch sử tính chất một khắc ghi chép lại, lại là nhìn từ nhiều góc độ. Quân nghị tan hoang, chư tu ai đi được nấy. Hiểu Ngư cố ý đi chậm rãi chút, rơi vào Phong Thính Vũ đằng sau. Thiếu Dương Tinh Quân xuất hiện tại Hiểu Ngư bên người, nhìn chằm chằm Phong Thính Vũ lún qua lún lại cái mông nhìn. Hiểu Ngư ho nhẹ một tiếng, nói: Có trưởng bối nút trong bóng tối, ngươi thu điểm. Thiếu Dương Tinh Quân hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: Đầu góc ngươi bên trong đều chứa là cái gì? Bản Tinh Quân chỉ là muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng bại bởi thứ gì? Hiểu Ngư trên mặt lập tức cứng ngắc. Lúc này Phong Thính Vũ nghe được sau lưng thanh âm, quay đầu nhìn là Hiểu Ngư, liền ngưng bước chờ hắn cùng nhau rời đi Côn Thành. Ra ngoài đồng môn lễ phép, Hiểu Ngư liền cố gắng tìm kiếm chủ đề nói vừa rồi trong hội nghị ta cũng trầm tư suy nghĩ thế nhưng là không biết tại sao chính là đột nhiên cái gì đều không nghĩ ra được cùng kẹt sát một dạng có lẽ là can hệ trọng đại ta quá khẩn trương đi hiểu ngư vốn là tự dễ một chút ai ngờ phong thính vũ nói có khả năng hay không không phải tạm ngừng mà là thật sự đẩn. sao hiểu ngư ngạc nhiên đúng là tiếp không được lời nói lại có một hơi thở nằm ngang ở ở ngực như muốn bạo tạng phong thính vũ ngữ trọng tâm chừng nói đừng liên luận nhiều chỉ cần đủ cố gắng là cá nhân đều có thể đồng thời xử lý một cái nhiệm vụ ngươi nhất định có thể Lúc này hai người đã ra khỏi quân thành, Phong Tính Vũ dùng sức vô vô hiểu Ngư bay, lấy đó của Vũ, sau đó liền tự hành bay mất chỉ để lại Hiểu Ngư mình tại trong gió lộn xộn. Thiếu Dương Tinh quân xuất hiện lần nữa, "Hỏi, đang suy nghĩ gì?" "Ta đang nghĩ, ta có phải hay không lúc nào đắc tội qua nàng?" Thiếu Dương Tinh quân nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều, nàng đơn thuần nói là lời nói không có qua đầu óc mà thôi." Cũng là, Minh Vương điện đệ tử đều là dạng này. Hiểu Ngư tự hồ tìm được bản thân an anủi điểm, nhưng là hảo tâm tình trong nháy mắt liền bị Thiếu Dương Tinh quân đánh vỡ, cấp nàng bất quá đầu óc thời điểm, liền sẽ không nói dối. Hiểu Ngư giận tí mặt, ngươi là nói ta đần. Thiếu Dương Tinh quân nói, là nàng lại nói ngươi đần, mà hai chúng ta cái tám lạng nửa cân, ta chỉ là hơn một chút. Hiểu Ngư từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bắt đầu sinh ra thay cái pháp tướng ý nghĩ, đáng tiếc hắn cũng biết đó căn bản không thực tế. Hắn mặt lạnh lấy, nói, ngươi muốn nói cái gì? Biết hổ thẹn sau đó dũng, hai chúng ta đều phải cố gắng rồi, không có lý do so ra kém người khác cái mông, vẫn chỉ là một bên. Hiểu Ngư chậm rãi há hốc mồm, không nghĩ tới lại quấn về tới đây rồi. Vệ Uyên động tác thật nhanh, buổi chiều mới mở xã hội. Sáng sớm ngày thứ hai, thời gian mấy trăm mai hữu danh vô thực đạn đạo liền đã cải tiến tốt. Trong nháy mắt mấy chục phát đạn đạo liền phóng lên tận trời, đánh phía Vu Tộc Đại Doanh Tế Đàn. Không có qua một lát, lại là mấy chục mai đạn đạo lên không, vượt qua phía dưới ngay tại sinh Tử Quyết chiến hơn trăm vạn chiến sĩ, bay về phía Tế Đàn. Hai khắc thời gian, tổng cộng bốn làn sóng đạn đạo tuần tự bay về phía Vu Tộc. Bên trong có chuột không chuột ngẫu nhiên phân bố, nhưng đều là thật đạn đạo. Sau đó, Thanh Minh bên trong ánh lửa trời, hơn sáu phát đạn đạo đồng thời lên không, bay về phía Vu Tộc Tế Đàn. Cái này một đợt đạn đạo số lượng quá nhiều, quá mức khủng bĩ khiến rất nhiều chém giết Vu Tộc cùng thanh Minh chiến sĩ đều chậm lại tay, nhìn xem mấy trăm cái điểm sáng rạch phá bầu trời, bay về phía Vu Tộc đại doanh. Vu Tộc trận địa bên trong đột nhiên vang lên gấp rút bén nhọn tiếng kèn, từng đạo chuyển xuống tiếp, cấp tốc đi xa. Vậy mà so đạn đạo còn nhanh một đường. Sau đó phương xa chân trời đột nhiên biến thành sáng màu xanh lá, trong tầng mây một cái kinh khủng quái vật khổng lồ ngay tại thành hình. Bầu trời bên ngoài lập tức căng tới vô số lộ ra tĩnh mịch tầm mắt, nhưng đảo qua cái kia quái vật khổng lồ về sau, cũng không có phát hiện sinh mệnh mất tích. Cái kia thân dài mấy ngàn trượng đại ra hỏa, là chú pháp tạo ra không lộ chú pháp sinh linh phát ra kinh thiên động địa gào khét, cho dù tại bên ngoài mấy trăm dặm vệ đền vẫn như cũ có thể cảm giác được dù mình. bước này chú pháp sinh linh mặc dù không phải trực tiếp sinh mệnh, nhưng ở nó còn tồn thế trong khoảng thời gian này, cho dù là ngự cảnh cũng không nguyện ý treo trọng. chú pháp sinh linh song chào đội lên đỉnh đầu của mình, thế mà sinh sinh đem ra đầu xé mở, máu thịt be bê bét bên trong, lộ ra bên trong tổ hong một dạng tổ trước. sau một khắc vô số côn trùng từ trong sào huyệt bay ra, tốc độ nhanh chóng như thiểm điện, vậy mà so đạn đạo nhanh hơn nhiều. bọn chúng một cái tiếp cận một mai đạn đạo, trực tiếp đụng phải đi, mấy thước dài thân thể cứng rắn vô cùng đem đạn đạo đụng luyện ra, thậm chí ở giữa đụng thành hai đoạn. Chú pháp sinh vật thống khổ không thôi, tựa hồ mỗi bay ra một con côn trùng nó đều muốn chịu được một phen trà tấn. Thang đến cuối cùng một mai đạn đạo rơi xuống đất, nó mới giống như giải thoát một tiếng gào thét, cứ thế biến mất. Tế đàn bên trên, Lưu Lam thật lớn thở dài một hơi. Nếu như lần này đại chú vẫn là ngăn không được nhóm này đạn đạo, hai cái kia ngu xuẩn liền muốn buộc tự mình ra tay. Bị thiên ngoại quái vật để mắt tới tư vị tuyệt không dễ chịu, mấy trăm năm trước Lưu Lam đã từng trải qua một lần, kết quả tổn thất hơn một năm tu vi mới khôi phục lại. Hắn cũng không muốn lại trải qua một lần cho nên dùng ra cực ít biết sử dụng cấm kỵ chú pháp dù sao thay thiên vu làm việc lại có hai cái ngu xuẩn đứng này tế tự lực lượng có thể tùy ý sử dụng chỉ là cái này cấm kỵ đại chú nhìn chú linh rõ ràng càng ngày càng thống khổ xem ra không dùng đến mấy lần nghĩ tới nó cuối cùng gào thét lưu lam đống nhiên lòng sinh thống hận, nhưng lại lại không biết nên hận ai vĩnh uyên vẫn là hai cái ngu xuẩn hai cái ngu xuẩn đứng tại tế đàn bên trên không có chút nào ý nhúc đích lưu lam núi bay liền thân vận cũng không để ý bay thẳng dưới tế đàn tiến đến kiểm tra rơi xuống đất đạo đạo tế đàn trong điện chung quanh vốn cũng không có bao nhiêu bưu tổng chưa mấy vòng trong tập kích dù sao cũng hơi đạn đạo trở thành cá lò lưới, nổ chết không ít vu sĩ. hai cái kia ngu xuẩn không quan trọng, lưu lam lại chịu không được, vu sĩ bên trong có không ít tộc nhân của mình, cũng có thật nhiều là vẫn đi theo mình tâm phúc. thế là tại một vòng này chưa từng có quy mô đạn đạo đột kích trước, lưu lam đem bọn hắn toàn bộ phái đi, sau đó lấy tiêu hao khí linh đại lượng sinh mệnh làm đại giá, vận dụng cấm kỵ vũ chú, cũng đem thiên vu ban thưởng tế tự lực lượng dùng hết tám thành. lưu lam nhặt lên một mai đạn đạo, đầu đạn là không, hắn lại nhặt lên một mai, đầu đạn vẫn là không. lưu lam trong lòng dâng lên cảm giác không ổn đưa tay trộn một cái hút tới trong vòng ngàn trượng mười mấy mai đạn đạo hải cốt vậy mà đều không ngoại lệ toàn bộ là không nhóm này đạn đạo vậy mà đều là có hoa không quả dáng vẻ hàng liên thông linh đồn chuột đều bất đi lưu lam chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu cái kia khí linh vẫn là hắn ra ra chuyển xuống đồ vật một mực là trong tộc trấn tộc chi bảo tại trên tay hắn hết thề chỉ dùng qua hai lần mỗi lần đều là cường thế thay đổi chiến cuộc dùng cái này thắng được thiên vũ huy dạ tín nhiệm hắn mới có cơ hội tấn giai ngự cảnh hậu kỳ ngồi ngồi tại thiên vũ hậu tuyển biên giới ngươi phát hiện cái gì? Tế đàn bên trên truyền đến hỏi ý Lưu Lam cầm lấy một mai đạn đạo bay trở về tế đàn, cắn răng nói: "Chúng ta bị lửa, nhóm này đạn đạo tất cả đều là không." "Không." Hai cái vu trăm miệng một lời, thét to, vì những này bộ dáng hàng, lãng phí chủ nhân nhiều như vậy tế tự lực lượng, ngươi là ngu xuẩn sao? Sẽ lên đơn giản như vậy hợp lý." Lưu Lam chỉ cảm thấy một luồng sát cơ bay thẳng trên đỉnh đầu, trước mắt kém chút tối sầm. Đó là đại nhân thần tín, đại nhân thần tín. Hắn lập đi lặp lại ở trong lòng độc lấy, thật bất bạo mới đè xuống điên cuồng ý nghĩ. Lúc này đột nhiên có một tên đại vu tốc độ cao nhất bay tới nhưng xa xa liền dừng lại, tiêu lên, tiến về hàm dương quan phương hướng bộ đội loạn vào nhân tộc đánh lén, tổn thất nặng nề. ngay tại rút về đại doanh, lại thua. bên tay trái vu giận dữ, nói, thanh minh còn có dư lực đánh lén, đánh lén bộ đội không phải tới từ thanh minh, mà là xuất từ hàm dương quan. nhân tộc có ngự cảnh mạo hiểm xuất thủ một kiếm liền giết lĩnh quân hai vị thông soái, chúng ta bộ đội đại loạn, lúc này mới tan tác. ngự cảnh dám ở phá toại chi vực xuất thủ, hắn làm sao dám? người kia trên tay có tiên bảo, dùng cái này ngăn trở thiên ngoại quái vật, thành công chạy trốn trở về. bên phải vu chuyển hướng lưu lam. Ngươi không phải nói hàm dương quan hứa ra cùng vệ uyên coi thâm cửu đại hận, tuyệt sẽ không xuất binh tương trợ sao? Ta không nói, ngươi nói liệu nói vừa nữa, chủ nhân cũng bảo hộ không được ngươi. Lưu Lam không thể kìm được, trực tiếp giống lên trở về. Ngươi trên bàn bên trên để đó trên báo cáo chính là như thế biết? Đây chẳng qua là phía dưới người phòng đoán, mà lại ta cho phép các ngươi nhìn. Các ngươi nhìn, còn tin tưởng, ta có thể có biện pháp nào? Lưu Lam cơ hồ là đang gầm thét rồi. Phương xa, vệ uyên xa xa nhìn qua chập trùng không chừng kinh khủng vu tộc khí tức, âm thầm cảnh giác. Xem ra lần này đem vu tộc hố phải có điểm thảm mấy cái này vô tộc cường giả sẽ không thẹn quá hóa giận liên thủ đến đánh đi. Vệ Uyên nhìn xem dưới chân Thanh Minh Đại Địa, nhìn xem vô số đấm máu tử chiến tuấn sĩ, nhìn xem khói lửa nhân gian bên trong mảnh kia màu xanh khí vận chi hải, lòng tin tự nhiên sinh ra. Trận chiến này y cái kia phiền động viên, chọn bẹn đường Vệ Uyên thu hoạch ngàn vạn thanh khí, nhưng mà chịu quà tặng cũng liền có trách nhiệm. Vệ Uyên vô luận như thế nào đều muốn làm tròn lời hứa, nếu không ngàn vạn người vận chuyển trong mắt liền sẽ biến thành đoán niệm nghiệp, nghiệp lực, đủ để cho Vệ Uyên bạn tiếp bất phục. Cái gọi là nước có thể nâng tuyển cũng có thể lật tuyển. Trương Tám Hỏa tuyến giao dịch chương 858, hỏa tuyến giao dịch vệ uyên đứng trên không trung, ngắm nhìn phía trước vẫn còn đang chém giết tiền tuyến, cùng với không ngừng hướng hai cánh vận động vô tộc quân đoàn. Một trận chiến này vô tộc cũng không có tận lực đi bọc đánh cánh sườn, một nguyên nhân là thanh minh so với quá khứ lớn, muốn bọc đánh mà nói chiến tuyến sẽ kéo dài đến mấy ngàn dặm. Nhưng là theo vô tộc đến tiếp sau binh lực không ngừng đến, chiến tuyến cũng không thể tránh khỏi bắt đầu lướng hai cánh kéo dài, không phải vậy khó mà triển khai nhiều như vậy binh lực, cũng không phát huy ra binh lực thượng lưu thế. Nay vòng chiến đấu vô tộc cải biến chiến thuật, chính là từ đầu tới cuối duy trì chính diện tiến công, từ trước tới giờ không ngừng cái này chiến thuật xem ra có chút vụ bề, nhưng khi tiến công kéo dài dòng dã một ngày một đêm về sau, vệ uyên đã bén nhạy đã nhận ra không đúng. thanh minh trong phòng tuyến quân coi giữ đã thay phiên hai lần, vu tộc tiến công quân đoàn thì là thay đổi sáu lần, mỗi một cái quân đoàn đánh cho tàn phế liền sẽ có một cái mới quân đoàn trên đỉnh. cứ như vậy thanh minh quân coi giữ từ đầu đến cuối không chiếm được nghỉ ngơi, vệ uyên không thể không đem trong tay dự bị bộ đội lôi ra đến trên đỉnh, đem đánh quá lâu bộ đội triệt hạ đến nghỉ ngơi. mới một ngày thời gian, tiền tuyến triệt hạ đến thay phiên bộ đội liền đã thẳng qua ba vạn, thanh minh quân lực bắt đầu căng thẳng. Nhưng quân quân chiến thuật không chỉ như thế, tại duy trì chính diện thế công đồng thời, hai cái trăm vạn cấp bậc quân đoàn lại bắt đầu hướng hai cánh di động. Lần này không phải kéo dài công kích, mà là dự định ở bên phương tìm kiếm yếu kém khu vực, thành lập độc lập trận địa, lại phát động công kích. Vệ Yên không thể không lần nữa điều động dự bị quân đoàn, tất cả lấy 10 vạn bộ đội đi theo hai cái quân đoàn di động, đồng thời điều động công trình bộ đội chuẩn bị song pháo đài di động, đi theo bộ đội hành động. Hậu phương còn có chiến xa bộ đội chờ lệnh. Hai cái vũ tộc quân đoàn không ngừng xâm nhập, mang theo vệ uy ứng đối 20 vạn người rời chủ trận càng ngày càng xa. Vệ Yên chính sổ lo thời khắc chợt phát hiện phía đông Vu tộc quân đoàn lại không xâm nhập mà là ngay tại chỗ bắt đầu hạ trại, chuẩn bị tiến công cái này Vu tộc quân đoàn mới di động hơn nghìn dặm đây là ở bên ngoài dây vệ liên ở bên trong dây khoảng cách chủ trận cũng chỉ có 600 dặm Vu tộc cánh sườn quân đoàn đầu ở chỗ này là chuyện tốt chỉ bất quá đám bọn hắn vì sao đột nhiên lại không xâm nhập rồi phía tây quân đoàn có thể vẫn còn tiếp tục đi vòng mèo đâu lại đi nhất đoạn liền đến Lý Chỉ khu vực phòng thủ rồi lúc này một phong tình báo bị khói lửa nhân gian sàng chọn đi ra đưa đến vệ liên trước mặt nguyên lai like ngay tại hai ngày trước Vu tộc một chi ba vạn quân đoàn đông vào chuẩn bị sen kẽ đến hàm dương quan cùng thanh minh ở giữa, nghị chặt đứt thanh minh cùng Tây tấn liên hệ. nhưng là chi quân đoàn này đột nhiên gặp phải đến từ hàm dương quan phương hướng tập kích, nghe nói hứa lan san xuất thủ, một kiếm chém giết vu tộc quân đoàn chính phó lính quân, sau đó toàn thân trở ra, vu tộc quân đoàn mất đi chỉ huy, lập tức đại loạn, bị hứa gia tư quân đánh lén trăm đống giảm, số thương vong bạn, quân lính tăng dã. hứa gia, vệ uyên thực sự có chút xem không hiểu hứa bạn của bạn suy nghĩ, đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, căn bản cũng không cần. hiện tại thanh minh thực lực hùng hậu, binh hùng tướng mạnh coi như bị thiên vu liên tiếp đại chủ lừa giết hơn 20 vạn tu sĩ, nhưng cầm binh vẫn như cũ hơn trăm vạn. lại mỗi qua một tháng, huấn luyện được dự bị binh liền sẽ thêm ra mấy chục vạn. hiện tại toàn bộ thanh minh chú thể tu sĩ sắp tới 300 vạn, coi như hơn phân nửa muốn lưu tại hậu phương sinh sản bất tử, còn sót lại lính tiềm lực cũng là to lớn. hứa bạn cổ đương nhiên sẽ không liền điểm ấy cũng nhìn không ra. như vậy là lấy lòng. vệ bên cảm thấy mình không xứng. ngoại trừ hai điểm này, vệ bên thực sự nghĩ không ra cái gì rồi. trừ phi là hứa lan san nhớ tới tình cũ, xuất thủ tương trợ. nhưng nàng tại phá toái chi vực xuất thủ. Tất nhiên cần tiên nhân trợ giúp ngăn chặn thiên ngoại quái vật tơ mắt, nếu không liền sẽ như năm đó vu vu một dạng, căn cơ trọng thương, làm không tốt hiểu ý cùng thế giới phá thoái, rơi trở về pháp tướng. Nói cách khác, hứa lan san xuất thủ, tất nhiên là được hứa vạn cổ cho phép. Vệ Uyên nghĩ nửa ngày, làm sao đều muốn không thông thế là chỉ có thể không nghĩ, chuyên tâm ứng đối vu tộc thế công. Mấy ngày nay vu tộc thế công thận trọng từng bước, không ngừng từng bước xâm chiếm tiến lên, đã có chút kết cứng giàn trại, đánh ngốc trận chiến hung bị. Mấy ngày huyết chiến cùng lập đi lặp lại tranh đoạt xuống, vệ uyên mới xây phòng tuyến cũng đã rơi vào vu tộc sau đó. Nhưng lại vệ bên không riêng ở hậu phương lại xây xong một đầu phòng tuyến, lại đầu thứ ba phòng tuyến đã tu hơn phân nửa. Nói cách khác dựa theo trước mắt tiết tấu đánh xuống, Thanh Minh phòng tuyến chỉ biết càng tu càng nhiều. Vệ Uyên đứng ở không trung, thân thức thì là tại khói lửa nhân gian bên trong không ngừng xử lý quân vụ, đồng thời đang suy tư, bu tộc cũng chỉ có những thủ đoạn này sao? Mặc dù trước mắt bu tộc chiến thuật kỳ thật khá cao sáng, nhìn như không ngừng tiếp nhận thương vong thảm trọng, song phương chiến tổn so từ đầu tới cuối duy trì tại 10 so 1 ta hữu. Nhưng trên thực tế song phương thể lượng hoàn toàn không tại một cái lượng cấp bên trên, Thanh Minh là cánh tay chảy máu. Vô tộc thì tương đương với cự nhân ngó nút dị máu, rằng co nữa kết quả, Thanh Minh hẳn phải chết. Nhưng cái này Cao Minh lại đơn giản chiến pháp, lại làm cho vệ bên cảm thấy không thích hợp. Liên Hùng Diệp tiến công lúc chiến thuật đều chơi ra hoa, lần này thiên vu tự mình hạ trận, làm sao sẽ liền điểm ấy thủ đoạn. Đúng, nội gian. Năm đó phi ngữ đồng làm phản liền đã chứng minh vô tộc thủ đoạn vô cùng bất nhập, vệ viên tin tưởng, chỉ cần vô tộc dụng tâm, tất nhiên có thể thẩm thấu Thanh Minh. Hiện tại Thanh Minh thể lượng cũng lỗ, tuyệt đại đa số đều là mới gia nhập chi nhân mặc dù rất nhiều người đều cống hiến khí vận, nhưng không có tức giận vận vẫn là đại đa số. Những người này đều là khả năng phản bội. lại nói liền thủy Nguyệt điện chuẩn bị toàn lực bồi dưỡng một đời mới hạch tâm đệ tử đều có thể kéo xuống nước, ngoại trừ hạch tâm thái sơ cùng trừ tu bên ngoài. Vệ Uyên không cảm thấy có mấy người nhất định có thể nói có thể chống cự ở Vu Tố Căn Mòn. Đọc lịch sử lâu sau đó, Vệ Uyên không khảo nghiệm nhân tính, nhưng cũng không tin người tính chất, hoặc là nói hắn tin tưởng người khác tính chất cho phép. nhưng là nội gián. Vệ Uyên mỗi ngày đều là tường tra Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng vua song đạo vực ghi chép, nhưng đều không thu hoạch được gì tra được đều là chút trộn mặt móc túi, quê nhà tranh chấp lông gà vò tỏi được nhỏ, rất nhiều ngày bình thường sẽ sinh ra xung đột tranh chấp hiện tại ngược lại đều nhìn xuống. Mọi người nói nhiều nhất một câu chính là, có loại trên chiến trường gặp, nội bộ không có người bị diện, ngoại bộ cũng không có vu tộc dót vào dấu hiệu, vãng lai thương đội đều rất bực phận, không có dị thường nhân viên biến động. Tất cả biến động đều là có theo có thể tra, cơ bản cũng là vì nam nam lựu nữ, nữ ở giữa điểm này sự tình. Xem ra hết thề bình thường, nhưng càng là bình thường, liền càng lộ ra không bình thường. Mà lại cái này không bình thường quá rõ ràng ngược lại giống đối diện thiên vu đang cố ý nhắc nhở vệ uyên. Mặc dù cha không ra dấu hiệu, nhưng vệ uyên cũng không chuẩn bị làm to chuyện. Lúc này chính vào đại chiến, tối bị nội bộ rung chuyển. Thế là vệ uyên điều ra một nghìn tên tinh anh đạo cơ đại binh, đơn độc bệnh thành một chi bộ đội cơ động, sau đó bắt đầu tính nhắm vào huấn luyện, chuyên môn dập tắt cỡ nhỏ phản loạn. Làm xong cái này vừa chuẩn bị, vệ uyên trong lòng thoáng an định chút. Hắn hiện tại càng thói quen hậu phát chế nhân, sau đó đổ trách. Mặc dù sự tình phát sinh lúc khó mà tránh khỏi một chút tổ thất, nhưng chỉ cần trưởng trị đủ nặng, một dạng có thể chấn nhiếp đạo trích. Mà tổ thất này kỳ thật so đại quy mô thẩm tra sắp xếp xem xét tạo thành tổn thất không lớn lắm. lúc này biên giới truyền đến tin tức, hoang tổ bộ lạc thương đội lại đến. vệ uyên cũng là lấy làm kinh hãi, chuyện này là sao nữa? chẳng lẽ thiên vu đối vu tộc lực đội trưởng khống đại yếu đến loại trình độ này, còn không bằng một cái hùng diệm? năm đó buôn bán bất quá là tiểu đả tiểu nháo, cứ như vậy cũng muốn lên lút. thiên vu có thể giám sát thiên địa, cũng không phải nói dần thôi. bước này thời điểm đến cùng thanh minh buôn bán, chẳng lẽ là hoang vu bên trong xuất hiện cái gì khó lường đại nhân vật, có thể cùng thiên vu uy dạ đứng ngang hàng? việc này nhất định phải cẩn thận, thế là vệ uyên bản thể bất động. Chỉ là phải một cái phân thân tiến đến nên đón, đồng thời không có nhường hoàng tổ bộ lạc thương đội tiến vào thanh minh, đổi thành tại biên giới chô giao tiếp. Trường 859, chất con vào cuộc trường 859, chất con vào cuộc từ dưới chiến xa cọp lông chân nhìn, nhiều hai hàng tổng cộng 32 đầu cọp lông chân, như vậy xem ra, thiên ngữ địa vị một mực đang kéo dài tăng lên, lại gần đây biên độ nhất là rất mạnh. Trải qua một phen rượm giả quá trình cùng nghi thức về sau, thiên ngữ rốt cục xuống xe, tiện thể lấy đầy đủ phô bẩy một chút trên thân các nơi khảm nạm trang bị mới sức. Hán ký tức bây giờ đặc biệt cường hành, nhường chung quanh đại vua cùng người tiếp đãi tộc pháp tướng đều không tự chủ được có chút dùng mình. Nguyên nhân không gì khác, gia hỏa này đem ba kiện linh bảo làm trang trí khảm trên thân. Cũng may chỉ là mấy món chưa qua kích phát linh bảo, thiên ngoại quái vật tầm mắt ở bên trái gần một mực bồi hồi, nhưng không có tiến một bước động tác. Nhân tộc bên trong, một cái không đang chú ý tiểu đạo cơ sơ cơ tu sĩ bỗng nhiên nói, những vật này không quá phù hợp thân phận của ngươi à? Thiên nữ trong nháy mắt như bị sét đánh, mở to hai mắt, chạy tới cầm cái này tiểu đạo cơ tay, kích động nói, làm sao ngươi biết? Làm sao ngươi biết? Ba kiện linh bảo là nơi này cực hạn, có thể cũng không phải ta thiên ngữ cực hạn a. Mỗi lần đều chỉ có thể hiện ra ba kiện linh bảo, ta không biết mình còn muốn buôn ba bao nhiêu lần. "Căn loại, người là vệ bên." Tiểu đạo cơ mỉm cười nhìn lên trời nói, con mắt có chút hoa mắt. Dù sao cơ thân thể này đấu đối, mới vừa rồi bị thiên ngữ kích động lúc dùng mấy lần, đã nhanh muốn tan hết. Thiên ngữ trên dưới quan sát một chút nhỏ đạo cơ tu sĩ, sau đó nói, "Ngươi cẩn thận như vậy sợ chết sao?" Liên hóa thân đều không nỡ dùng cái cao cấp điểm. Ta còn có thể hại ngươi hay sao? "Ngươi sẽ không, nhưng cái khắc vụ coi như khó nói." nếu như thiên vu trực tiếp hạ lệnh, không có cái nào vu sẽ tự tuyệt. lao tử liền. thiên ngữ thanh âm càng ngày càng nhỏ. vệ uyên cười ha ha một tiếng, nói, được rồi, đừng khoe khoang rồi. ngươi làm sao đột nhiên đến đây? hiện tại thế nhưng là đánh trận đâu? thiên ngữ mở trừng hai mắt, nói, đánh trận là đánh trận, làm ăn là làm ăn. đánh cái trận chiến liền làm ăn đều không làm. bên kia phải đánh thế nào liền đánh như thế nào. hai ta bên này ca chiếu hát, múa chiếu nhảy. ngươi nhìn ta lần này mang đến cái gì? vệ bên mắt nhìn lần cận xe hàng, đại suất dự kiến. Trên xe thế mà trang tất cả đều là màu xám trang khoáng thạch. Đây chính là chế tạo thuốc nầu nguyên liệu. Hiện tại vệ biên đã biết rồi, loại này khoáng thạch tại vô tộc bên kia mười phần phổ biến, rất nhiều xa xôi địa khu dứt khoát lấy nó làm lọc nhà, lũy tưởng viện nguyên liệu. Nhưng ở thanh minh, trải qua mấy đạo trình tự làm việc xử lý, lấy lấy được dung dịch ngâm linh một sợi, cuối cùng đặt vào linh lực trong trận pháp lấy linh lực xử lý, khô giáo về sau, liền thành cơ bản nhất cũng là hạch tâm nhất thuốc nầu nguyên liệu. Giao dịch này vệ viên tự nhiên sẽ không cử tuyệt, cho dù thanh minh xung quanh cũng đã tìm được một đầu cỡ nhỏ sáng khoáng thạch mạch, Mấy lần giao dịch hạ xuống cũng tổn trữ hơn trăm triệu cân sáng thạch, nhưng vật tư chiến lược tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lần này ngươi muốn cái gì? Như cũ, liệt hữu, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Tinh phẩm cối giáp, tinh phẩm pho tượng, tinh phẩm đao kiếm, cơ cẩm, bãi đông. Một câu, cơ hồ thanh minh sản xuất thiên ngữ đều muốn, chỉ bất quá rất nhiều vật phẩm phía trước đều tăng thêm tinh phẩm hai chữ. Cung mu tộc buôn bán đã tiến hành qua rất nhiều lần. Song Vương quá trình đều rất quen thuộc, thanh minh rất nhiều hàng đều trực tiếp chuẩn bị tại Định An thành trong kho hàng. Một lát sau hàng mẫu liền kéo qua đây, Thiên Lữ không nói hai lời, trực tiếp từ trên xe chuyển xuống một cái thùng rượu, một hơi thở liền uống hơn nửa thùng, sau đó mới thở hắt ra, "Khen, rượu của các ngươi làm sao mạnh như vậy, mà lại mỗi lần cảm giác đều là giống nhau như lúc, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi." Vệ Viên cười nói, "Bí Vương nói cho ngươi cũng không quan hệ, ta cái này có một nhóm đạo cơ tu sĩ phụ trách chiết xuất liệt hữu, phương pháp vẫn là trường cất, chỉ bất quá quá trình từ bọn hắn toàn bộ hành trình lấy đạo pháp khống chế." dạng này đi ra rượu càng dữ dội hơn, đồng thời phẩm chất như một. Thiên ngữ có chút tiếc nuối, nói, dạng này a, vậy chúng ta làm không được a? Ta những cái kia tộc nhân mỗi một cái đều là không ngồi yên, nửa ngày không đánh nhau liền toàn thân lửa. Được rồi, ngươi có thì tương đương với ta có về sau trực tiếp từ ngươi nơi này mua chính là. Vệ Uyên cười nói, dựa giống bảo ta mua mới là chính xác, nếu không ngươi sẽ phát hiện muốn làm đến giống như ta phẩm chất, ngươi tiêu tiền chỉ biết càng nhiều, còn không có có nhiều như vậy số lượng. Ngay sau đó Thiên ngữ lại thông lệ xem xét nhìn một chút khôi giáp, đao kiếm cùng pho tượng, những này phía trước đều có tinh phẩm hai chữ. Khôi giáp cùng đao kiếm đều là bình thường kiểu dáng, bất quá đổi thành vũ tộc hình thể. Cung phổ thông bất động, mang lên tinh phẩm chữ vật phẩm đều có phức tạp tinh tế tỉ mỉ mỹ lệ ma văn, có chút khảm nạm đóa hoa lại là dùng tiên môn làm, vừa nhìn liền biết rất đắt. Hoa tinh tế tỉ mỉ sinh động, cây cỏ sinh động như thật, duy nhất vấn đề chính là tất cả hoa cùng thảo đều là giống nhau như lúc, không, có không mấy mấy cùng. Thiên nữ rất là hài lòng, nói, trong tộc nhu bức nhất công tượng cũng không gì hơn cái này rồi. Chính là hoa kiểu dáng đơn nhất chút, không có việc gì, ta nương bộ lạc khác bán, mỗi một lần đều cùng bọn hắn nói cũng chỉ làm cái này mấy cái. Ngươi lần sau đem hoa tiểu dáng thay đổi là được. Đây đúng là tốt phương pháp, vệ viên tự nhiên cũng rất hài lòng. Một cây đao khắc lên hoa, giá cả liền trực tiếp tăng gấp 10 lần. Thanh Minh bên trong chuyên môn đạo cơ trạm chỗ công tượng đã có hơn mấy trăm cái, mỗi người đều là tính tình trầm ổn, kiên nhẫn xuất chúng, chỉ muốn muốn qua cuộc sống an ổn, đem cái này trở thành trung thân nghề nghiệp. Thế là các loại tinh phẩm sản phẩm xuất hàng số lượng thẳng cấp lên cao, tại buôn bán bên trong hàng giá trị càng ngày càng cao. Pho tượng toàn bộ là từ sắt thép chế thành, cùng phổ thông vu tộc các loại đao. Mặc dù là rỗng ruột, nhưng là một cái pho tượng trọng lượng cũng đạt tới mấy vạn cân. Thiên ngữ một hơi thở mua 30, Pho tượng đều là từng cái thần thái khác nhau, phù tộc, chế công tinh mỹ, sinh động như thật. Vệ uyên cũng có chút hiếu kỳ, hỏi những này pho tượng bên trên đều là ai? Tại sao phải muốn nhiều như vậy? Thiên ngữ cười nói, trong này có năm cái là chúng ta hoang tổ bộ lạc hoang vu trưởng lão, còn lại đều là ven đường cường đại bộ lạc các đại trưởng lão, ưu vu linh vu đều có. Cái kia cái đầu nhỏ nhất ngược lại là thiên vu. Những này là ta chuẩn bị cho bọn họ lễ vật, chuẩn bị làm ăn thời điểm tiện đường đưa qua, mà lại dùng tượng phẩm sắt thép chế tác, sau khi trở về bị hỏi tới cũng tốt giao phó giao dịch thuận lợi hoàn thành, song phương theo như nhu cầu. Vệ Uyên vẫn còn có chút lo lắng Thiên ngữ, hỏi, ngươi dạng này giao dịch với ta thật sự không có vấn đề sao? Thiên Tâm, không có việc gì. Thiên Nữ tràn đầy tự tin. Giao tiếp hàng hóa còn phải cần một khoảng thời gian, thế là Vệ Uyên ý thức rời đi hóa thân, tiếp tục đi chỉ huy Bắc Phương chiến sự. Mấy ngày về sau, Vu Tộc Thương đội trở về Hoang Tổ Bộ Lạc. Cùng một thời gian, Bắc Phương Vu Tộc trong đại doanh, một phần mười báo cáo đã đặt ở hai cái giống nhau như lúc Vu trước mặt. Đây là cái gì? Đứng hầu đại Vu Tiểu Tâm rực rực nói. Đây là một cái tên là Hoang tổ bộ lạc nhỏ đưa lên, là một phần quà tặng danh sách cùng với cùng nhân tộc giao dịch báo cáo. Danh sách ở đâu?" Hai bu trăm miệng một lời hỏi. Cái kia đại bu dâng lên một bản tập tranh, tập tranh bên trên lại là hai bu pho tượng, chỉ bất quá theo số lượng nhìn thật sự thật hai bu cao lớn hơn được nhiều, sau đó là mấy bộ tinh mỹ đao kiếm cô giáp. Đại bu nói, những này là Hoang tổ bộ lạc yêu kính, đã mang đến quê quán của ngài rồi. Hai bu nhìn nhau, Hoang bu thế mà cũng dài đầu óc. Sau đó bọn hắn mới lật ra báo cáo, liền đang báo cáo bên trên như thế biết ta bộ lạc đã thành công lựa gạt nhân tộc, lấy xây phòng sám thạch giảm bạo quân thạch, từ nhân tộc đổi được vật tư chiến lược một số, tính sắt thép 300 và cân, y dùng vật tư, y dùng lựcỷu, băng vải dùng bạc đồng, vân vân. Nhân tộc tổn thất nặng nề. Bên tay trái Vu lên đường, đây là chuyện tốt. Báo cáo. Bên phải Vu ngăn cản hắn, tuy là chuyện tốt, nhưng báo lên, hắn cho chúng ta hiếu kính cũng sẽ bại lộ. Bên trái Vu lập tức hiểu được, pho tượng không thể sai sót. Hai Vu coi lại sẽ tập tranh, cùng lộ ra đủ cười, đối đại Vu nói, pho tượng kia quả thật cùng tập tranh bên trên giống nhỏ sao? Đại Vu cũng nhẹ nhàng thở ra, đưa lên phần báo cáo này, hắn cũng là gánh chịu rất lớn liên quan, nếu không phải Thiên Ngự thực sự cho nhiều, gặp hai Vu đặt câu hỏi, hắn cũng là tức thời, vội nói, giống nhau như lũ. Từ Vu tộc thương đội rời đi, Vệ Uyên ngay tại suy tư, Thiên Ngự tại sao phải ở thời điểm này đến? Vệ Uyên không cảm thấy Thiên Ngự nghĩ muốn hại mình, trên thực tế, muốn làm âm mưu gì mà nói, đối diện nhưng phạm là cái có đầu vóc Thiên Vu, đều sẽ không lựa chọn Thiên Ngự đến chấp hành. Nhưng Vệ Uyên cũng không thấy được Thiên Ngự sẽ không hiểu đi không một chuyến, tại bực này thời khắc mãn cảm. Giao dịch lại là nhạy cảm như vậy vật tư, Thiên Ngự trở về coi như đem báo cáo viết ra hoa, cũng không có khả năng trôi qua quan. Vệ Uyên suy tư trực giác bên trong dần dần nổi lên một đáp án. Một lát sau khói lửa nhân dân cũng cho ra đáp lại, xuất hiện một cái không thể tưởng tượng đáp án, Thiên Vũ đã thông qua lần này thương đội là tử, hiện tại đến Diên Vệ Uyên rồi. Đáp án này cùng Vệ Uyên trực giác tương đương tiếp cận, dạng này đột một nhưng lại rõ ràng sự thật, không phải âm mưu mà là mời, cùng Vệ Uyên đánh cờ mời. Vệ Uyên cũng cảm thấy có chút khó tin, cùng tiên nhân đánh cờ bay. Chính mình rุ่ง sao? Coi như hắn cùng Tạ Hiển Vương giao thủ qua, còn thắng được một trận. thế nhưng lúc vệ uyên bất quá là một quân cờ, trực tiếp ngồi tại cờ bình hai bên là diễn thời cùng tả hiển vương. cứ như vậy, vệ uyên ăn hết một con cờ quá trình cũng là tương đương kinh tâm đập phách. vệ uyên khổ tư thật lâu, lại không chiếm được đáp án, thế là trực giác bên trong lại nổi lên một cái đồng dạng không thể nào ý nghĩ. chẳng lẽ là thiên vu kỳ nghệ quá kém cho nên muốn muốn tìm cái tất thắng người đến đánh cờ. vệ uyên đem cái này không đáng tin cậy ý nghĩ ném sau, bắt đầu suy tư lần này thương đội đến tột cùng có vấn đề gì, thiên vu lạc tử lại rơi vào nơi nào? phải có vấn đề, cũng chỉ có thể là xe hàng cùng hàng hóa. Hàng hóa tất cả đều là sáng thạch, tổng cộng 3.000 bạn cân, nghị kiểm tra cũng rất không có khả năng. Bất quá vệ huyên đem nhóm này hàng toàn bộ trồng chất tại biên cảnh nơi để hàng bên trên, dù sao trong thời gian ngắn cũng không dùng được. Như vậy tiên vũ lạc tử sẽ ở nơi nào?